539, chương 539, huyết tinh tế tự trương 539, huyết tinh tế tự Nipcs cùng Hansen cũng cấp tốc ngừng xe đạp. Nipc xe đạp rất khéo léo, giống như nhi đồng học theo xe đồng đạo. Mà Hansen xe đạp nhưng là phản vật một chiếc máy kéo lớn như vậy to lớn vật lý lớn. Không có cách, Hansen có lợn dừng người vết mạch, hình thể rất khum lồ, những năm này dinh dưỡng phong phú, tựa hồ cũng bắt đầu lần thứ hai chỗ mã, rắn người sự cao to béo tốt, đều nhanh cùng giống người không sai biệt lắm. Hai người đi theo lề cờ y lên dừng lại, lập tức cảnh giới. Nipcs trên người mang phát trong nháy mắt hóa là màu đen. Song trưởng bên trong bốc lên xanh biếc khí thể quanh quần quần người. Chức nghiệp độc sư, Hắc Sơn Tắc thì là một thanh đem giống cây chân một dạng bút từ tóc bên trên gỡ xuống, tùy ý lấy ra một tờ ạ dạ lên giấy, tiếp đó cảnh giác nhìn xem một phía. Chức nghiệp thương nhân, đến nỗi Lỷ cờ, tự nhiên cũng là lấy ra lôi đình bắp thì cầu, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Với mới ba người bọn họ đậu tính cũng nhỏ, rất có thể bị phát hiện. Hơn nữa Lỷ cờ có thể đoán được, loại kia huyết dịch mùi không giống như là bình thường trong rừng manh thú tại đi săn, mà giống như là loại kia vô số huyết tạo thành huyết hải tàn mát ra mùi máu tươi. Khẳng định có vấn đề. Tu mỗi riêng mình kỵ thú về sau, ba người chậm chạp cẩn thận đi lên phía trước, thời khắc chú ý trùng quanh động tĩnh. Lệ Cở cũng cho bọn hắn thêm quần thể trông về phía sa thuật cùng quang học cận thân. Dần dần, Lệ Cở bọn hắn cảm giác được chấn động kịch liệt từ tiền phương chuyển đến. Có người ở chiến đấu. Hơn nữa cái này trùng ma lực ba động tuyệt đối không giống là một người có thể chuyển tới, là rất nhiều người tại chiến đấu. Ba người cùng nhau liên nhau, tiếp đó cấp tốc hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Khi bọn hắn đến mấy cây số bên ngoài lúc, thấy được chiến đấu sông vương. vệ sinh mệnh nón cùng ma thú Mọi người đều biết, trí tuệ sinh mệnh cùng ma thú phân chia hình thức cũng không phải ngoại hình, mà là chủng tộc. Là một chủng tộc từ xuất sinh bắt đầu liền có thể có không thấp trí tuệ, tại bồi dưỡng cùng dạy bảo sau đó có thể trình độ nhất định thoát khỏi bản năng làm việc sau đó, cái chủng tộc này đồng dạng liền được xưng là bộ tộc có trí tuệ. Cho nên tỷ như Dương Lang nhất tộc, băng tinh cự tộc các loại, cũng là cùng người một dạng trí tuệ sinh mệnh, thậm chí tại người trở thành trí tuệ sinh mệnh phía trước có thể cũng đã là trí tuệ sinh mệnh rồi. Mà ma thú thì lại khác. Trí tuệ loại bột này, đối với ma thú tới nói căn bản không nói chính xác. Có lại mạnh mẽ cũng là ngu xuẩn, có nhỏ yếu đến đâu cũng biết rõ làm sao sinh tồn. Hơn nữa chủng tộc ma thú bên trong bình thường đều không có chuyển thừa cùng trí tuệ, chỉ có cha tính chất mưu tính đang bảo vệ hài tử, thích hợp dạy hài tử đi săn cùng sinh tồn kỹ xảo. Mà lúc này, đang chiến đấu song phương lại chính là thánh sinh mệnh đồng minh người cùng ma thú. Liền thấy thiên hình bạn trạng người cùng thiên hình vạn trạng ma thú chém giết cùng một chỗ, đánh nguyên tố chấn động, trung quanh cuồn phong tội loạn, máu chạy thành sông. Bất quá mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là năng lượng hạn mức cao nhất lại không có cao như vậy, theo lý thuyết đẳng cấp hạn mức cao nhất hẳn không phải là đặc biệt cao không muốn e ngại. Các chiến sĩ Z A, cát máu cùng gian trá chi hổ đang nhìn chăm chú chúng ta. Giống. trên chiến trường, chiến đấu âm thanh, tiếng chém giết, tiếng thu gào các loại, âm thanh đình tài nhức óc. Hoặc phẫn nộ, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc sát ý sôi trào. Lệ cỡ ba người cất giấu thân hình, lén lút đi tới. Trước mắt Thánh Sinh Mệnh đồng minh một phương, nhiều nhất chủng tộc chính là hồ nhân. Cái này xạ cỡ cỡ lớn bộ lạc hổ nhân thuộc về phổ thông sinh mệnh, tại Thánh Sinh Mệnh cùng thượng vị sinh mệnh phía dưới, tại hạ vị sinh mệnh cùng nô sinh mệnh phía trên, xem như thực lực không tệ chủng tộc rồi trước mắt xạ cờ hổ nhân nhón cầm trong tay mâu đá, đao đá mấy người ma pháp vũ khí, cùng ma thú chiến đấu. Mà trên mặt đất, nhiều nhất thi thể không đặc biệt đấy, chính là nô sinh mệnh, con kiến buộc. Dâm dạp chẳng chịt con kiến bộ thi thể trồng chất thành núi, dòng máu màu đỏ chạy xuôi đến cùng một chỗ, hội tụ thành dòng suối nhỏ, tiếp đó tại mặt đất phát họa ra huyền ảo vết tích. Giống. một đầu thân hình khổng lồ cự lang một cái cắn đứt một cái hổ nhân eo, nhưng mà nháy mắt sau đó liền bị trường mâu đâm xuyên. Cái này cự lang thân thể cùng hồ nhân mặc dù cơ thể bị chặt đứt thương cùng xuyên qua thương, nhưng mà vẫn tại chiến đấu. Cái này là bởi vì bọn hắn cũng là cấp 15 cường giả. Đúng vậy, ma thú phương người mạnh nhất là một tất tự lang, mà hồ nhân phương người mạnh nhất lại là một gã cường tráng hồ nhân. Hai cái nguyên tố thể cường giả, đối với thông thường vật lý tổn thương đã có thể làm được cơ bản miễn chết rồi, trừ phi là pháp tắc tổn thương, bằng không rất khó dùng vật lý tổn thương một kích mất mạng. Nặng đến đâu thương, cũng có thể thông qua lại nhìn thấy cái này hai tên cường giả huyết dịch cốt cốt chảy ra, cũng hội tụ đến phía dưới huyết dịch kia hội tụ thành trong ma pháp trận. Hai tên cường giả thậm chí không có chết, nhưng mà huyết dịch lại phản phất bị hấp dẫn lấy lưu tới mặt đất đương nhiên hình hình như vậy đâu đâu cũng có, rất nhiều người bị thương đều phát rắc miệng vết thương của mình đang tại giữa máu, huyết dịch nhưng là hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành cái kia nguyên nào ma pháp trận. Mặt đất, Lệ Cỡ nhìn xem ma pháp trận này, nhíu nhĩ mày. Cái này trên ma pháp trận minh khắc bí văn, Lệ Cỡ cấp tốc lùng tìm trong đầu ghi chép. Hắn từ nhỏ biết kiến thức tầm quan trọng, cho nên cố gắng học tập, đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, tại bí văn đạt thành tựu cao cũng không thấp. Chỉ là phút chốc, Lệ Cỡ liền đã nhìn ra đây là một cái ma pháp gì trận. Nguyên tố dịch hấp thu thần thần thuật. Những thứ này bí văn đều đang nói rõ một sự kiện, đó chính là cái này mà pháp trận là dùng để triệu hoán thần linh. Khát máu cùng gian trá chi hồ, hồ nhân tộc duy nhất thần minh, tháng 2 năm 12 cấp lâu năm thần minh, bất quá nghe nói năm gần đây tìm kiếm một phá, cho nên một mực tại thứ cấp vị diện cải thấy, thu hoạch tín ngưỡng. Hack Sơn đến gặp Cả Lưng, tại lề cờ bên thai nói nhỏ, "Mới tháng 2 năm 12 cấp, ta nhớ được hắn trung cổ niên đại liền tồn tại a." Lịt suy ngạn, "Hồ nhân tộc ít nhất có thể khai ra ba bốn thần minh a. Như thế nào chỉ có một thần minh? Còn nữa, ta nhớ được hồ nhân tộc giống như không có chu kỳ" Đúng vậy." Hắc Sơn cười cười, "Hồ nhân tộc phổ biến thông minh, nhưng mà Thánh sinh mệnh đồng minh tại chi thức phương diện một mực không bằng Hắc Bạch Vương quốc, cho nên chỉ có thể lựa chọn tại thân thể thực lực phương diện đến đề thăng. Nhưng mà quyết định hai bên cũng rất khó tấn hang. Vậy tại sao không tuyển chọn gia nhập vào Hắc Bạch Vương quốc?" Lệnh kinh ngạc, Lụy Cở cũng phải hỏi Tuấn Ánh mắt nhìn về phía Hắc Sơn. "Hồ nhân tộc quá thông minh, phổ biến thông minh, hoặc có lẽ là gian trá, đến mức thực tình tín ngưỡng cùng sùng bái thần linh rất ít, ngược lại chủng tương đối nhiều." Hát Sơn lắc đầu, "Khát máu thần hệ thần minh nói, hai người đều sáng tỏ. Thái Dương Thần không chế dục cùng Âm Vũ Tâm, là mọi người đều biết. Thậm chí Thánh Sinh Mệnh đồng minh những năm qua mỗi một đời chủ quân, cũng là muốn cùng Thái Dương Thần đối kháng, nếu như không đối kháng hoặc đánh không lại Thái Dương Thần, thậm chí sẽ bị tất cả đại bộ lạc cùng chúng tộc cười nhạo và xem thường. Xem ra, trận này huyết tinh tế tự chính là vì Triệu Hoán vị nào thần minh rồi. Lệ cờ trong ánh mắt tinh quang lóe lên, ta nhớ được, ở đây tựa hồ có một đầu Lam Ngân tử thiết hoa a. Tấu xong, chương, chương 540, án toán một vị thần minh. Cuối tháng cầu phiếu, chương 540, án toán một vị thần minh. Quý thắng cổ phiếu, Lệ Lịch Cơ, ngươi làm mớn." Nhìn thích mắt, hắc sơn cũng ánh mắt lấp loé. "Còn nhớ do Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu sao?" Lệ Cơ cười, phía trước phạt đầu kia thành thần Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu, đang tiến hành hơn 3.900 lần lai giống sau đó, chọn lựa 55 cái chủ loại. Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu là lựa chọn tại phản bị diện thời điểm tu phục một đầu kỳ thú, rất phù hợp hắn nhiệt lực học kỹ năng. Mà cái chủng tộc này tại phả lịch sử cũng là rất quân cơ. Đương nhiên, đối với đầu kia thành thần Hắc Kim Hỏa Sơn Mang Nưu tới nói, tại gặp của Cổ phía sau thì càng khúc chiết rồi. Tại đại hoang thành kỷ thú trong phòng thí nghiệm, vị này thần minh bị cực kỳ tán áp ép, cuối cùng tại thần cách đều nhanh hỏng mất mới bị thả lại phạt. Mà ở trong quá trình này, sinh ra 55 cái coi như lưu dụng chủng loại, hoặc có lẽ là xảy ra biến dị. Những thứ khác chủng loại cũng không có phát sinh biến dị, chỉ là đơn thuần kế thừa hắc kim hỏa sơn mang như hoặc khác nhu loại gen, tương tự với sư hổ thú. Mà 55 cái chủng loại ở bên trong, có một chủng loại nhưng là có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể hấp thu cùng khống chế vết dịch. Thậm chí loại năng lực này so đã biến mất ở nạ xẹt trong lịch sử hấp huyết còn mạnh mẽ. Nói như vậy, Nít cùng Hát Sơn lên nhau, tiếp đó nhìn về phía Lệ Cơ, "Chúng ta muốn ám toán một vị thần minh." "Đúng vậy." Lệ Cơ bổ sung, "Ám toán một vị hổ nhân tộc khát máu cùng gian trá chi thần. Cũng bởi vì lang ngân tử thất khoáng." Nít nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, "Nếu như chỉ là vì một cái mạch khoáng, liền phải đắc tội một vị thần minh?" "Phải biết bọn hắn hiện tại nhưng không có đại hoàng kỵ sĩ đoàn tại sau lưng, không có kỵ sĩ đoàn lãnh chúa, giống như đang đang phi hành điểu không có cánh, chỉ có thể chờ đợi chết." Mà Hắc Sơn nhưng là như có điều suy nghĩ, "Không phải là vì khoáng mạch." Lệ Cơ cười, trong mắt chợt lóe sáng, Vị xạ cơ bộ lạc cùng hồ nhân tộc. Vị xạ cơ bộ lạc cùng hồ nhân tộc. Mà tại lúc này, Hắc Sơn mở miệng. Nàng chỉ chỉ cách đó không xa huyết tinh tế tự ma phát trận, nói: "Lễ cờ đại nhân, ngươi có phải là nghĩ như vậy hay không? Xem như hồ nhân tộc duy nhất thần minh, cũng là thái dương thần kiểm chế hồ nhân tộc vũ khí. Nếu như đem vị này thần minh giết chết, hồ nhân tộc liền có thể ngoan ngoãn đảo hướng Hắc Bạch Vương quốc." Lịch nhíu mày, lập tức minh bạch Hắc Sơn ý tứ. Nếu như xạ cửa bộ lạc, hoặc có lẽ là toàn bộ hồ nhân tộc phản đối. Cái chứa cả bu hải khu bờ sông cái này, một mảnh khu bộ lạc lớn nhất ngã về phía Hắc Bạch Vương quốc. Đến lúc đó nhiều như vậy hồ nhân, nhiều như vậy sạ cơ bộ lạc người vừa đi, Thánh Sinh mệnh đồng minh Đông Nam bộ cơ hổ chẳng khác nào không để phòng chặt thái. Phải biết, hồ nhân tộc cái kia truyền kỳ chính là trấn thủ trước kia dung nam đầm lấy lớn cái này biên giới cương giả, chỉ bất quá không có có nhận đến Thái Dương thần khống chế thôi. Đến lúc đó biên cảnh không đề phòng, một phần bọn Hắc Bạch Vương quốc có cái gì ý, Sinh mệnh đồng minh có lẽ liền sẽ nhanh chóng hãm. Nghe Hắc Sơn nói xong, Lỷ khẽ đầu, trả lời, đây chỉ là một ý nghĩ. Ta bây giờ chủ yếu nghĩ là, như thế nào lần tránh quy ước chung nạ sen. Quy ước chung nạ sen. Đây là Hắc Bạch Vương quốc dẫn đầu ký điều ước, chỉ đang bảo vệ toàn bộ nạ sen. Cũng may mà ước định này mới khiến cho nạ sen chưa đầy mà thứ cấp vị diện thần minh tại chạy loạn, cũng không có khắp nơi là chức nghiệp giả hoặc pháp sư các loại người đang cuồng manh loạn loạn. Nhưng mà, nếu như lỷ cờ xem như Hắc Bạch Vương quốc công ước, xâm phạm thánh sinh mệnh đồng minh lợi ích, có thể nạ sen liền muốn lâm vào chiến trong lựa rồi. Hoặc vô đại đế đem cờ ra, lắng lại toàn bộ thánh sinh mệnh đồng Lịch Cung Hắc Sơn bị lật cờ kế hoạch kinh động, lúc này đang nhanh chóng tự hỏi lợi và hại. Quá đột nhiên, vốn là chỉ là muốn mượn đường qua một chút sạ cờ hồ nhân bộ lạc, sau đó dùng thời không chuyển tống trận đi điưu đầu nhân nhất tộc địa bàn, đem mấy người kia bộ lạc nhu đầu nhân nhóm toàn bộ lựa chạy. Ai biết gặp bọn hắn đang tiến hành huyết tinh tế tự, tiếp đó bọn hắn đuổi theo dung nam ngài vậy mà trong nháy mắt nhằm vào còn chưa xuất hiện thần minh làm ra một loạt kế hoạch. Quán Ưu, trong lòng đối với lễ cờ sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra, Hắc Sơn cũng kính nghệ tại lễ cờ trí tuệ cùng mệ cảm. Hoặc các ngươi đi trước. Đi trước Nưu Đầu nhân tụ trưởng chính là trong bộ lạc chờ ta. Lệ Cở đương nhiên nở nụ cười, nghĩ tới biện pháp, Hắc Kim Hỏa Sơn mang Nưu hậu đại hiện tại cũng là nghiêm ngặt bảo mật, chỉ có Nhân viên Nghiên cứu cùng ta biết, cho nên, ta kỳ thực không phải Lệ cờ, ta là những người khác. Nói, Lệ cờ trên tay xuất hiện một cái bị diện bí trì, tiếp đó từ cái nào đó tiểu trong không gian triệu hoán đi ra một cái đầu toàn thân đỏ tươi Nưu loài ma thú, hai cái sừng phản phất hai cái tay cụt, tại giúp vào sừng châu chỗ lộ ra quỷ dị cánh tê hình. Cấp 5 ma thú, Huyết Hồng Mang như, Huyết Hồng Mang đen nhánh mắt nhìn hướng Lệ Cở. Tiếp đó thân mật đối với Lệ Cở núp liệu, chắp chắp lễ cỡ tay. Ngăn, Lệ Cở vỗ vỗ hết hồng mang như đầu người, tiếp đó đối với Nip cùng Hassan gật đầu ra hiệu. Nip cùng hát Sơn lên nhau, tiếp đó nhau nhau lấy ra che đậy thân hình cùng khí tức ma pháp khí, biến mất thân ảnh, hướng về phương xa màu chóng đuổi theo. Lệ Cở nhưng là đứng tại chỗ, lấy ra một cái quần trượng. Không phải dung nham quần trượng, mà là chôn bụi chi trượng. Bên trong còn phòng ấn có một lần biến cổ vương quốc người cá hoàng đế tụ sập một kích lực. Tiếp theo, Lệ Cở cổ tay phòng thủ cung thủ đột nhiên dung nhập thân thể của hắn. Chiều cao của hắn không thay đổi, Nhưng mà thân hình lại lập tức bắt đầu biến hóa, làn da biến lỏng mà giàu có nếp nhăn, tóc biến thành thuần trắng, thuận tiện còn có hoa trắng dâu dịa dài đi ra, quần áo nhưng là thuần bạch sắc. Đồng thời, chôn bụi chi trưởng đột nhiên dài ra, biến giống như lỷ cờ cao. Tiếp xuống, đúng là ta bạch bảo gần đán. Lệ Cơ mỉm cười, sờ lên chính mình vừa mới mọc ra dâu trắng, âm thanh biến giản mua mà giàu có tinh thần trọng nghĩa, khí tức cũng có biến hóa. Chỉ cần không phải tinh thông linh hồn con đường cường dạ, liền không cách nào phát giác biến hóa của hắn. hắn giờ cho hắn phòng thủ cung thủ hoàn, thật tốt dụng. Mà ở bên cạnh huyết hồng mang lưu có chút trợn mắt hốt Bò họ, Huệ Hồng Mang Nưu cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò kêu một tiếng. "Đi, vẫn là ngươi chủ nhân ta." Giọng nói Lệ cờ thay đổi trở về, thuận tiện lộ ra một tia khí tức cho huyết Hồng Mang Nưu. Huệ Hồng Mang Nưu lúc này mới thở dài một hơi, tiếp đó hắn chắp chắp lễ cở giàn muôi tay, lại nhìn về phía dưới chân hội tụ hướng cách đó không xa máu chảy. "Đừng nóng độ." Lệ Cở mỉm cười sờ lên đầu của nó, "Ta biết ngươi không huyết năng lực có thể so với chuyên kỳ, nhưng mà, ngươi chỉ có thể ở âm thầm, nếu không sẽ chết. Mà khác chính là, chúng ta muốn chờ chờ một vị thần." Bò họ Huyết Hồng Mang Nưu hiển nhiên là cô có rất mạnh trí thông minh. Lệ Cở nhìn xem Huyết Hồng Mang Nưu, chỉ cảm thấy phi thường hài lòng. Xem giá ra Kim Hỏa Sơn Mang Nưu hy sinh vẫn là có ý nghĩa đi. Ngươi xem, bồi dưỡng được tốt như vậy một cái hậu đại tới, thân, có lẽ về sau có thể đem Huyết Hồng Mang Nưu đào tạo thành một chủng tộc. Lệ Cở nhẹ khẽ lướt lướt Huyết Hồng Mang Nưu tô giáp lưng, nội tâm ý nghị bày tán loạn. Mà Huyết Hồng Mang Nưu chỉ cảm thấy không hiểu phát lệnh, phản phật muốn gặp phải nguy hiểm gì thế là vô ý tức lại đến gần Lệ Cở mấy phần, nghĩ thầm, vẫn là chủ nhân tốt. Tại chủ nhân bên cạnh thật có cảm giác an toàn. Đấu chương xong, chương 541, đủ thủ, thủ. Chương 541, đủ thủ, thủ. Huyết Hồng Mang Nưu nhìn xem máu chạy thành sông, mặt đất không khỏi liếm liếm đầu lưới. Nó, trời sinh chính là không huyết bướu giả. Đối với đủ loại đủ tiểu huyết dịch, sinh ra liền có thể khống chế. Hơn nữa, so với ca ca của nó tỉ tỉ các đại đệ, đệ muội muội, tâm trí của nó cũng càng thêm thành thục, mà không phải như là dã thú bị bản năng chi phối. Do đó, nó mới có thể bị chủ nhân vĩ đại lựa chọn chúng. Bỏ họ. huyết Hồng Mang Nưu nhìn xem những cái kia huyết dịch, hẳn không thể lập tức đem huyết dịch toàn bộ hấp thu đi vào. Chuyển hóa làm nó trưởng thành tuổi, nhường cấp bậc của nó xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Bất quá, chủ nhân không có để nó hành động, nó cũng chỉ có thể ở lại. Giết. Hồ nhân thủ lãnh trường mâu vung vậy phải, phải kín không kế hở, đem cự lang đánh lui, tiện thể cắt lấy cự lang nửa cái cái đôi, chỉ bất quá cánh tay phải của mình cũng gãy xương. Hai phe lập tức hút lấy nguyên tố chữa trị thương thế, nguyên tố hóa sau thân thể rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá hai phe linh hồn trong không gian huyết mạch đã đạt đến cực hạn, cơ hội đã ép sạch sẽ. nhân thủ lĩnh một bên chiến đấu, một bên ngăn không được mà đem lực chú ý rời xuống hắn ở đây nhìn, tại nhìn lần này huyết tinh cũng tế kết quả. Cái kia Tật Cự Lang cũng là như thế. Hiện trên chiến trường đã không có mấy con ma thú rồi, nó đàn sói càng là một tốt cũng không còn lại. Nó không biết phía dưới cái kia tự viết dịch tạo thành ma pháp trận là công dụng gì, nhưng mà nó biết, những người này là vì máu của bọn nó mà đến. Ngao. Cự Lang phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, ý đồ đem âm thanh xà xa, xa chuyển ra ngoài, nhưng mà phương viên trấn dặm ma thú trên cơ bản cũng bị mất, mà khắc cường đại ma thú bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ bước vào lãnh địa của nó. Do đó Nó sói chú chú định không có nhiều ma thú có thể nghe được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nó lâm chung buồn gào mà thôi, cũng không trông mong có viện binh là được. "Giết ngươi, ta thần liền có thể từ xa xôi thứ cấp vị diện bên trong thoát khốn, tiếp đó trở về nạ tiên rồi." Hồ nhân thủ lĩnh ngữ khí âm nhiên, cùng mấy cái khác hồ nhân cùng một chỗ sông về cự lang. Cự lang cơ bắp căng cứng, phía trên thân thể huyền hóa ra ngựa mặt lên trời thét dài cự lang hư ảnh, sau đó nhìn chằm chằm một cái hơi yếu hồ nhân thích khách, xong thượng nguyên làm lấp lẻ. Kỹ năng, đi săn. Sẽ rách phát tác. Cự lang lúc này đã trong lòng còn có dự trí không còn bảo lưu dư lực, song chảo nhắm ngay tên kia thân thể yếu đất hộ nhân thích khách, thân ảnh lóe lên liền biến mất. Răng rắc, chỉ là 12 cấp hộ nhân thích khách chỉ là trong nháy mắt liền bị xé nước thân thể, thân thể của hắn còn duy trì lập loé, tựa hồ muốn dùng kỹ năng gì, nhưng là đẳng cấp khác biệt lại thêm phép tắc kèm theo, khiến cho hắn chỉ là trong nháy mắt liền bị mất mạng tại chỗ rồi. Cự lang thân thể rơi xuống dưới, đập ầm ầm tới mặt đất, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời chậm đến gần hộ nhân cùng hộ nhân nhóm, hơi hơi thở dốc, hút lấy trong không khí nguyên tố. Mà ở cách đó không xa, Đại lượng tiên huyết hội tụ mà thành ma pháp trận cũng tại phát ra bóng ánh quang huy, từng mẩy mới con kiến buộc từ đàng xa thành chỉ bị xua đổi mà đến, tiếp đó một nhóm một nhóm bị các hổ nhân giết chết. Cuối cùng, chỉ để lại một đám con kiến buộc vây quanh ma pháp trận vì xuống lại, lớn tiếng ngâm sướng. Nhưng mà quỷ dị chính là, những thứ này con kiến buộc một bên ngâm sướng, một bên lại tại cắt vỡ tay của mình bộ phận động mạch, tiết hầu, hoặc trực tiếp đem tiêm đao chủy thủ đâm vào vị trí trái tim. Liên tục không ngừng huyết dịch từ con kiến buộc đám bọn chúng trong thân thể chảy xuôi mà ra, hội tụ đến ma pháp trận bên trong. Có người kiến chặt đứt mình năm cái chân ngón tay, để vào trong miệng vừa nhai vừa ngâm sướng. Có trực tiếp chụp ra con mắt của mình, tiếp đó đem đỉnh đầu của mình xúc rắc bẹt gãy, cắm vào hốc mắt trống giống, trong miệng ngâm sương nói, đem mắt dâng ra, cảm thụ thế giới chân chính. Ở một bên ẩn nút lịch cờ trong nháy mắt hí mắt. Cái này tuyệt đối không phải huyết tinh tế tự. Huyết tinh tế tự là nhằm vào một chút thần linh lấy lòng cùng nghi thức triệu hoán, bèn bèn dùng đối với thần mình khởi sướng triệu hoán, thần minh có thể lựa chọn truyền tống tới cũng có thể lựa chọn không để ý tới, cho nên loại này nghi thức càng có thể lấy lòng thần minh càng hữu dụng cắt máu cùng gian trá chi hồn huyết tinh tế tự là từ xưa đến nay lưu truyền đến bây giờ nghi thức, từ giàu có ma lực huyết dịch cấu tạo triệu hoán chuyển tông trận, tiếp đó có thể trung thành tín đồ thông qua cầu nguyện có thể đem khát máu cùng gian trá chi hồ triệu hoàn tới. Thánh sinh mệnh đồng minh những thứ này cổ xưa thần minh, phần lớn cũng là lựa chọn những nghi thức này, dù sao tại những cái kia thời đại, máu tanh và sợ hai chính là tốt nhất tín ngưỡng nơi phát ra. Nhưng mà, bây giờ trận này tế tự, loại kia trình độ quỷ dị đã xa hoàn toàn không phải huyết tinh tế tự có thể nói rõ được rồi. Có con kiến bộ đâm xuyên bụng của mình, sau đó đem tanh hôi ruột ngay ngắn vào. Phản Phật ăn bốn gạo đồng dạng. Tất cả con kiến bộp đều điên rồi. Mà cái kia hổ nhân thủ lĩnh cùng mấy cái khác hổ nhân nhưng là không kịp quản cự lan rồi, nhao nhao cũng như chạy trốn bay khỏi mở ma pháp trận này. Đây là có chuyện gì? Hổ nhân vừa sợ vừa giận, những thứ này con kiến bộp đang làm gì? Bọn họ mẫu con kiến đâu? Thánh sinh mệnh đồng minh phụ thông tộc kiến kiến chúa có thể không dám xưng là phía sau. Không biết, bên cạnh một cái hổ nhân dũng sĩ cũng đầy khuôn mặt hoảng sợ, ta thần huyết tinh tế tự không phải là dạng này. Mọi người ở đây mảng sợ thời khắc, tự nhiên là không có phát giác cự lang đã không hiểu thấu mất tích mà đang khi hắn nhóm muốn chạy trốn nhưng lại sợ bị sau đó xử lý lúc, huyết tinh tế tự ma pháp trận đột nhiên quang mang lóe lên. Soạt, một đầu to lớn đuôi cáo từ ma pháp trận bên trong phóng lên trời, tiếp đó hướng lấy trong ma pháp trận huyết dịch cùng thi thể lao qua, lại bị cái này cái đuôi hút thu vào. Tập trung nhìn vào, cái này cái đuôi cũng không phải tầm thường đuôi cáo. Cái này đầu đuôi cáo bên trên không có có một tia một hào ma phát, ngược lại cho chửi, béo mập thịt trên môi mọc đầy một khóa một khóa đố thịt. Mà ở đố thịt ở giữa, còn có một trương trương quỷ dị hình tròn nhấp nhô, trong miệng tất cả đều là từng vòng dày đặc răng nọn, nhìn dữ tợn đáng sợ. Nhìn xem loại vật này, lệnh cờ chỉ cảm giác chính mình san giá trị điên cùng đi. Đây là khát máu cùng gian trá chi hổ cái đôi. Mà liền cái này ngây người một lúc công phu, lại nhìn thấy đầu kia quỷ dị cái đuôi hướng lấy trong ma pháp trận cấp tốc thu bể, Tiếp đó một đầu cao 3-4m hổ ly từ huyết tinh ma pháp trận trung ương vừa nhảy ra. Cái này hổ ly toàn thân trên dưới không có có một tí ma phát, làn ra là quỷ dị ám hung sắc, phía trên hiện đầy nhỏ bé vết rách, phản vật là từng cái đóng chặt miệng, sau lưng đuôi cáo cũng khôi phục trở thành bình thường lớn nhỏ. Nó thuần trắng ánh mắt hướng về hổ nhân bên kia đảo qua, lộ ra răng ta tốt các tín đồ. Sự yên tử lĩnh cầm đầu đám người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhao nhao lui lại, muốn chạy trốn. Ha ha ha, tiến đồ chung thành nhỏng, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Nháy mắt sau đó, khát máu cùng gian trác chi hồ hướng về bên này đột nhiên hút một cái, mấy người trong nháy mắt bạo tạc thành huyết vụ, tính cả pháp tắc cùng một chỗ bị nó hút tới. Đồng thời, đó là huyết cùng gian trá chi hồ còn nổi đồng bệnh giữa không trùng, chậm chậm hút lấy mặt đất huyết dịch. Bất quá đúng lúc này, tung bay trên không trung huyết vụ cùng với mặt đất dịch đột nhiên hướng về một phương hướng khá xoay tròn lấy bay đi, trên không truyền tới một âm thanh. Không nghĩ tới, người đã sa đọa trở thành này. Đấu chương xong, chương 542, trốn trở về thần quốc. Chương 542, trốn trở về thần quốc. Khát máu cùng gian trá chi hồ thân thể đột nhiên lại thêm bài phần, nhìn xem huyết dịch hướng chạy phương hướng cảnh giác. Lại nhìn thấy một cái râu ria trắng tinh lão đầu cưới tại một thất bạch mã bên trên, cầm trong tay một cây phát trượng, cái kia tràn ngập chính nghĩa ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Bên cạnh còn có một đầu hấp hối cự lang. Ta là Bạch Bảo Giản Đạn. Giọng lý cợn du dương mà tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, khát máu cùng gian trá chi hồ, ngươi cấu kết vị diện khác, muốn lã sen tạo thành tổn thương. Khưu Vân theo quy ước Trung Nạ xèn ta phụng Vô Miên Đại Đế chi mệnh đến đây lấy tính mạng ngươi. Cha vợ lợi hại chính là thuận tiện a. Hơn nữa cha vợ cùng hắn còn quan hệ hòa thuận, loại này tùy ý mượn dùng tên tội đơn giản quá sung sướng. Cái gì? Vô Miên Đại Đế đã biết, khát máu cùng gian trá chi hồ thần sắc nhưng là mục nhiên biến đổi, mà Lệ Cở cũng sẽ không cùng nói nhiều lời. Đi chết đi. Lệ Cở giơ lên chôn bụi chi trượng, bất quá nhưng vô dụng ra tổ sập một kích trí mạng, mà là mượn nhờ pháp dùng hết kỹ năng. Chôn bụi chi trượng bản thân liền là một thanh tốt pháp trượng, chỉ bất quá không có như vậy mạnh mẽ chỉ là ha, ha, ha chỉ là 14 cấp trước nghiệp giả. Khát máu cùng gian trá chi hồ ngửa mặt lên trời cười to, chỉ bất quá nguyên bản trong lòng lo nghĩ lại tăng thêm. Nếu như Vô Miên đại đế đã biết hắn tao nội, làm sao lại không tự mình đến biết, ngược lại chỉ sắp xếp một cái chuyện gì tốt gằng đàn tới. 14 cấp. Cho là hắn gốc gư hơn nữa cái kia gằng đàn bạch mã lại có như vậy cường đại không huyết năng lực, thậm chí so hắn còn mạnh hơn. 14 cấp, như cũ rất người. Lệ Cơ lạnh rên một tiếng, cười vết hồng mang lưu sông về phía trước đi, trên pháp trượng phóng xạ ra một đạo quang trụ ánh tới. Cái này chính là một cái bình thường kỹ năng cũng không phải lợi cờ khắc họa kỹ năng, nhưng mà uy lực cũng rất lớn. Lúc này Lệ cờ phải làm rất đơn giản, chính là nhìn một chút ở chỗ này có phải hay không bản thể. Theo lý mà nói, cái này hồ ly hẳn rất xảo trá mới đúng, sẽ không dễ dàng đem bản thể hiện lộ ra. Thậm chí còn có nhiều loại chạy trốn thủ đoạn. Phải biết đây là trí tuệ sinh mệnh, mà không phải ma thú. Trí tuệ sinh mạng thủ đoạn thường thường so nhiều ma thú nhiều lắm, muốn đánh giết cũng đặc biệt khó khăn. Do đó, Lệ Cở muốn xác nhận mới có thể nhất kích tất sát. Zeta, Khát máu cùng gian trá chi hội nết môi cười to, trên thân thể khe hở từng đạo đứt ra. Lộ ra trong đó từng vòng răng nanh, cùng một chỗ phát ra tiếng cười quỷ dị. Mà liên tại cái này một cơ vu, khát máu cùng gian trái chi hồ cái đuôi trong nháy mắt căng phồng lên đến, hóa thành dài mấy chục mét cái đôi lớn, hướng về cách đó không xa lệ cờ lại tới. Cái kia u ám trên đuôi từng trương tiêm nha lợi chủy tất cả mở ra, đập phía dưới lúc tới còn hướng lấy lệ cờ ở đây đột nhiên hút một cái. Lượi cờ trong nháy mắt cảm giác được huyết dịch trong cơ thể đang rục dịch, kỹ năng cắn máu. Nhưng mà hắn ngồi xuống huyết hồng mang nhu, nhưng là nhẹ nhàng bò một tiếng, kỹ năng này liền trực tiếp bị triêu. cờ thấy thế hơi hơi ngoài ý muốn, mắt nhìn huyết hồng mang nhu mà bên kia khát máu cùng dàn trái chi hổ cũng là cả kinh. Con ngựa kia mới là cấp 5 ma thú, liền có thể có sánh ngang hắn không huyết năng lực. Cái này là cỡ nào cường đại tiên phú? Nhưng mà đúng vào lúc này, lì cỡ công kích đánh vào hắn trên thân. Ầm. Rõ ràng hắn là quang minh nguyên tố công kích, thế nhưng là tựa hồ bổ sung thêm hắn pháp tắc của hắn ở bên trong. Hắn cảm nhận được một loại đặc biệt thống khổ, đến từ nạ sen pháp tắc trừ phạt, cũng đến từ tại loại này đặc thú pháp tắc. Những thứ này qua minh, giống như là tại thiêu đốt hắn thần khu như thế. Tốt cường đại pháp tắc sức mạnh khát máu cùng gian trá chi hội trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là loại kia điên cuồng mà không thèm để ý chút nào biểu lộ. Một khi có cái gì không đúng, hắn lập tức liền sẽ chuốt mất. Bất quá ở ngoài mặt, nội tâm cẩn thận hắn cũng sẽ không lộ ra khiếp đảm biểu lộ, vậy sẽ chỉ để người khác thiết kế sâu hơn cạm bấy tới nhà vào. Ẩm. Mà tại lúc này, hồ ly cái đuôi lại bị ngăn trở. Xem ra, đây chính là người bạn thể. Giọng đàn thanh âm giản mua từ phía dưới chuyển đến, nương theo có một loại ý cười, vậy thì xin lỗi. Đôi vậy mà không có được chết. Khát máu cùng gian trá chi trong lòng gặm nhấm chỉ là 14 cấp, đuôi xuống liền phải chết a. Khát máu cùng gian trá chi hổ cơ hồ là trong nháy mắt liền phát rắc ra được không đúng, thân thể lập tức hóa thành một đạo màu đen nhánh lưu quang muốn bay lên bầu trời. Mà ở trên bầu trời, một cái u tối tinh thần hơi phát sáng. Hắn phải trở về mình thần quốc. Lì cỡ trong mắt tinh quang lóe lên, chuẩn bị tính cả hắn thần quốc cũng muốn cùng một chỗ tiêu diệt. Mặc kệ có bao nhiêu vị diện là thần mình chăn thả nơi trú nhưng mà thần quốc chỉ có thể có một. Mà thần linh bản thể cùng thần quốc, chính là thần minh là tối trọng yếu hai thứ, tương đương với trái tim của người ta cùng đại náo. Nã thần minh nói như vậy đều rất giàu Thần quốc không nói bình thường cùng cấp bậc không cách nào công phá, trừ phi giống vô miên đại đế tồn tại như vậy. Mà bản thể, có rất ít thần minh sẽ dùng bản thể đi ra ngoài. Đương nhiên, thứ cấp vị diện cũng rất ít có thần minh ngu xuẩn như thế, trừ phi là rất có tự tin hoặc rất có tự phụ hoặc rất có ngu xuẩn người. Một vị thần minh, cho dù là thần quốc phá diện, cũng có thể dựa vào tín ngưỡng sống sót, chỉ là cũng không còn kỳ tịnh giả máy thu thập rồi. Theo lý thuyết, tín đồ sau khi chết linh hồn không có thần quốc cái này chỗ, thần minh thì ít đi nhiều kỳ tịnh giả loại này có thể liên tục không ngừng sản xuất tín ngưỡng chi thứ tốt. Mà bản thể phá diện cũng chỉ có thể dựa vào thần quốc kỳ thị tỉnh giả tới chậm rãi tỉnh lại thần khu rồi, quá trình này có lẽ là lấy ngàn vạn năm tới đến hết. Ngược lại Lệ cờ biết trong tất cả tin tức liền không có cái nào thần minh là bản thể thần khu phá diệt về sau, dựa vào thần quốc kỳ thị giả tới tỉnh lại ngũ say thần minh ý chí bình thường bản thể không có, thần quốc cũng sẽ rất nhanh bị công phá. Ngược lại, ngược lại là có không ít thần minh tại thần quốc phá diệt phía sau vẫn như cũ sống khỏe mạnh, chỉ bất quá rất yếu là được. Bất quá, chỉ cần đem thần quốc và tập thể thần khu cùng một chỗ di đi, thần minh liền phải chết. Lệ Cỡ nhìn xem bay thẳng má lên khát máu cùng gian trá chi hồ y tức lập tức động đến chôn buổi chi trượng bên trong tổ sở sực chi lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nhìn đến vị diện tinh bích nhẹ nhàng chấn động, khát máu cùng gian trá chi hộ cái tia nguyên bản có chút sáng lên thần quốc lập tức bị bắn ra hệ tinh bích. Bị bắn ra. Đừng nói Lệ Cở rồi, chính là khát máu cùng gian trá chi hộ đều sửng sốt sứng sở. Thần quốc bị bắn ra, cái này là căn bản chưa từng có tình huống. Tai nạn xen trong lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Lệ cờ y trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, bao quát tự nhìn thấy khát máu cùng gian trá chi hộ trước sau phát hiện đủ loại, nội tâm lập tức có rất nhiều ngờ tới. Bất quá lúc này, hắn cần phải làm lá trước giết chết hoặc cầm cố lại hắn, sau đó lại chậm rãi để ra nghi vấn, đi hỏi tham vô miên đại đế, đi hỏi tham bạn giở hữu. Như vậy, tiêu diệt đi, người thần quốc. Lệ cỡ thân thể lơ lửng, nhìn xem trên không trung cái kia đã bị bắn ra, rõ ràng thần quốc, chôn vụi chi trưởng xa xa chỉ đi. Trong nháy mắt, khát máu cùng gian trá chi hồ sợ vỡ mật. Tấu chương xong, chương 543, cái kia cưới xe đạp lao đầu chương 543, cái kia cưới xe đạp lão đầu khát máu cùng gian trá chi hồ trong nháy mắt đoán được, loại lực lượng kinh khủng này tuyệt đối đến từ chỗ thể. Thần quốc chất máu cùng gian trá chi hội trong nháy mắt minh bạch đằng sau nhân loại kêu ý nghĩ, nguyên lai like là có loại kia chúa tể cấp bậc kỹ năng xem như át chủ bài. Hắn đã nói, chỉ là 14 cấp phổ thông người chấp pháp làm sao lại giảm đến đánh hắn? Hắn cũng không nghĩ tới Lệ cờ là ngẫu nhiên mới gặp phải, cũng không nghĩ tới Lệ cờ vốn chỉ là muốn giết hắn tiếp đó lựa chạy hồ nhân tộc. Nào có như vậy tình cờ sự tình. Nguyên bản là trong lòng có quỷ, bây giờ bị Lệ cờ tùy tiện nói hai câu liền lộ ra nguyên hình, chỉ có thể là cấp tốc chạy trốn, thân quốc không có, hắn ít nhất có thể lấy ngụy thần hình tức sống sót. Chạy Khát máu cùng gian trái chi hồ vốn là trời sinh tính đang nghi, lúc này tức thì bị dọa đến sợ vỡ mật. Thế là mã không thể đi lên quản bị ném ở dưới thần quốc, mà là hoàng hốt chạy bở mà hướng về phương xa phi nhanh. Thoát đi cái kia gặm đạn. Lê cơ lệnh rên một tiếng, vô thượng đáy biển sức chịu nén hóa thành cường đại hải dương pháp tắt thẳng bọt lên. Trên bách thủy tinh khát máu quốc gia vừa mới đi ra ngoài, rất nhiều thần minh cùng chuyển kỳ mới vừa bận chú ý tới chuyện này, tiếp đó liền phát hiện. ông Đại biển sức chịu nén hóa thành hải dương pháp tắc cổ sáng trực tiếp đánh vào cái kêu bên trên thần quốc, chỉ là trong nháy mắt liền chọc tung khát máu cùng gian trái chi hộ trăm ngàn năm qua bại phòng ngự. Tiếp đó toàn bộ thần quốc tại loại này không cách nào chống cự sức chịu nén bên trong từng khúc chôn bụi, chỉ một lát sau, trong đó tất cả kỳ thị dạ liền toàn bộ bị nát ấy, tính cả thần quốc cùng một chỗ sáp nhập vào tinh trong gạch. Một cái thần quốc trong nháy mắt tiêu diệt. Các phàm nhân cùng thông thường các chức nghiệp giả xem ra, chính là trên không trung nào đó ngôi sao sáng lên một cái, trên thực tế cũng không có nhiều người cả ngày ngẩng đầu nhìn trời. Với phần đang số ít trong mắt giả, đây chính là đại sự Phá diệt thần quốc. Đây chính là kết tử thủ phương thực a. Rất nhiều cường giả không phân biệt được đây là cái nào thần linh thần quốc, nhưng mà tóm lại khẳng định là một vị thần linh thần quốc bị phá rồi. Nói như vậy, tại Nạ xẻn trong chiến tranh, nhiều nhất chính là đem bản thể hủy, muốn phá diệt thần quốc đoán chừng không cao cái cấp 3 cấp 4 là làm không tới. Thần quốc phá diệt, kỳ tịnh giả đi qua lâu dài 5 tháng cầu nguyện, thần minh liền có thể lại lần nữa phục sinh. Nạ xẻn đang đứng ở bình ổn bên trong, phàm là gia nhập thế lực hùng mạnh bên trong, liền có rất ít người sẽ đuổi tận giết tuyệt, phòng ngừa thế lực hắt trả thù. Thần quốc phá diện, hơn nữa phán đoán sơ khởi là Thánh sinh mệnh đồng minh thần minh. Rất nhiều cường giả trong nháy mắt có thể nghĩ tới chính là hai cái thế lực, một cái là Hắc Bạch Vương quốc, một cái là Vĩnh Đống Nghị Đình. Chỉ có hai cái này siêu cấp thế lực hùng mạnh có thể làm được không cô kỵ chút nào giết chết Thánh sinh mệnh đồng minh thần minh. Hơn nữa cũng có thực lực đem kẻ giết người bảo vệ tới. Vô số cường giả trong nháy mắt thì có riêng mình dự định, bất quá lúc này lệ cờ cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Chôn bụi chi bên trong sức mạnh chỉ còn lại một đạo rồi. Nhưng mà đó là huyết cùng gian trá chi hồ còn chưa có chết, mà là chạy. Ngăn trở về chờ ta triệu hoán. Lệ Cở Vũ Vũ huyết hồng mang lưu, tiếp đó đem đã ăn no huyết hồng mang lưu thu về, lấy ra mình vật lý xe đạp. Chạy. Lệ Cở trông về phía xa dưới, khất ngó cùng gian Trá Chi Hồ đã nhanh chạy không còn hình bóng. Thế là hắn ngay lập tức đem ma lực châu nhập dưới người vật lý, sau đó dục lực đạp. Ầm. Hắn cưỡi vật lý trong nháy mắt hóa thành một đạo hư quang, hướng khất ngó cùng gian Trá Chi Hồ đuổi theo. Nhận lực học, điện từ học, kinh điện học, vật lý phía trên đủ loại nguyên cùng pháp tắc lên, trong nháy đem Lệ tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Lệ Cở lập tức cho chính mình ném đi mấy cái kỹ năng. Kỹ năng, mạn sợ, nhạy cảm. Kỹ năng, tùy ảnh mà đi. Kỹ năng, mắt ưng. Tại liên tiếp kỹ năng ra chỉ, lì Cở lập tức liền thích thứ vật lý cực kỳ nhanh trong độ, phong tỏa cái kia đang tại bay nhanh thân ảnh. Khát máu cùng gian trá chi hổ bốn cho rằng cái kia gã đạn đã không đổi kịp rồi, thế nhưng là cảm giác được sau lưng chuyển đến sát thường. quay đầu lại lập tức bị sợ gần chết. Liền thấy một cái lão đầu dâu bạc cối mang theo hai cái phụ trợ vòng xe đạp ở trên không trung hóa làm một đạo hồng quang tiêu xạ mà tới. Là cái kia gã đạn. Khát máu cùng gian trá chi hồ vốn là ngờ bực vô căn cứ cái kia gẳng đạn còn có ác chủ bài vô dụng, lúc này gặp hình dáng lập tức minh mạch, cái kia gẳng đạn là nhất định muốn giết hắn đấy. Đáng chết. Khát máu cùng gian trá chi hồ cố gắng ổn định bởi vì thần quốc phá diệt mà rung động thần cách, thần lực cấp tốc vận hành, cũng hướng về phương xa mau chóng độ theo. Thế là, tại Thánh sinh mệnh đồng minh đại địa bên trên liền hiện ra dạng này một cái tràng cảnh. Một đầu nhìn vô cùng bị dị, cùng hung cực các hồ ở phía trước bay, một bên bay một bên miệng phun tiên huyết, không, là miệng phun nguyên tố cùng pháp tắc chi quang. Mà ở hồ ly đằng sau mấy chục giằng chỗ, Một cái trắng phát thương thương lão đầu dâu bạc đang cưới đại hoang thành rất mới kỵ thú xe đạp đang đang lao vụn một lấy truy đổi, cái kia xe đạp còn tăng thêm hai cái phụ trợ luận, phía trên nguyên tố lưu truyền. Đang đánh đấu cùng chém giết ma thú, đang bị sinh con mà cố gắng vận động trí tuệ sinh mệnh, đang đang rảnh coi mẫu như đầu nhân tắm công như thủ lĩnh. Từng cái trí tuệ sinh mệnh phát hiện hai cái này khí tức tồn tại cùng đại, hoặc có lẽ là một cái 10 bậc cấp, một cái thần minh. Một cái 14 cấp nhân loại, đang đang đổi theo vị nào thánh sinh mệnh đồng minh thần minh, đang đuổi theo lấy đánh. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Một đống lớn bộ lạc thanh niên nhiệt khó chịu chỉ là nhân loại, làm sao lại đuổi theo thần mình đánh? Sao có thể đuổi theo thần mình đánh? Làm sao dám đuổi theo thần mình đánh? Hơn nữa, cái kia vẫn là bọn hắn thần minh, là khát máu cùng gian trá chi hồ, xem như thánh sinh mệnh đồng minh một thành viên, từng cái thanh niên nhiệt huyết phóng lên trời, muốn đi chợ giúp khát máu cùng gian trá chi hồ. Nhưng mà, khát máu cùng gian trá chi hồ lúc này đã sớm thảo mục giai mình, còn tưởng rằng những người kia cũng là tới chặn lại hắn, cũng là đã biết hắn cấu kết vị diện cho nên trực tiếp đem những cái kia thanh niên nhiệt huyết đã biến thành nhiệt huyết ăn xong lau sạch, khôi phục thể lực mà đang truy đổi quá trình bên trong lể cờ cũng phát hiện điểm này, thế là lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái loa lớn, phía trên cổ hoa quyết đại âm thanh thuật mấy người âm thanh loại ma pháp. Các vị thánh sinh mệnh đồng minh các bằng hữu, khát ngáo cùng gian trà chi hồ đã phản bội nạ sen, ta phụng vô miên đại đế chi mệnh đến đây rảo sát hắn, xin giúp ta ngăn lại hắn. Các vị thánh sinh mệnh đồng minh các bằng hưu, khát ngáo cùng gian trà chi hồ đã phản bội nạ sen, ta phụng vô miên đại đế chi mệnh đến đây rảo giúp ta ngăn lại hắn. Các vị thánh sinh mệnh đồng minh bằng hữu. Thế là, trận này truy đuổi chiến trở nên càng thêm kỳ dị trên mặt hắc máu cùng gian trá chi hồ biến đổi biến quỷ dị dọa người không nói, đằng sau cái kia cưới phụ trợ luận xe đạp lao đầu nguyên bản là không bình thường, lúc này còn phụ lên loa lớn. đơn giản giống đang đang mua đi tiểu phiến, mà trang phản phất nháo kịch một dạng truy đuổi chiến, tại hai đạo chuyển kỳ khí tức sau khi xuất hiện cũng có chuyển cơ. Há, Đáng chết, đây là cái gì? Haha, ha, ha phụ nha, ngươi bay làm nhanh như vậy gì, để cho ta tới nhìn. Cơ M N. Tấu chương xong, chương 544, Giang Cẩm. xuống thần minh. Chương 544, Giang Cẩm. xuống thần minh chính là hai cái như đầu nhân tụ trưởng, cộng thêm một vị phái nữ lông đen tỏ nhân. Ba người này khí tức mạnh mẽ, ngăn cản khát máu cùng gian trái chi hồ đừng đi. Bởi vì bọn hắn cũng là chuyên kỳ, cho nên tất cả đều cảm nhận được cái kia cố khí tức tà ác. Không, không phải tà ác, mà là đối lập. Cùng bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc đối lập với nhau phát tắc. Hắn hắn những thanh niên nhiệt huyết kia không cảm giác được, nhưng là ba người bọn hắn có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Lại thêm, các vị thánh sinh mệnh đồng minh các bằng hữu, khát máu cùng gian trá chi hồ đã phản bội nã sen, ra vô miên đại đế chi mệnh đến đây giảo sát hắn. Xin giúp ta ngăn lại hắn." Loa lớn ngay tại hơn vài chục giảm hô hào, cho nên ba người lập tức ngăn cản Khát Máu Cùng Gian Trá Chi Hồ. Đáng chết, phủ nha, các ngươi cứu ngày cho ta." Khát Máu Cùng Gian Trá Chi Hồ lúc này khỏe miệng còn có một xuyên trong suốt lực lượng phát tác, là mới vừa nói. Hắn trong cơ thể thần cách vẫn tại nhẹ rung động, linh hồn vô cùng thống khổ, thế nhưng là chỉ có thể chạy trốn, không có tinh lực đi khống chế cùng trấn an thần cách. Tốc độ cũng vì vậy mà vừa giảm lại rơi nữa, nếu không thì tính toán cái kia gẳng đạn tốc độ lại nhanh đẳng cấp các biện cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Khát Máu cùng Gian Trá Chi Hồ cùng gặng đạn truy đổi hai ngày hai đêm, không biết đã đi bao nhiêu và dặm. Vậy mà lúc này, Khát Máu cùng Gian Trá Chi Hồ gần như sắp tới rồi cực hạn. Hắn tất cả bảo vật hoặc là trong thần quốc, hoặc là tại lần này vị diện trong thăm dò bị tiêu hao hầu như không còn, dành thời gian cho việc hát tất cả đều tử vong. Hán, đã đến nọ hết đã. Mà ở một bên khác, hai cái nưu đầu nhân tổ trưởng cùng thọ nhân tổ trưởng tất cả đều tản mát ra mãnh liệt ba động, ngăn cản Khát Máu cùng Gian Trá Chi Hồ đừng đi. Phản bội Phục Đại Đế Chi Mị. Nhìn cái tóc trắng lao đầu dâu bạc náo ra lớn như vậy, thanh thế cũng không có chút nào e ngại, nhất định là hữu sở y trấn chiến. Cái này dựa dẫm, có lẽ chính là bị Vô Miên đại đế. Do đó, Nưu Đầu Nhân tụ trưởng ba người trong nháy mắt chuẩn bị xong chiến đấu, ngăn lại khát máu cùng gian trá chi hồ. Hơn nữa phải biết, ở đây hướng phía trước vài trăm dặm liền là bộ lạc của bọn hắn. Cái này khát máu cùng gian trá chi hồ bản tính bọn họ cũng đều biết, ở thời đại trung cổ, đây chính là không coi sinh mệnh là sinh mệnh đối đãi chủ, mỗi ngày hút con kiến cũng là lấy tấn tới đêm hết. Loại này thần yếu con đầu rất có thể bộ lạc của bọn hắn thành viên sẽ bị cái này khát máu cùng gian trá chi hồ coi như thuốc bộ toàn bộ hút chết. Đáng chết, các người tránh ra cho ta. Khát máu cùng gian trá chi hồ ánh mắt lên hồng, trên thân thể miệng há ra trương nước ra, phát ra nhọn gào thét. Phủ Nhang lưu đầu nhân tổ trưởng sắc mặt nghiêm túc, đại phủ trong tay đầu dơ lên cao cao, tiếp đó hướng về sông tới khát máu cùng gian trá chi hồ đập đầm ầm hạ cái kiêm lưu đầu nhân tổ trưởng cũng là lấy ra một trôi lại chủ ý, hướng về bên kia vung vậy đi qua. Đến cái đen như một phụ nữ thảo nhân, nhưng là thân ảnh lên liền tiêu thất ở giữa không trung. Ông, ba cái chuyển vị trí lực Trong nháy mắt liền ổn định thế cục, đem Khát Máu cùng gian Trá chi hồ chạy thuộc mạng đường đi phong kín, hơn nữa cái kia đen thỏ nhân lại còn trực tiếp đem Khát Máu cùng Giang Trá chi hồ cầm giữ. Giang Cầm. Đây chính là có rất ít kỹ năng, hơn nữa còn là có thể giam cầm cùng cấp bậc kỹ năng. Thế là Lệ Cổ Đa nhìn nàng hai mắt, nhưng mà xem xét phía dưới vậy mà cảm giác phải có chút bất mắt. Nix, mẹ nó. Cái này đen thỏ nhân, dung mạo thật là giống Nix a. Chẳng lẽ có quan hệ máu mủ? Lệ Cờ Âm thầm nhớ kỹ điểm này, chờ lấy có thời gian mang Nix tới xem một chút. Bất quá Nick cùng Hà Sơn bây giờ đoán chừng tại xa xôi phía đông, mà hắn bây giờ đuổi xa như vậy, ma lực thủy tinh đều mất khô mấy trăm, đều gặp phải phụ nha. Đã đến Thánh Sinh mệnh Đồng Minh Đông Bắc bên. "Ngài, ta là phụ nha tù trưởng, xin hỏi ngươi là?" Lưu Đầu Nhân tủ trưởng bay tới, đằng sau là cái kiêm Lưu Đầu Nhân tủ trưởng cùng sách theo khát máu cùng gian trá chi hồ đen tỏ nhân. "Ta là Bạch Bảo Cẩm Đạn." Lệ Cở thu lên xe đạp của mình, đứng lơ lửng trên không, tiếp đó đối với bên kiêm Lưu Đầu Nhân tủ trưởng nháy nháy mắt, gầm gằn Đạn." Phụ trưởng nhìn thấy Lệ Cở nháy, nháy mắt, Lập tức ở dưới Bụt. cái này phát âm hắn có thể quá quân a lại thêm cái kia trước mắt lập tức như đầu nhân tủ trưởng liên biết người trước mắt đồng thời không phải là cái gì danh bất kinh truyền bạch bảo lao đầu cả đạn mà là nham thạch công thức lịch cờ đặc biệt là nhìn xem lịch cờ dưới chân mâng lên hắn thân thể không khí nơi đau như đầu nhân tủ trưởng càng thêm tin chắc Trắng. Bạch bảo rằng đang ngày xin hỏi khát máu cùng gian trái chi hổ đến cái gì sai Phủ phủa tủ trưởng hỏi thăm mà lúc này sau lương lịch cờ tốt một chút xem náo nhiệt trước nghiệp giả của tới đây đều là cấp 15 trở lên tồn tại Bàng không cũng sẽ không theo kịp tới. Phải biết lệ cờ đang toàn lực ứng phó phía dưới, lại thêm vật lý xe đạp gia trị, mới theo kịp khát máu cùng gian trái chi hổ. Những thứ này cấp 15 trở lên cơ giả, lúc này có thể đổi tới đã là vô cùng lợi hại. Hán. Lê cờ nhẹ hư một tiếng, dùng thật giải pháp trượng trong không khí dừng một chút, hắn làm cái gì ngươi chính mình hỏi đi. Lê cờ kỳ thực cũng không chắc chắn lắm. Tại suy đoán của hắn ở bên trong, cái này khát máu cùng gian trá chi hổ biến quỷ dị như vậy, như cái tuần hụ đoán chừng là cùng vị diện khác có liên quan lại thêm trên không trung hệ tinh bích cũng bởi vì khát máu cùng gian trá chi hồ triệu hắn mà bắn ra hắn thần quốc, loại này bị chính mình bị diện vì nổ, tuyệt đối cũng là bởi vì thay đổi địa vị rồi. Khát máu cùng gian trá chi hồ hư hỏng. Lê cờ không biết nạ xẻn trước đó có chưa từng xảy ra loại tình huống này, bất quá hắn đoán chừng mặc kệ ở nơi nào, phản bội cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Hắn cảm thấy khát máu cùng gian trá chi hồ không xuống nổi. Trọn nhi, ngươi nói một chút đi. Đen vỏ nhân nhẹ nhàng vùng dưới trong tay đã bị áp xúc thành hình khát máu cùng gian chi hồ. Khát máu cùng gian trá chi hồ, thần danh vì Trọn nhi. Ôi. Chó nỉ hơi hơi trương miệng thở ra một hơi, mắt lạnh nhìn Lệ cờ, tựa hồ muốn đem Lệ cờ dáng vẻ nhũ kỹ. Tiếp đó lại đảo mắt một vòng, tựa hồ tại nhìn ba cái chư kỳ, lại tựa hồ tại nhìn vây xem khác trí tuệ sinh mệnh. Nhưng mà càng giống là ở nhìn phương tiên địa này, nhìn nạ sen bị diện. Ánh mắt bên trong còn có một tia lưu luyến. Bạch bao gầm đạn. Nhân loại, nhu đầu nhân, thảo nhân, thánh sinh mệnh đồng minh, nạ sen. Chó nỉ chậm rãi mở miệng, tiếp đó lộ ra một cái mười phần khát máu nóng nảy nụ cười, nháy mắt sau đó chính là há cười to, ha, ha, ha. Các ngươi cho là, các ngươi thể giết chết ta? Các ngươi căn bản vốn không biết cái kia là sức mạnh như thế nào. Các ngươi căn bản vốn không biết cái kia là như thế nào chân lý. Các ngươi căn bản vốn không biết cái gì mới là vĩ đại. Bây giờ, ta đem gọi chủ ta, dung xuống nạ xèn. Không có nạ xèn của ta, không bằng bị đi. Nói xong câu đó, còn không đợi đám người có hành động, khát máu cùng gian trái chi hồ trên thân thể từng trương răng nanh tròn miệng toàn bộ cùng nhau mở ra. Một loại quỷ dị ba động lấy hắn thần cách làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Tại hắn đỉnh đầu vị trí, chơ chủi bên trên da thịt đột nhiên xuất hiện một trương răng nanh tròn miệng, từ đó xuất hiện một cái quay tròn truyền cách mà thân cách phía trên, lại không có loại kia nạ sen phép tắt huyền ảo cảm giác, ngược lại đưa ra bốn cái tiếp cận đáp đáp xúc tu hư ảnh. Tấu chương xong, chương 545, Chúa tể chi chiến chương 545, Chúa tể chi chiến xúc tu. Quỷ dị. Lệ Cở đối với cái tên đó đã hô trì dục xuất. Cái này mẹ nó không tinh khiết hồn vũ sao? Loại này phát tắc, giống như nạ sen mạnh mẽ. Đen vỏ nhân kinh hô một tiếng, trong tay hình lập phương tròn y rời khỏi tay. Mà tay của nàng lại lập tức khô nhéo đi, liền phản phất trưng bảy hơn 10 ngày hoa hồng đồng dạo. Nàng quyết định nhanh, Mã Lục phun trào phía dưới trực tiếp đem cánh tay phải chặt đứt, sau đó lại lần thôi động nguyên tố trưởng thành tần cánh tay. Nàng gay cụt phảng vất một chiếc lá rụng, trên không trung xoay tròn lấy rơi đi xuống, vừa xoay tròn một bên biến thành màu đen bột phấn phiêu tán. Bất quá ánh mắt của mọi người không có ở trên người nàng, mà là tại đã khôi phục thân hình tròn nhị trên thân. Chỉ bất quá hơi thở của tròn nhị đã hoàn toàn không có. Thay vào đó, là viên kia quỷ dị thần cách cùng với thần cách lên ác tâm hư ảnh. Cái kia bốn cái chạm tay hư ảnh trong không khí chậm rãi vũ động, tản mát ra một loại vô cùng quỷ dị ba độ. Loại ba động này cùng thứ cấp vị diện pháp tắc ba động giống, nhưng mà càng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, cái này đoán chừng là một cái chủ vị diện pháp tắc ba động, khác chủ vị diện. Lại thêm chức lĩnh cổ ăn rồi cái kia Bạch Tuột Tụ, nghĩa là vô miên đại đế chém xuống chứa tệ cấp xúc tu, cả hai pháp tắc vô cùng giống nhau, cho nên trên cơ bản có thể xác định rồi. Khát máu cùng hộ Ly Gian xảo cho ni, cấu kết nạ xẻng đối địch cái kia chủ vị diện. Nếu như một cái truyền kỳ hoặc thần minh, học tập vị diện khác pháp tắc về sau, từ bỏ đến từ nạ xẻng pháp tắc, vậy thì tương đương với phản bội Còn nữa nạ sèn pháp tắc là có tính đặc thù cùng bao dung tính chất, trên cơ bản bị tìm tỏi qua thứ cấp vị diện pháp tắc, đều có thể bị nạ sèn pháp tắc kiêm dụng. Theo lý thuyết, thứ cấp vị diện có nạ sèn có, thứ cấp vị diện không có nạ sèn cũng có. Nhưng mà, trước mắt Khát Ngõ cùng Hồ Ly Gian xảo cho Johnny thần cách bên trong tạm ra khí tức, lại cùng nạ sèn không hợp nhau. Mà cái kia bốn cái xúc tu sau khi xuất hiện phút chốc, nhưng lại lại lần nữa rơi xuống xuống, luân hồi tròn trong đầu, hắn đỉnh đầu răng nhanh tròn miệng cũng nhắm lại. Đột nhiên, Johnny mở mắt. Nguyên bản hắn ánh mắt là thuần sắc, lúc này Hắn ánh mắt bên trên lại nhiều hơn một cái nhỏ xíu điểm đen, phản vật là hắn con người. Đồng thời, chó nhĩ thân bên trên tán phát ra một loại cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau cảm giác, Lệ Cỡ nhìn xem chó nhĩ lại có một loại hơi hơi bực bội cảm giác, ảnh hưởng tinh thần mật tính. Lệ Cỡ lập tức nội thị, chỉ thấy linh hồn của hắn phòng ngự thần khí đã hiện hình, đang tại ngăn cản một loại nào đó ẩn nút ba động. Ha ha ha, đợi ta lần sau quay về, nhất định phải để các ngươi tất cả bay về chủ ta ôm ấp hoài báo. Chó trên răng nhanh tròn miệng toàn bộ mở ra, âm thanh từ mỗi một cái trong miệng đàn mắt ra, vô cùng dị. Đồng thời Hàng cái đuôi trực tiếp nổ bể ra đến, lại không có loại kia huyết dịch tung tóe hiệu quả, ngược lại là từ một cái đuôi phân chia thành 8 con cái đuôi. Hơn nữa mỗi một cái trên bơi đều mở ra từng chương răng nanh cho miệng, trong không khí bốc dậy, phản phất mới vừa xúc tu đồng dạng. Lê Cự cảm giác được trong đầu linh hồn phòng ngự thần khí tản mát ra lân căn sóng ánh sáng, lập tức thôi động thể nội ma lực, dùng kỹ năng ngăn cản loại này về linh hồn ảnh hưởng. Kỹ năng. Một cái phát ra bạch quang tại trên đầu Lệ Cổ tạo thành, thổi tan loại kia nhỏ bé lại vô cùng bất nhập ba động. Những người khác nhao giật mình tỉnh giấc. Vừa mới loại trạng thái kia, linh hồn không mạnh người đều có một loại bực bội, khát máu, giận dữ xúc động. Hơn nữa đây là một loại không giống thủ đoạn công kích thủ đoạn công kích, nếu như không có linh hồn phòng ngự thần khí, có thể cảm giác đều cảm giác không thấy. Nhưng lý cợ kỹ năng một dùng đến, mọi người người lập tức cảm ứng được loại này bị ảnh hưởng cảm giác. Liền ba cái truyền kỳ đều không thể may mắn thoát khỏi. Na Trọn Nhỉ làm càng cười to, đồng thời xuất hiện sau lưng một cao trường một người khe hở, bên trong lờ mờ có loại kia xanh xanh đỏ đỏ màu sắc, chính là tinh giới khe hở. Cái khe này sau đó chính là tinh giới, mà ở tinh giới trong cái khe Mấy cái xúc tu từ bên kia đưa tới, trên xúc tu có từng chương răng nanh tròn miệng, cuốn chặt lấy Johnny phía sau những cái kia miệng nhau nhầu căn hắn. Ha ha ha, gầm đạn, Hắc Bạch Vương quốc gầm đạn, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhớ kỹ. Johnny cất tiếng cười to, mà ở lúc này, trung quanh thời không nhưng là đột nhiên nhất định. Ba cái chuyển kỳ duy trì cầm lên vũ khí mình tư thế, còn lại mấy cái bên kia trí tuệ sinh mệnh cũng tất cả đều định trụ. Duy trì có lỷ cờ không có, loại này thời không ba động. Lỷ cờ hít mắt. Này rõ ràng chính là án giờ tay bua. Ta. Định trụ thời không. Liên truyền kỳ đều định chủ, loại lực lượng này nghĩa là án giờ hữu có thể, Vô Miên đánh giá kế độ không được. Vô Miên có thể đem người đánh nổ, nhưng là không thể định chủ. Mà lúc này, những cái kia xúc tu lại đang rễ rựa muốn mang theo cho nhị rụt về lại, phía trên tán mắt ra từng đạo quỷ dị ban động. Nhưng mà, án giờ thời không cách kiên cố như lúc ban đầu, không có chút nào lắc lư. Hoa, ngay tại Lệ Cở chuẩn bị dùng chôn buổi chi trưởng trợ nhà mình giáo viên một chút sức lực thời điểm, bên cạnh cách đó không xa đột nhiên mở ra một đại đầu hư không khẽ hở, từ đó đi ra một cái thân ảnh to lớn. Nhìn thấy người này, Lệ Cở dừng lại lúc thở dài một hơi. Vô Miên đại đế, "Gamma đàn, làm rất tốt." Vô Miên đại đế đi ra khe hở, cười ha hả nói, "Ta vừa mới đều thấy được, không sai, ngươi làm rất tuyệt. Đúng, ta là lúc nào phải ngươi tới tới, ta có chút nhớ không được." Vô Miên đại đế một mặt mỉm cười nhìn xem Lệ cờ, có loại đã tính trước, vĩ ngạn vô biên phi chất. "Lệ cờ. Xem ra hắn cha vợ căn bản là không có đem hắn nhận ra. Lệ Cở có chút bất đắc dĩ, lại không có biến trở về đi, mà là bí mật mà đem dung nham quyền trượng lấy ra dương lên. Biến trở về đi quá không đễ mặt mũi rồi, vẫn là nhắc nhở một chút cha vợ tốt cảm nhận được dung nhan quyền trượng khí tức, Vô Miên đại đế mặt không đổi sắc, "Ha ha, tiểu Lệ cờ, ta liền biết là ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Nhìn xem Vô Miên đại đế sắc, Lệ cờ duy trì gẳng đạn dáng vẻ, thôi đem mục đích của chuyến này cùng Vô Miên đại đế nói một lần. "Án giờ hữu định trụ thời không, những người khác là không để lại trí nhớ. Lệ cờ khi còn bé lần kia chiến tranh, tất cả mọi người không có ký ức, duy trì có Lệ cờ có. Đây chính là án giờ hiệu mạnh mẽ. Hơn nữa còn là án giờ hiệu chỗ cường đại một trong. Thậm chí án giờ cảm thấy hắn đều không cần tự mình đứng ra, Vô Miên làm cho. Thì ra là thế." Vô Miên đại đế nhìn về phía cái kia mấy cái xúc tu, cười khẽ một tiếng, theo hai cái vị diện tiếp cận, nhưng cái kia tên đáng chết ngồi không yên. Vô Miên đại đế nhìn xem cái kia mấy cái xúc tu, đối với Lệ cờ gọi, "Đi, dẫn ngươi đi xem vui." "Cho hay." Lệ Cở lúc này mừng rỡ. "Đánh nhau?" Lý do thỏa, Lệ Cở chần chờ một chút, có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao các ngươi cũng là cường đại. Sợ cái bóng. Vô Miên đại đế cười ha ha một tiếng, "Đừng vội, còn trẻ giống như ản giờ Hựu Lao đầu kia đồng dạng, chúng ta." "Tôi, ngươi đừng gõ ta đầu a." Lệ ở đây. Tấu chương xong, chương 546, Quốc vương Vô Miên chương 546, Quốc vương Vô Miên nhưng mà tại trước mặt người thân cận, Vô Miên đại đế nhất định chính là kẻ sợ hơi a. Loại này rất muốn trêu chọc cùng chửi bậy cảm giác kỳ diệu là chuyện gì xảy ra. Tuất, đừng lề mề, đi thôi. Vô Miên đại đế bước bước đầu, tiếp đó đại thủ giữ chặt lỷ cờ. Hắn đầu tiên là đi tới khát máu cùng Hồ Ly gian xảo cho Ni bên cạnh, mở miệng nói, "Ta lệnh cho ngươi ở chỗ này chờ ta." Lúc nói chuyện, một loại gợn sóng vô hình buông xuống tới rồi cho thân, ngăn cách mở tròn thần khu thế là những cái kia nguyên bản còn đang giãy rựa xúc tu phàm phật giống như bị chạm điện, đều rụt trở về. Hắc, Vô Miên đại đế khẽ cười một tiếng, lôi kéo lỷ cờ liền tiến vào tình giới, nghĩa là cái kia xúc tu mở ra tình giới khe hở. Sau khi tiến bảo, trung quanh đều là xanh xanh đỏ đỏ màu sắc, Vô Miên đại đế lại đem vùng tay một cái, ngươi liền ở phía xa chính mình đứng. Đúng, tình giới loạn lưu có thể tôi luyện thể phách. Nói xong, Vô Miên đại đế trực tiếp rút ra một đen một trắng hai thanh gọi yếm, tay trái tay phải đều cầm một thanh. Mà ở phương xa, là một cái toàn thân đen như mực, tạo hình quái dị tột đại. Còn chưa kịp nhìn cái kia chỗ tể, Lệ Cở cũng cảm giác được trong đầu mình linh hồn phòng ngự thần khí điên cuồng cảnh báo. Liên thấy một mảnh màu hồng lông vũ phiêu tán mà ra, hóa thành trăm ngàn con cỡ nhỏ lông vũ, vờn quanh tại Cờ linh hồn không gian trung quanh, đang tại triệt tiêu ảnh hưởng nào đó. Lệ Cở lập tức nghĩ tới kiếp trước liên quan tới cẩn hộ truyền ngôn. Không thể nhìn thẳng, không thể diễn tả, không thể tưởng tượng, không thể nghe nói. Thế là Lệ Cở lập tức thu hồi ánh mắt, ngược lại đem tiêu điểm tụ tập tại trên người vô miên. Về phần đang bên ngoài cơ thể, hắn chống nhiệt lực học vòng bảo hộ, đem tinh giới loạn lưu ngăn cản bên ngoài, đương nhiên cũng thỉnh thoảng sẽ thả một điểm đi vào rợ giữa nhục thể, bất quá thả không nhiều, không phải vậy thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Mà lúc này, tại Vô Miên Đại Đế cùng địch quân chúa tể nơi đó, vô hình giao phong đã bắt đầu rồi. Từ thị giác dư quan có thể nhìn thấy, từng đạo đen như mực vặn bẻo bóng tối từ địch quân chúa tể nơi đó tiêu xạ mà ra, hướng về Vô Miên Đại Đế bên này bao phủ tới. Vô Miên Đại Đế sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, "Ta mệnh lệ, nơi đây cấm có vặn bẻo pháp tác." Quốc Vương kỹ năng, pháp lệnh. Vừa lời, Vô Miên Đại Đế không nhúc nhích, mà cái kia bao phủ mà đến bóng tối lại phản vất dưới ánh mặt trời kết trắng, cấp tốc tan rã. Ta mệnh lệnh, hắc mạch song kiếm cứ giết địch. Ngay mắt sau đó, Vô Miên đại đế vừa mới nói xong, vô hình pháp tắc sức mạnh lập tức bao phủ tại bên hông hắn một đen một trắng hai thanh trên thân kiếm. Hai thanh kiếm ngay lập tức bao phủ quốc vương chi lực lượng, tiếp đó tự động bay lên dựng lên, xông về bên kia không thể diễn tả chi chúa thể. Ta đi, ngự kiếm thuật. Lên cỡ còn tưởng rằng Vô Miên đại đế sẽ cầm hai thanh trên thân kiếm đi chiến giết, không nghĩ tới lại là miệng độn. Độn động miệng, tiếp đó nhường hai thanh kiếm đi đánh nhau. Ta mệnh lệnh, ngươi tất cả lực lượng bị nơi đây bài xích. Ta mệnh lệnh, hình thái sinh mạng quay về 10 vạn năm trước. Ta mệnh lệnh, ngươi con mẹ nó nhanh đi chết. Vô miên đại đế cứ như vậy đứng ở nơi đó, yên tĩnh đứng, tiếp đó càng không ngừng nói chuyện. Mà ở bên kia, hai thanh kiếm phản phất hai chi mũi khoan đồng dạng, tản mát ra màu đen cùng màu trắng hai loại sức mạnh, một bên thôn vệ trung quanh hết thảy, một bên dâng lên vô số năng lượng, trung quanh ngoại trừ hai màu trắng đen không có khác bất kỳ lực lượng nào. Hai thanh kiếm hoành tiến lên, thế nhưng là bị loại kia quỷ dị bóng tối chấu ngăn trở. Lê cờ không cách nào nhìn thấy đó là cái gì bóng tối nhưng mà có thể cảm giác được bên kia chúa tể nhất định là có loại kia bạch tộc trắng tay, trên xúc tu không phải rất hút, cũng không phải con mắt, mà là từng chiếc miệng. Những cái kia trong miệng phun ra ra mang theo màu xám nhạt sương mù, lại lại là chặn lại hai thành kiếm xung kích. Chỉ bất quá cũng ở đây loại đánh chúng liên tục lùi về phía sau, rõ rãng tổn tại hết sức lớn sức mạnh chiến lệnh. Chỉ bất quá nhìn Vô Miên đại đế hứng thú giật giảo, cho nên không có lập tức cầm xuống cái kia chúa tể. Chẳng lẽ là đang bồ bỡn? Meo vơn chuột một dạng chơi bựa. Không, Vô Miên đại đế không phải như thế nông cả người. Nếu như là thứ cấp vị diện, hay là nạ xẻn chúa tể Đó còn dễ nói, vấn đề đây là thế lực đối địch, coi trọng đúng là cái ổn chuẩn hung ác, nhất kích tất sát tốt nhất, có thể mức độ lớn nhất mà tiêu hao địch quân sức mạnh. Lê cờ phỏng đoán, có lẽ Vô Miên đại đế là muốn thả dây giài câu cá lớn, nhất định là dạng này. Vô Miên đại đế khẩu vị của ta. Lê Cở nội tâm không khỏi có chút lâm nghiền, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trung quanh, sau đó đem chôn vùi chi trượng lấy ra, bất quá bề ngoài vẫn là bạch bảo gẳng đản dáng vẻ. Một phần bạn ẩn trong bóng tối chúa chú ý tới hắn cái này con tôm nhỏ làm sao xử lý phải dùng chôn vùi chi trượng mới có thể bảo chứng sống sót, thậm chí cũng không phải rất có thể bảo chứng. Chỉ có thể mong đợi Vô Miên đại đế có thể túi được rồi. Bất quá nhớ tới phía trước cái kia chủ bị diện, nghĩa là cùng một cái tinh cầu lên chúa tể Vĩnh Hằng Mộ Quang cũng bị Vô Miên đánh dụng, Lệ Cở an tâm. Cương đại như Vĩnh Hằng Mộ Quang dạng như 30 cấp tồn tại đều có thể bị diễn mất, Vô Miên đại đế mạnh tuyệt đối là có thể bảo đảm hắn cái mạng nhỏ này. Cho nên Lệ Cở thoáng thả chút tâm, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú Vô Miên, dùng ánh mắt còn lại nhìn tình chiến đấu. Đúng lúc này, Vô Miên đại chỉ miểu mà là cười cười, yếu đối như vậy chúa tể So với lần trước cái kia kém xa. Thế choai ta chơi tính chất đại phát, thực sự là nhảm nhãn. Lệ Cở, chơi tính chất đại phát. Quả nhiên không phải là cái gì thả dây dài câu cá lớn, mà là chơi tính chất đại phát sao? Như vậy, ta tuyên án tử vong của ngươi. Vô Miên đại đế ánh mắt biến lạnh lùng, nâng tay phải lên xa xa chỉ hướng đống kia không thể diễn tả chi vật. Quốc Vương kỹ năng, trang nghiêm tuyên án. Lệ Cở cũng cảm giác không đến cái gì, chỉ có thể cảm giác được một loại không rõ ba động từ cái kia chúa tể bốn phương tám hướng để ép mà đi, trong nháy mắt liền đã tới cái kia chúa tệ bộ vị trọng yếu. Cái kia chúa tể phát ra liên cùng mà tiếng gào tuyệt vọng, nhưng mà tại Vô Miên Đại Đế pháp tắc phía dưới căn bản là vô dụ, chỉ là trong khoảnh khắc liền biến thành một cái chậm rãi ngọa ngụy màu đen xám bất thể. Chúa tể bị giết. Lệ Cở có chút phấn chấn, lại có chút mờ mịt. Vô Miên Đại Đế gọi hắn tới là làm gì? Phải biết, vừa mới hai cái này chúa tể ở giữa chiến đấu đã dính đến pháp tắc căn bản cùng quy tắc phương diện, mà bây giờ Lệ Cở liên pháp tắc căn bản cũng không có để cập tới, chớ nói chi là quy tắc. Đơn giản. Giống như trường thiên náo nhiệt đồng dạng. đơn giản. Như thế nào? Chàng náo nhiệt này có ý tứ chứ? Vô Miên đại đế hào hứng bay tới, cảm giác tâm tình đặc biệt tốt, ha ha, thật có ý tứ. Đây quả thật là. Lễ Cợ cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá hắn xem như đã nhìn ra. Không biết vì cái gì, Vô Miên đại đế hôm nay tựa hồ tâm tình đặc biệt tốt. Đây mới là Vô Miên đại đế như vậy tên giờ hơi nguyên nhân. Cái kia, chàng náo nhiệt này chính xác đẹp mắt. Lễ Cợ cười lấy trả lời Vô Miên. Cái gì? Làm sao ngươi biết ta đột phá đến 30 cấp? Ai nha, hổ thẹn hổ thẹn, con rể ngoan, ngươi cũng giận ưu tú đi. Ha ha, ha ha ha, ha ha. Vô Miên đại đế cười ha ha. Lệ Cở dừng lại lúc hít sâu một hơi. Đệ nhất, hắn cũng không có biết nhà mình cha vợ ở phá. Đệ nhị, cái này mẹ nó, chẳng thể trách cha vợ vui vẻ như vậy a. Đệ tam, Vô Miên đại đế, 30 năm rồi. Tấu chương xong, chương 547, đem cái chủng tộc này bỏ bao mang đi. Chương 547, đem cái chủng tộc này bỏ bao mang đi. Chúc mừng bá phụ. Lệ Cở bữa chuỵ ngực, lại nói, chúc mừng bệ hạ. Phía trước một câu là bởi vì hắn là Vô Miên đại đế con rể, phía sau một câu là bởi vì hắn là Hắc Bạch Vương Quốc Nham Thạch công tử. Một mặt bộ ráng vô miên đại đế cười ha ha, có gì chúc mừng, không phải là tháng 1 năm không cấp sau. Ha ha ha, ha ha ha. ha, ha, ha. Lê cờ cũng đành chịu cười cười, đây chính là 30 cấp A. Bá phụ, từ xưa đến nay liền không có mấy cái có thể đạt đến tầng thứ này. Thật sao? Ha ha. Vô miên đại đế long nhan đại duyệt, tiếp đó vô vô lê cờ bả bà bai, người trẻ tuổi ngươi cũng không thể đi. Gần nhất đều sắp đột phá pháp tác thể. Ha ha, hai nha? Trên người ngươi trang bị hơi ra Tới tới tới, cho ngươi mấy cái thật tốt dùng Nói, vô miên đại đế lấy ra một bộ kim quang lóng lánh quý tộc giáp bọc toàn thân giáp, rõ ràng là một bộ thật khí, hơn nữa mặt trên còn có hơi thở của vô miên, thoát nhìn như là hắn tự mình ẩn dưỡng. Cái này, lì cờ chóng váng. Như thế nào không hiểu thấu bắt đầu tiến hắn đồ vật. Cũng bởi vì nói hai câu lời hữu ích. Thế là lì cờ chấp nhận lấy cô này áo giáp, tiếp đó thử dò xét nói, bá phụ, ta xem ngươi hôm nay đặc biệt xuất khí, vĩ nạn, có thể không chỉ là đột phá 30 cấp chuyện này à. Dù sao đối với ngài dạng này, trí tuệ mà cường đại người tới nói, đột phá 30 cấp liền cùng hất cái xì hơi như thế đơn giản. Vô Miên nghe vậy, trong mắt buộc phát ra ánh sáng kinh người huy, long nhan siêu cấp đại duyệt, đại cười ha ha, ha ha ha, ta cót như vậy vĩ ngạn sao? Ừm, giống như quả thật có chút. Đúng, hiện thế gần nhất khí sắc không tệ a. Đến, ta gần nhất lại tân thăm dò mấy cái bị diện, cho ngươi mấy cái chúa tệ cấp thần cách chơi đùa. Nói, Vô Miên tiện tay ném ra ngoài hai cái sáng lấp lánh thần cách, một cái màu đen, một cái màu tím. Lệ Cở vội vội vã vã nhặt lấy, tay cũng là run. Chủ thể cấp thần cách, Lệ cờ không cho phép nuốt nước miếng một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem thần cách bỏ vào không gian giới chỉ sắp xếp gọn, mở miệng nói, "Không hổ là bá phụ ngài a." Chúa thể cấp thần cách giống như cỏ dại ven đường đồng dạng tùy ý có thể tiến đường, bất quá nghị đến bá phụ thân phận của ngài, điều này cũng làm cho bình thường, dạng này lễ vật mới có phong cách. Đa. "Không hổ là chúng ta nạ xẻng định hải thần châm, hình tiên tri trụ, tảng sáng chi tiếng. Ngươi còn muốn khen hắn tới khi nào?" Ngay tại lúc vô miên đại đế long nhan vừa muốn siêu cấp siêu cấp đại duyệt thời điểm, âm một nữ nhân vang lên. Hai người quay đầu lại, Nhị Thể Vũ Sắc Long Mâu vừa mới vỡ ra tinh giới khe hở, đang một mặt từ từ mà nhìn xem hai người bọn hắn. Bá phụ, lão bà, hai người gần như đồng thời hô lên tiếng, hơn nữa cũng có loại cảm giác có tật giật mình. Vũ Sắc Long Mâu tức giận nói, nhanh cầm lên vật kia trở về. Nói, chỉ chỉ nơi xa chúa tể sau khi chết lưu lại cái kia một đoàn vật chất. Nói xong cũng mở ra một cái khe trở về. Lưu lại trầm mặt Lệ cờ cùng Vô Miên lại đế. Nhìn nhau một chút, hai người đều từ đối phương trong mắt tìm được lúng túng. Lệ thứ nhất mở miệng, Bá phụ, nếu không thì ta đem mới vừa lễ vật trả lại ngươi a." lấy lui làm tiến. Vô Miên vung tay lên, còn gì chả, cầm thật tốt dùng, không đủ còn có. Cái gì kia, chúng ta không sai biệt lắm trở về đi, tiểu tử ngươi còn có hay không cái gì chỗ cần hỗ trợ. Vô Miên một bên thu hồi vật kiệt chất, vừa hỏi lễ cờ. Hắn là chỉ lệ cờ lén, lén lén vào Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh chuyện. Lén lén lẹn vào Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh, tại phát giác hồ nhân tộc đang tiến hành huyết tinh tế tự, tiếp đó hóa thân gẳng đản đánh lén khát máu cùng gian trá chi hồ, có mặt sau những sự tình này. Nhưng mà Vô Miên không biết lễ cờ lén vào Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh nguyên nhân. Lê Cở y bên cạnh chống đỡ tinh giới loạn lưu một bên trả lời, cảm giác lần này chống cự tinh giới loạn lưu so trước đó Hắc ám thiếu nữ mang ra lần kêu bông lòng rất nhiều. Thánh sinh mệnh đồng minh khoáng mạnh vô số, nhưng mà số đông bộ tộc có trí tuệ cùng những cái kia bộ lạc đều không hiểu khai thác, chỉ là để ở nơi đâu dùng để chế tạo thành nga kiếm. Đây là một loại lãng phí. Lê Cở chậm rãi nói đến, dẫn tới Vô Miên đại đế khỏe mắt run dậy. Ta nghe nói kia cái gì rắc đầu trọng, là nhà tư bản đúng không? Vô Miên đại đế lườm lị cở y mắt. Đây là tương nguyên hợp lý lợi dụng. Lê Cợ không chút nào khiếp đảm nhìn về phía vô miên, chúng ta bây giờ có ngoại địch. Tại ngoại địch giòm nó chúng ta nhất thiết phải sử dụng tất cả có thể sử dụng tài nguyên, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng sức mạnh để ngăn cản, tới tiêu diệt địch nhân. Mà tại loại này trước mắt, là dùng một phần tài nguyên đổi lấy hai phần trường mâu, vẫn là dùng một phần tài nguyên, đổi lấy vạn phần cản vũ khí cương đại, đây là rất rõ ràng đã bán. Lê Cợ không tối lui chút nào. Liên giống với ở kiếp trước, nếu như phát hiện mỏ quật vũ nghi, là dùng để làm đao kiếm giết người hiệu suất cao, vẫn là làm ra thành bom nguyên tử giết người hiệu suất cao. Không hề nghi ngờ. Mà bây giờ cợ liền cần những cái kia khóa mạnh. bất kể là cầm lấy đi trong đại học làm nghiên cứu phân tích đủ loại vật chất vẫn là cầm lấy đi làm ra càng thêm tiên tiến cùng càng vũ khí thường đại hoặc cầm lấy đi sản xuất và làm ra đều có thể chế tắt thành nó kiếm là sắt là thép là tầng đá lợi dụng đơn giản hai điểm cứng rắn và sắp bén khác biệt chất liệu cũng sẽ tạo thành khác biệt ảnh hưởng nhưng mà bất kể là sắt vẫn là thép bất kể là hoàng Kim vẫn là phân thạch cũng có khác càng nhiều tác dụng Hoàng kim và tính thiết đặc tính cùng thép là tính cũng có dụng ý khác phân thạch cũng là như thế giống nhưếp trước tất cả mọi người có thể đi trông chọn, hơn nữa khác biệt nhân chủng mà hiệu suất đều sẽ khác nhau, tất cả mọi người sẽ theo đuổi cái kia trông chọn người lợi hại nhất. Nhưng mà Lỷ cớ lại cho rằng, hoặc có lẽ là đại bộ phận lưu thức chi sĩ đều cho rằng, mỗi người cũng có riêng mình mặt tính, mỗi cái vật chất, mỗi loại nguyên tố cũng có riêng mình mặt tính. Không phải mỗi người đều chỉ có thể đi trông chọn, theo Lý thuyết, không phải mỗi loại khoáng cũng là cầm lấy đi làm đao kiếm. Những cái kia khoáng mạch hẳn là có càng nhiều công dụng. Nghe xong Lỷ Cở vô biên cũng minh bạch loại đạo lý này, chỉ bất quá vẫn là cười ha ha. Ngươi có thể xác định những thứ này quán mạch đến trong tay ngươi, có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Xác định. Lệnh cơ gật đầu, thi tác bà bà bản tuần hoàn các nguyên tố còn không có lập đầy, of lao sư điện từ thí nghiệm cùng siêu dẫn nghiên cứu cũng tiến vào bên cạnh, áo đức tai ổ đị sĩ công thức vật chất độ dẻo cùng mật độ thí nghiệm cũng cần. Ngưng ngưng ngừng. Vô Miên đại đế lướt lướt Thái Dương, bất đắc dĩ nói, "Được, vậy ta phối hợp ngươi cùng đi, muốn nhiều hơn điểm quán mạch." Đa tạ bá hắn yêu cầu Vô Miên là một chuyện, Vô Miên chủ động đứng ra là một chuyện khác. Dù sao cũng là cha vợ không phải cha ruột không thể loạn yêu cầu, lời nói nói cha ruột cũng không thể loạn yêu cầu kia mà. Khác còn có nhu cầu gì? Vô Miên lễ phép tính chất mà hỏi một câu, tiếp đó thấy được lễ cờ trong mắt bán tán loạn tinh quang, lập tức liền hối hận hỏi câu này rồi. Đúng thế, nhu cầu không dám nói, chỉ là một đề nghị. Lễ cờ cười a a, bá phụ đại nhân, ngươi không cảm thấy hấp bạch trong vương quốc dị tộc quá ít sao? Thế giới cần tính đa dạng, không bằng mặt mấy cái chủng tộc tới vương quốc thế nào. Thấu chương xong, chương 548, trở thành tuần sắt sứ. Chương 548, trở thành tuần sắt sứ. Được được được. Tốt tiểu Lệ Cở, ngươi nói chính xác đều có lý. Vô Miên đại đế cởi khoát tay náo, đời chúng ta có thể làm chính là chọn lượng tận khả năng nhiều giúp giúp đỡ bọn ngươi. Mau mau trưởng thành đi." Nói, Vô Miên đại đế nhìn phương xa, thân thể vĩ nạn mà thâm trầm phản phất cao phong, lại phảng phất thâm uyên, gồm cả cực quan cùng thâm ám. Không rõ, Lệ cờ cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội, thế là hít sâu một hơi nói, "Được, ta sẽ cố hết sức." Vô Miên đại đế khẽ gật đầu, "Ừm, rất tốt, ta..." Còn đại đẳng kia nhi nói lời vô dụng làm gì? Lúc này, bên cạnh lại không hiểu mở ra một vết vô sắc long mâu thanh âm từ bên trong chuyển ra. Vô Miên đại đế đầu co rụt lại, loại kia thâm trầm, vị nạn, bao la, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tiêu tan không còn, tiếp đó không nói nữa, nhanh chóng mở ra một đầu vết nước không gian, lôi kéo lỷ cờ bước vào trong đó. Một bước sau đó chính là nà sen. Vô Miên mang theo lỷ cờ quay về tại chỗ, mới vừa thời không vẫn như cũ nguyên giảm bị lỷ trụ, thẳng đến bọn hắn sau khi trở về mới tiêu tan hết sạch. Ha ha ha, ta cho nhị một ngày nào đó muốn. Trọn nhị vẫn tại nói dọa, không có khe hở nối tiếp lỷ cờ bọn hắn trước khi đi nói dọa phía sau chạy trốn giai đoạn. Theo Lý mà nói thả ngoan thoại liền có thể trốn chạy, phi mảnh TV kịch hạ nhỉm đều như vậy, bất quá đáng tiếc là Trò Nhi không thể chạy trốn. Hắn căn bản không cảm giác được thời không biến hóa, mặt khác ba cái chuyển kỳ cũng là như thế. Nhanh ngăn lại hắn. Đáng chết hồ ly. Giang Cẩm. Ba cái chuyển kỳ nhau nhau xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia bây xem ăn dưa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, bọn chúng nhưng là đại bộ phận đều xuất thủ, một số nhỏ còn chuẩn bị triệt tiêu trước đây loại kia quỷ dị linh hồn ảnh hưởng. Nhưng mà trong ngay mắt, đám người nhau nhau ngừng lại, nhìn về phía cái kia gái đứng tại đạn người bên cạnh. Đó là một người trung niên, thân hình vĩ ngạn, bá khí vô song, hướng về nơi đó vừa đứng liền phản phất một tòa nguy nga vô cùng núi cao, lại phản phất không thể nhận ra thực chất thâm uyên, để cho người ta tràn ngập kính nể ngưỡng mộ, cũng làm cho người không dám nhìn thẳng mặt cúi đầu. Vô Miên. Vô Miên đại đế, nhân tộc tình thiên tri trụ. Mọi người vẻ mặt chấn động, nhìn ngay lập tức hướng về phía gần đạn, tiếp đó lại nhìn một chút Vô Miên, lập tức biết được. Cái này gần đạn phụ mệnh mà đến, bây giờ đó làm hết cùng gian trá chi hồn muốn chạy trốn, Vô Miên đại đế xuất hiện chặn lại cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí nguyên bản muốn đem Khát Máu cùng Gian Trá Chi Hổ Lôi đi xuất tù cũng đã bị dọa đến chạy trốn. Vô Miên Chi Huy, kinh cũng như vậy, Vô Miên Đại Đế, Vô Miên Đại Đế, Đại Đế, người trung quanh nhau nhau nện một cái ngực, lấy đó đối với Vô Miên Đại Đế tôn kính. Mà Vô Miên nhưng là nhìn về phía cái kia mắt lộ ra vẻ hoàng sợ cho ni, Khát Máu cùng Hổ Ly Gian xào cho ni, vốn là vì ta nạ xẹt thần minh, thế nhưng là cấu kết cái kia ác tâm bị diện chỗ tệ, trở thành tần xa đoạn. Nói, Vô Miên ánh mắt biến lạnh lùng, âm thanh cũng lớn lên, phảng phất tại giữa cả thiên địa, toàn bộ vị diện bên trong vang vọng căn cứ vào quy ước chung nạ sen ta đem xóa đi toàn bộ hồ nhân nhất tộc, từ đó về sau, hồ nhân nhất tộc không thể sinh tồn ở nạp sen. Trực tiếp xóa đi tộc đàn. Lệ Cở chấn một cái, đột nhiên nghĩ tới viễn cổ thời điểm ngư nhân cùng với người nắm các loại chủng tộc. Những chủng tộc kia tiêu trừ, hiện tại xem ra tựa hồ cũng là bị một loại nào đó đại lực xóa đi. Mà lúc này, nói ra loại này kinh khủng luôn luận vô miên đại đế lại hai tay chắp sau lưng, tiên tình đứng đứng ở giữa không chúng, hết thể pháp tắc đều quay chung quanh tại hắn con người, nhìn tụi cũng thần phục với hắn. Mà hắn, tựa hồ đang chờ cái gì? Chờ Lê Cở nếu có chút suy nghĩ. Quả nhiên, đúng lúc này, hai ngôi sao từ bên trên bầu trời hiện hiện ra, sau đó tất cả bắn ra một đạo quang trụ. Hai đạo ánh sáng trụ bình thường, bắn ra tới phía sau từ đó xuất hiện mấy người. Mấy người nhìn cũng là lão nhân bốn nam tám nữ, khí tức đều đang cấp 10 nằm phía dưới, từng cái tuổi già sức yếu đấy, không, có một chút tinh thần phấn chấn. Hơn nữa bảy người này bên trong chỉ có một người loại, khác sáu cái cũng là dị tộc. Ta đại biểu Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh, tên là Lux. Ta đại biểu Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh, tên là Rex Ta đại biểu Vĩnh Đống Nghị Đình, tên là Zomela. Bảy người đi ra cửa sáng đi tới vô miên đại đế trước người, một một nhóm đẫm lễ. Mà Lịch cở cũng phát hiện một người quen cũ, Nguyễn Đống Nghị đỉnh Dỗ Mễ Lạ. Hồi nhỏ, có một lần nó bởi vì thịnh nộ suýt chút nữa giết anh Vũ Thành, khi đó bởi vì quy ước chung nạ xèn mà tạo thành ủy ban phái người tới. Lúc đó điều động tới chính là 14 cấp rỗ Mễ Lạ. Cái này rỗ mẹ Lạ trước đây đối với Lịch cờ không để ý, chỉ cảm thấy Lịch cờ là một cái xa xôi địa khu nông thôn tiểu quý tộc, còn muốn dò la xem Lịch Cở phú kia mà, tốt ở phía sau bị học chặn. Lúc này nhìn thấy rỗ Lạ, Lịch Cở dừng lại lúc mắt. Ban đầu rỗ mẹ là nhiều mạnh mẽ, đều không cần kỹ năng, chỉ là khí tức liền có thể nhường hắn cảm thấy áp bách, khó chịu. Mà bây giờ đâu, Ly Cở Sát thực may mắn, chỉ dùng một quyền liền có thể cho nàng đánh chết, thậm chí đều không cần một quyền, đứng bất động cũng có thể dùng kỹ năng giết chết nàng. Cùng là 14 cấp, Ly Cở bây giờ mới phát hiện, rỗ mẹ là đến cỡ nào qua quyết bình bình, cái kia 14 cấp đẳng cấp phàm phất là đông chất đồng đấy, trong mắt hắn cùng nhiều đối, một quyền sẽ chết mấy người từ ngự trên cơ bản hóa ngang bằng. Ven đường sâu kiến mà tôi, trước kia đối với mẹ là cái chủng loại kia chán ghét lúc này cũng đã tiêu tan rất nhiều. Giống như hồi nhỏ không đánh lại đồ vật, sau khi lớn lên đã có thể tùy ý một cước giẫm chết, không cần quá để ý tôn kính vô miên ngài, ta xin lại biểu ủy ban đối với ngài chí dị rất chân thành kính ý. Cái kia tên là Lục phụ nữ Ba Tiêu thụ người tiến lên một bước, "Ừm, đại khái sự tình nói cho hắn đi." Lúc này Vô Miên đại đế nhẹ gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh lữ cờ, nghĩa là bạch bảo gầm đạn. Thế là, tất cả mọi người lại đưa ánh mắt tập trung đến bên cạnh lệ cờ trên thân. "Xin hỏi đại đế, hắn là?" Ba Tiêu thụ người Lục nhìn về phía bạch bảo gầm đạn. Gầm đạn sắc mặt bình tĩnh, Vô Miên đại đế nhưng là nói, "Hắn hắn là hắc bạch vương quốc tuần sát xứ. Tuần sát xứ. Đám người sắc mặt nhau nhau chấn động. Tuần sát sứ loại bận này, tại Hắc Bạch Vương Quốc cảnh nội có thể là không bình thường thân phận. Phải biết, Hắc Bạch Vương Quốc cũng không phải hoàn toàn do lãnh chúa tự trị, cũng có mình hiến pháp. Tuần sát xứ chi chức trách chính là tuần tra toàn bộ Hắc Bạch Vương Quốc cảnh nội, đối với tất cả lãnh chúa cùng quý tộc cũng có tuần tra chi quyền lực, tuần tra bọn họ là không phạm pháp. Thì như tội phản quốc liền là vô cùng nghiêm trọng một loại. Đương nhiên, hiến pháp chỉ là hàng nghĩa mà thôi. Loại này hiến pháp tại Hác Bạch Vương quốc càng giống là quý tộc cùng ước định các loại thuộc về tại khai quốc mới bắt đầu liến quyết định. Thành hình pháp luật hay là đến từ tại đại hoan thành. Bất quá lúc này, đám người căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đang nghĩ chẳng thể trách Lao nhân này mạnh như vậy, tốc độ mau như vậy chứ, nguyên lai là tuần sát sứ à? Không sai, lão Phu chính là Hác Bạch Vương quốc tuần sát sứ, gặm đạn. tấu chương xong chương 549, tam Vương thẩm phán. Cuối tháng cổ phiếu, chương 549, tam phương thẩm phán. Cuối tháng cổ phiếu, Lịch Cơ đất trí, bạn tuần sát xứ lần này phát hiện khát máu cùng gian trá chi hồ âm u, hắn cấu kết một phương khác chủ bị diện, muốn dẫn tới ngoại cảnh chúa tể buông xuống, cũng may bị ta nhìn đấu. Lịch Cơ đơn giản giảng thuật một chút quá trình này, chỉ bất quá đem phát hiện nguyên nhân từ chính mình ngẫu nhiên phát giác đã biến thành Vô Miên đại đế sớm người chỉ huy. Đám người nghe xong, chỉ cảm thấy Vô Miên đại đế quả nhiên là vi ngạn người, mọi cử động tràn đầy trí tuệ. Do đó, Vô Miên bệ hạ mới nói muốn xóa đi nhân tộc. nói dứt lời liền đứng lặng lặng đang giận đè trên vòng bảo vệ, treo lửng giữa trời mà vài người khác cũng dùng phương pháp riêng của mình ngừng trên không trung, tiếp đó cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vẻ mặt nghiêm trọng, một chủng tộc. Vô Miên đại đế muốn diệt chính là một chủng tộc. Trong ngày thường, Phạm là có chức nghiệp giả đại quy mô giết người bọn hắn đều phải quan hệ, dù sao cũng là chỗ chức trách. Giống ngọt một lần kia, nếu như không phải dụ mẹ là muốn tìm kiếm Lễ cờ Tiên Phú, hơn nữa còn bằng vào đẳng cấp cao làm áp lực lời nói, Lễ cờ cũng sẽ không có cảm giác gì. Mà bây giờ, Vô Miên muốn chuyện cần làm, thế nhưng là trực tiếp tại nạn xẹt xóa đi một chủng tộc. Quốc Vương lợi hại như vậy sao? Lịch Cơ nội tâm âm thầm suy xét. Trước đây có một cái hệ thống nhiệm vụ là cho hắn một cái hoàng đế chức nghiệp. Cảm giác hoàng đế hẳn là so quốc vương mạnh hơn. Bất quá lãnh tụ càng là, hẳn là so hoàng đế còn mạnh hơn kia mà. Kết quả Lịch Cơ bây giờ lãnh tụ chức nghiệp, phía trên tính sát thương kỹ năng có thể dùng ra tới rất có thể sẽ tạo thành trên thân thể hắn tổn thương, mặc dù có thể bây giờ không có lấy trước như vậy đạt thương, nhưng mà hắn có khác lựa chọn, cho nên hắn chỉ cần dùng qua. Bất quá nghĩ lại, Vô Miên đại đế là ai? Là Vô Miên đại đế a. Từ xưa đến nay mạnh nhất quốc vương chính là Vô Miên đại đế, tưởng tượng như vậy, liền biết Mạnh không phải quốc vương, mà là vô miên. Thế nhưng, Mạnh Hơn cũng không thể không tuân quy củ, đặc biệt đây là chính vô miên quyết định quy củ. Vô Miên ngài, chúng ta đã biết được chuyện đã xảy ra. Lúc nhìn qua ở một bên bị vô miên tiện tay cầm cố lại khát máu cùng hồ Ly gian xảo cho nhi, nói khẽ, nhưng mà trực tiếp xóa đi một chủng tộc, chuyện này đối với thánh sinh mệnh đồng minh, đối với nạ xẻn tới nói, cũng là tổn thất thật lớn. Vô Miên đại đế nhắm mắt lại, nhắm mắt giữa thần, không để một chút để ý lục tra hỏi. Lấy vô miên đại đế thân phận và địa vị, hoàn toàn chính là miệng lời ngọc, khẩu ham nói cái gì chính là cái đó. Nơi nào dung hạ được mèo con tiểu cầu ở nơi đó nhảy. Đối những cường giả khác, nếu mà có được Vô Miên Đại Đế loại lực lượng này, đoán chừng Lục đã bước hơi. Bất quá cái này Quy Ước Trung Nạ Sen là Vô Miên Đại Đế đầu lĩnh sáng lập, cũng không thể trực tiếp hủy đi, cho nên Vô Miên Đại Đế trực tiếp nhắm mắt lại, chung quanh pháp tắc bừng quanh, tựa hồ là đã che dấu âm thanh pháp tắc. Lục thấy thế thở dài một hơi, lại nhìn về phía Lịch Cơ, Tuần Sát Sư tiến sinh, ngươi không tin khát máu cùng hồ Ly Gian xảo tròn các hạ nghi thức cúng tế đã cải biến thật sao? Khát máu cùng hồ Gian xảo tròn nhĩ nghi thức cúng tế là huyết tinh thế tự. Kiểu rõ hồ nhân tộc trí tuệ sinh mệnh đều biết cái điểm này. Lê Cở trả lời, đúng vậy. Tuần sát sư tiên sinh, khát máu cùng hồ Ly gian xảo cho nhi cấu kết cái kia chủ vị diện, hơn nữa đưa tới chỗ chỗ<td>tế. Ta nghĩ, tại chỗ mỗi người đều thấy được. Như vậy, ngươi truy đổi khát máu cùng hồ Ly gian xảo cho nhi quá trình có phát hiện hay không khác thường khác? Không có. Những cái kia khởi sướng huyết tinh cùng tế tiến độ, có biết hay không bọn hắn chỗ hầu hạ thần minh đã hư hỏng? Ta không biết. Liên tiếp hỏi thăm qua về sau, trên cơ bản xác định, Bảo gẳng đản cùng chuyện này không quan hệ, hắn tới chỉ là phục mệnh này sự. Hơn nữa khát máu cùng hổ ly gian xảo chó nhi phản bội hẳn là có dụng mưu. Nếu như không phải là bị anh minh thần võ vô miên đại đế sớm phá người, đoán chừng cái này một cả khu vực đều muốn bị địch quân vị nào chúa tể phá hủy. Chúa tể chi lực, đốt núi nấu biển, khai thiên lập địa, nếu như tại nạ xẹt chiến đấu, sẽ đối với nạ xẹt tạo thành vô cùng cường đại phá hư, đối với địa phương ảnh hưởng không thể đo lượng. Giống do lốc đại công cụ phong thành, nơi đó quanh năm nổi lên gió lốc chính là chúa tể sau khi chết hình thành tự nhiên kỳ quan, trải qua nhiều năm không cần. Do đó, Laker lấy nói là trong lúc vô hình cứu được cái này một mảnh khu sinh rồi. Giả thể Chi Huy suy nghĩ một chút đại hoang thành liền biết, Lam Thảm đại công đem Hắc Bạch Vương quốc Dung Nam lĩnh đã biến thành đại hoang vị diện, bình thường truyền kỳ có thể làm cũng được, phải biết Dung Nam lãnh diện tích đoán chừng so kiếp trước 960 vạn cây số vương cũng lớn. Đương nhiên, bây giờ đại hoang vị diện mặc dù nói là đại hoang vị diện, nhưng mà kỳ thực chỉ là tương đương với nạ xẻn một cái đảo nhỏ mà thôi, còn không có hoàn toàn trở thành lẽ loài bị diện, không, có chính mình hoàn bị phát tác. Hồ Nhân tộc. Ai? Lúc lúc này cũng không biết nói gì. Hồ Nhân tộc chỉ có một thần minh, chính là khát máu cùng gian trá chi hộ. Bọn hắn cũng có thể dự đoán đến, hồ nhân tộc muốn triệu hoán trở về khát máu cùng gian trá chi hồ liền là bởi vì chính mình thần minh bị vây ở bên ngoài, chỉ có thể tận lực triệu hồi đến, dù sao khát máu cùng hồ ly gian xào cho nhi có thể nói là hồ nhân tộc kỳ bảo. Hồ nhân tộc có thể nói trên cơ bản toàn tộc cũng là khát máu cùng hồ ly gian xào cho nhi cạn tín đồ, còn có không ít kiến tín đồ, thánh đồ các loại. Tín ngưỡng nếu như từ chỗ đầu nguồn hư hỏng, vậy thì mang ý nghĩa tất cả tín đồ cũng cùng một chỗ hư hỏng. Cho nên vô miên lại đến nói tới trực tiếp xóa đi toàn tộc cũng không phải là đặc biệt quá đáng. Khó làm lúc cùng vài người khác đối mặt vài lần, ánh mắt bên trong đều có bất nan dĩ, không có cách, xem ra chỉ có thể đồng ý. Bây giờ cử hành Tam phương thẩm phán đi. Lúc lắc đầu, nói, xóa đi hồ nhân tộc cần tộc, Tam phương đại biểu lấy nhấc tay biểu thị đồng ý. 3 phút sau xác định, Tam phương đại biểu, thánh sinh mệnh đồng minh là Lux, vĩnh đóng nghị đỉnh là Zomela, mà Hắc Bạch Vương Quốc xem ra chính là lệ cửa rồi, nghĩa là Bạch bảo đảm đạn. Lux nói dứt lời về sau, liền quay đầu cùng thánh sinh mệnh đồng minh vài người khác truyền âm thảo luận, Zomela cũng là như thế, cùng mình người sĩ xào bàn tán. Lệnh nỗi Bạch Bảo gằng đạn nhưng là nhìn qua đang tại nhắm mắt dưỡng thần vô miên đại đế, tiếp đó lại mặc mặc thu hồi ánh mắt. 3 phút sau, ba người lẫn nhau ánh mắt ra hội. Lục Khê gật đầu, tiếp đó lớn tiếng nói, "Như vậy, bây giờ, tam phương thẩm phán bắt đầu, thỉnh đồng ý xóa đi." "Xin chờ một chút." Lúc này, Lợi Cơ mở miệng. Thế là, hai phe thẩm phán giả tất cả đều đưa ánh mắt bắt tới, ăn dừa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, quần chúng cũng nhìn lại. Bạch Bảo gằng đạn đứng ra, mở miệng nói, "Hồ nhân tộc số đông nhưng thật ra là vô tội, nếu như trực tiếp xóa đi, tang nghĩ Thánh sinh mệnh Đồng Minh không muốn chịu loại tổn thất này, chúng ta vô miên lại để phía dưới loại quyết định này kỳ thực cũng là đau lòng nhất góc. Lê Cơ nhìn sang, nhìn thấy chưa một điểm đau lòng nhất góc vô biên, không chỉ không có đau lòng nhất góc, hơn nữa còn một mặt vân đạm phang kinh. "Bá phụ, người diễn ký quá không được rồi ạ." Lê Cơ ngẽ dưới, tiếp đó giả vờ không nhìn thấy, miệng nói, "Do đó, ta có cái kia đề nghị." Tấu chương xong, chương 550, trung định, thu hoạch. Chương 550, trung định, thu hoạch. Lê Cơ lên tiếng, mọi người nhất thời có chút vô ngữ. Phía trước nói nhiều như thế không ra Thôi khắc mấu chốt nhất ngược lại lên tiếng, đây không phải khôi hải trời đi cái này. Bất quá Lục S bọn người nhưng là thở dài một hơi. Có đề nghị liền tốt. Nếu như không phải xóa đi cả một tộc nhóm, vậy thì còn có hy vọng. Phải biết cho dù là xóa đi phổ thông tộc đàn, đối với thánh sinh mệnh đồng minh tới nói cũng có ảnh hưởng. Hắc Bạch Vương quốc càng ngày càng mạnh mẽ, thánh sinh mệnh đồng minh cùng đĩnh đống nghị định ngược lại là không ngừng suy yếu. Tiếp tục như vậy, trực tiếp nạ sẽ đổi tên gọi vũ dạ rồi. Thế là, nghe được Bạch Bảo gẳng đạn có tân đề nghị về sau, Lục lập tức cùng ai hỏi, gẳng đan ngài, xin hỏi ngài có đề nghị gì? Xóa đi hồ nhân tộc, đối với tại chúng ta bệ hạ tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng mà bệ hạ Thiên Tính Tiệt Lương, thực sự không đành lòng làm như vậy. Lê Cở hơi trầm âm. Thiên Tính Tiệt Lương, không đành lòng. Đám người chỉ cảm thấy có một mụ hai năm Trần Nghiên lão đảm kẹt tại trong cổ họng, muốn nói nhà không ra. Cái gì gọi là Thiên Tính Tiệt Lương? Vô Miên đại đế những năm này sát sát sắt đều giết rồi bao nhiêu sinh mệnh rồi? Không đành lòng? Căn bạn vốn không tồn tại. Bất quá đám người cũng không có người dám có dị nghị, Vũ Miên đại đế bạn tôn còn đứng ở đó đâu rồi? Lại nói Vô Miên đại đế chỉ cần đem cảm thấy hắn không thiện lương giết sạch, đây chẳng phải là những người khác có thể cảm thấy hắn thiện lương. Nghĩ như vậy, đám người cũng rất dễ dàng tiếp nhận Vô Miên đại đế là thiên tính người thiện lương cái thiết lập này rồi. Mà Lỷ Cơ lúc này tiếp tục nói ra, do đó, ta mới vừa cùng Vô Miên đại đế truyền âm phía sau quyết định, đem hồ nhân tộc toàn tộc trào trở về Hắc Bạch vương quốc, từ nạ sẽ lập tức người mạnh nhất tới tự mình trông giữ, dạng này vừa có thể bảo chứng không cần xóa đi hồ nhân tộc toàn tộc, cũng có thể bảo đảm nạ xẹt an toàn, cam đoan nạ xẹt chỗ có sinh mệnh tồn tại an toàn. Đám người nghe vậy lập tức nhau chấn động. Tiếp đó bắt đầu trâu đầu gẹn hai, xì xào bàn tán. Kỳ thực loại phương pháp này rất nhiều, chỉ bất qua cái kia đều có một tiền đề. Tiền đề chính là cần Vô Miên đại đế đồng ý Vô Miên đại đế nói diệt toàn bộ hồ nhân nhất tộc, ai dám phản đối? Ai dám nhảy ra nói ta cho rằng không thích hợp? Không thấy nhân gia thánh sinh mệnh đồng minh Thái Dương thần, thử nhân chủ quân cùng đỉnh đống nghị đỉnh ngũ đại nghị viên toàn bộ đều giữ yên lặng rồi sao? Đều không ai dám tới. Dù sao cũng là Vô Miên ở đây, một phần vạn tâm tình khó chịu kéo bọn hắn đánh một trận, đánh lại đánh cũng lại, làm sao bây giờ? Cho nên mới phái mấy người bọn hắn oan đầu to tới. Mà bây giờ cho dù bọn họ không muốn cùng ý cái đề án này cũng không thể không đồng ý quá rõ ràng, đem hồ nhân tộc đóng gói đi Hắc Bạch Vương Quốc, rõ ràng là muốn cho hồ nhân tộc đi làm chỗ ấy nô lệ à? Không phải vậy vì cái gì không đề nghị phái người tới giám thị? Dạng này vô tội hồ nhân nhất tộc còn có thể vừa lòng đẹp ý khoái hoặc mà sinh hoạt tại Nguyên Bản Đại Địa bên trên. Nhưng mà, coi như đã nhìn ra cũng không triệt. Những thứ này tuổi già sức yếu trí tuệ sinh mệnh rõ ràng nhất, ý tứ này đoán chừng là vô miên đại đế ý tứ. Nếu như không có bị nhéo đến coi như xong, bị tới rồi loại sai lầm này, chỉ có thể cắn hỏng hướng về trong bụng ước. Lục Tinh Tường, lúc này Thái Dương Thần không có bất kỳ bẩy tỏ gì, đó chính là ngầm cho phép hắn tự mình làm chủ. Ngược lại trời sập có người cao treo lên. Nghĩ tới đây, Lục mở miệng, cái này nhắc lên an bài đại biểu Hắc Bạch Vương Quốc ý kiến, như vậy, chúng ta sẽ lại lần thảo luận 3 phút. Mới đề án vừa ra, Hắc Bạch Vương Quốc bên này tố cầu liền rõ ràng rồi. Bên kia Vĩnh Đống Nghị Đình Dụ mẹ là cũng xem hiểu, thế là cùng Vĩnh Đống Nghị Đình nhân thảo luận. Lệ cờ không dùng thảo luận, đứng lấy trở. Một lát sau, tại Lục gia hiệu dưới, ba người đứng ở ở giữa, sau đó Lục lớn tiến nói, đồng ý Hắc Bạch Vương Quốc phương đề án xin giơ tay. Một thoáng thời gian, ba người tất cả đều giơ lên tay phải. Đề án thông qua. Mặc kệ người đứng xem nghĩ như thế nào, thấy thế nào, nhưng mà quyết định này một chúng tộc tồn vong đề án, cứ như vậy thông qua được. Vô Miên lại đến lúc này đột nhiên mở to mắt, vô cùng y nghiêm mà quét một vòng ba người, không giận tự uy, mở miệng nói, gắng đạn đời thể hiện tâm ý của ta trí. Nói xong, hắn tiện tay vạch một cái liền bước vào vết nước không gian, thân ảnh biến mất không thấy. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tới rồi Lệ Cơ trên thân. Lệ hướng về phía Lux cùng Zoro mế người, mỉm cười, như vậy Chúng ta bây giờ tới thương thảo một chút cụ thể giám thị sự nghi đi. Trải qua 3 ngày, lì cờ rốt cuộc kết thúc cái này phiền phức mà dường ra đàm phán. Bất quả kết quả cũng là phong phú. Lần này đàm phán, bọn hắn trực tiếp ngay tại chỗ hạ xuống đàm phán. Đàm phán nội dung chính là hồ nhân tộc di chuyển vấn đề. Di chuyển, như thế nào di chuyển? Đương nhiên là cả một tộc nhóm cùng một chỗ di chuyển. Nếu là di chuyển, đó là đương nhiên muốn dẫn độ vật. Lì cờ chủ yếu nhất chính là vì hồ nhân tộc cùng hồ nhân tộc khoáng mạch. Lần này đàm phán, lý cơ mở miệng chính là đem tất cả hồi nhân tộc bộ lạc cùng với phương viên 100 km mặt đất cùng dưới đất muốn hết rồi. Cái này dĩ nhiên đưa tới lục phản đối mạnh liệt. Đi qua cả ngày giao lưu cùng đối kháng, cuối cùng đạt thành kết quả chính là, nguyên bản thuộc về hồi nhân tộc đồ vật có thể mang đi, nhưng mà giống thổ địa, con nuôi cùng khoáng sản, chỉ có thể mang tính lựa chọn mà mang theo. Đương nhiên, cái lựa chọn này tính chất phạm vi cũng rất lớn rồi. Đối với cái này cái mang tính lựa chọn lại thảo luận cho tới trường, mới cuối cùng xác định. tính toán một chút, đại khái có thể mang 100 triệu tấn quan thạch cộng 400 triệu không tới hồ nhân tộc có thể mang 100 triệu tấn. Đây chính là tấn a. Lệ Cở không biết những người này là ngốc hay là thật quá e ngại vô miên đại đế, nhưng mà tóm lại hắn liền rất hài lòng. Kế tiếp, lại tham khảo một chút vấn đề khác. Bất quá làm cho Lệ cờ kinh ngạc là, tại Lux trong quan niệm, nhiều nhất lại là tương tự với nhân quyền bảo đảm một dạng nô bận. Cái này Lux mặc dù lớn tuổi, nhưng là cùng dụ mẹ là loại kia ngồi không ăn bám nhân không giống nhau lắm, cảm giác đứng lên ngược lại có loại rất nhân từ cảm giác. Lúc thảo luận là hồ nhân tộc lao lực vấn đề, sợ lý cơ bọn hắn đem hồ nhân tộc thu sau khi đi toàn bộ mạo xương làm nô lệ toàn bộ tiêu hao sạch. Lục cho rằng sinh mệnh không phải vật tiêu hao, đặc biệt là có chí khôn sinh linh. Xem như ba tiêu thụ người, Lục Thiên tính yêu thích hòa bình, không muốn nhìn thấy hồ nhân tộc dạng này chịu đến bóc lột cùng áp bức. Do đó, tại lợi cỡ cho rằng làm khó nhất địa chỗ, rất nhẹ nhàng liền thu được, dù sao khoáng sản đối với ba tiêu thụ mà nói cơ bản vô dụng, cho nên không quá coi trọng, mà dù mẹ Lạt thì càng đúng rồi, ngược lại tại không phải gia tộc các nàng quáng, nàng mới không có tâm. Mà ở Lục cho là làm khó nhất địa chỗ, cũng là dễ dàng liền bị làm xong, dù sao đối với hồ nhân tộc toàn bộ chủng tộc tới nói Xem như công dân trỗ tốt xa lớn xa hơn nô lệ. Thế là, ba ngày đi qua, ba người ký xuống 3 phần không có bất kỳ cái gì mà lực hơi thở khế ước, đại biểu cho lần này sự kiện kết thúc. Nạ sen hồ nhân tộc điều ước. Ba phe thế lực đem bảo quản cái này một phần thế ước, ma lực nhưng là đi bắt đầu chuẩn bị hồ nhân tộc di truyền sử nghi. Đấu chương xong, quốc khánh bạo càng. Quốc khánh bạo càng. Không ít hơn năm trường, cho nên ta có thể yếu đất mà cầu một phiếu cuối tháng, đặt mua cùng khen tuần sau. Đấu xong, chương 551, quy nạ xẹt thi hành tổ chức chương 551. Uy ước trung nạ Sạn Thi hành tổ chức bất quá lần này cùng cái kia Bạch Bảo Gẳng đạn giao lưu, vẫn là để nàng được kích lợi không nhỏ. Đặc biệt là liên quan tới chủ nghĩa nhân đạo phương diện ý nghĩ, trời sinh tính yêu thích hòa bình nạng và Bạch báo Gẳng đạn còn trò chuyện rất hợp. Thậm chí, nàng cảm thấy lao nhân này còn có chút xuất, tức là trùng tộc khác biệt. Dù cho có thể cùng một chỗ, cũng rất khó sinh ra hậu đại tư tưởng, huống chi lục sau lưng còn có một cái tiểu gia tộc, là gia tộc này tổ mẫu, không thể nào cùng những người khác ở cùng một chỗ. Ai? Nghĩ tới đây, Lục vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Tôi biết bao một đoạn cảm tình a? Cứ như vậy hết rồi trong rừng cây lịch cỡ nhìn xem lục nhìn ánh mắt của hắn càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng ngũ oán liền phạm phát loại kia khuê phòng lao sử đồngạm hắn không khỏi kỳ phải nói lục phu nhân xin hỏi còn có chuyện gì sao cái này không giải thích được ánh mắt chẳng lẽ hắn lộ hãm bị nhận ra thế nhưng là coi như bị nhận ra cũng không nên là loại ánh mắt này taốhổ hắn cũng không biết lục sự liền ba tiêu thụ người đều biết phải không nhiều lắm bởi vì cái này chủng tộc càng ngứa thích loại kia bước nóng bức hoàn cảnh mà không phải đạiang thành loại kia hoàn cảnh không không có gì Lục Thánh mắt càng mang theo ba phần đồ hoán, ba phần hai thán, ba phần bi thương và một tia động tình. Hắn chờ một chút. Lì cờ hai mắt trợn to, có chút hoài nghi phán đoán của mình. Hắn vậy mà tại Lục lao thái thái này trong mắt hình quạt trong bản vẽ thấy được động tình. Chúng ta cứ như vậy đi. Lục rất quyết nhiên xoay người, tiếp đó nhìn về phía sau lưng đến từ cái nào đó thần linh thần quan, phía các đại tế tử, thỉnh đem chúng ta chuyển tống về đi thôi. Được rồi Lục phu nhân. Một chủng tộc vì chăm diệp thụ nhân thần minh tế tự nhẹ gật đầu, lập tức giang hai cánh tay, hai mắt phát ra ánh quang. Từ trên không trung chính bọn họ lúc tới tinh thần trô triệu hướng đến một đạo màu xanh nhạt của sáng. Thánh sinh mệnh đồng minh nhất phương người tất cả đều bước vào trong đó truyền thống về cái nào đó thần linh thần quốc. Mà Lục nhưng là cuối cùng tràn ngập lưu luyến cùng tiết hận nhìn thoáng qua Lệ Cơ, nàng ấy ba tiêu thụ trên thân thể mỗi một ti thụ văn liền như là lao thai nếp nhăn trên mặt đồng dạng, đều như nói thương cảm cùng bi mệt. Phản phất đây là tại nhìn Lệ Cơ một lần cuối đồng đường dạng, sau khi xem xong còn nhẹ than một tiếng, mới bước vào cổ sáng biến mất không thấy gì nữa. Không phải, Lục phu nhân, ngài đây là chuyện gì xảy ra a? Cho cái tuyết phàm a. Loại kia phảng phất cuối cùng nhìn một chút ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Người là muốn giết chết ta? Cái kia hoàn toàn chính là nhìn người sắp chết ánh mắt ái uy. Lệ Cở chỉ cảm thấy không hiểu đấu, cái này ba tiêu thụ người lao thái thái làm sao như vậy? Chẳng lẽ nói có tương tự với nhà chiếm tinh đợ phụ cường giả như vậy xem bói vận mệnh của hắn? Lệ Cở nghiêm túc suy nghĩ một chút, không bài trừ loại khả năng này hệ. Xem ra đằng sau muốn hành sự cẩn thận, độ cao tự trị thánh sinh mệnh đồng minh chính là cái chủ dự diện công kích nạ sen tốt nhất đột phá khẩu. Lệ quyết định đợi lát nữa liền đổi một cái thân phận, không còn lấy gằng đạn thân phận hành tẩu ở nơi này. Mà bây xem thánh sinh mệnh đồng minh người lúc này đã không có còn lại bao nhiêu. Ba ngày thảo luận, thảo luận tới thảo luận lui cũng không có cái gì đặc sắc chỗ, cho nên những cái kia ăn dừa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, còn chúng sớm rời đi. Còn giữ lại cũng không có nhiều, dù sao thánh sinh mệnh đồng minh số đồng chí tuệ sinh mệnh miễn là tùy tiện ăn một chút qua mà thôi, sinh hoạt hay là muốn quay về đến đi săn, để con cùng trong chiến. Lệ cờ nhìn xem rời đi bao quát ăn dừa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, bọn chúng ở bên trong thánh sinh mệnh đồng minh người, không khỏi hơi cười. Vị nào lục đối với nhân quản lý giải coi như không tệ. Có lẽ có thể tuyển nhận đi Đại Hoàng Đại học bên trong là một người giảng sư. Hơn nữa Lệ cờ hôm nay đối với Thánh sinh mệnh Đồng Minh trí Tuệ sinh mệnh thay đổi rất nhiều. Thánh sinh mệnh Đồng Minh có lẽ chỉ là trên đỉnh cái thứ hai cái túi hư. Ân, có lẽ cũng không thôi. Lệ Cở ý thẳng tại tận lực tránh lấy nhắm hiệu, cứng nhắc ấn tượng chờ đến định nghĩa một người, huống chi là một chủ tộc, một quốc gia. Do đó, Lệ Cở thuyết phục chính mình, nếu có một ngày muốn Thánh sinh mệnh phá diệt, cái kia nhất định phải cho Thánh sinh mệnh Đồng Minh nhân dân cuộc sống tốt hơn. Ân, cuộc sống tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lệ Cở đang chuẩn bị ẩn thân rời đi lại nhìn thấy đã từng tuổi thơ cũ ra, đến tự vĩnh đống nghị đỉnh rồ mẹ là đi tới. Tôn Kính Tuần sát sư gẳng đặng tiên sinh, ngài khỏe. Rỗ mẹ là trên mặt chất đầy nếp nhăn, giống như lục sỉ bỏ cây như thế vừa già vừa cứng. Lê Cờ hé mắt, cười ha hả, ngươi tốt, rỗ mẹ là nữ sĩ, xin hỏi có chuyện gì không? Tuần sát sư tiên sinh, ngài bây giờ liền phải trở về rồi sao? Rỗ mẹ là vẫn lấy khuôn mặt tươi cười, một bộ túi người gật đầu. Ừm, chuẩn bị trở về, ngươi có chuyện gì không? Lệ lại lần nữa hỏi qua một lần, thái độ lẫnh lẫnh đạm đạm. Mặc dù không đến nói đem tụi thơ thủ bây giờ báo. Nhưng mà cũng sẽ không có sắc mặt tốt gì là được. Hơn nữa, hắn cũng lớn gây nên có thể đoán được Dỗ Mệ lại tìm hắn lý do, lại khái chính là biện pháp quan hệ các loại. Không có việc gì không có việc gì, đúng là ta muốn cùng Tuần Sát sứ tiên sinh kết giao một chút, Dỗ Mệ lại giống như không phát hiện được lễ cơ lạnh nhạt đồng đạm, vẻ mặt tươi cười phảng phất một đóa hoa cúc, "Tuần Sát sứ tiên sinh, xin hỏi ngài về sau sẽ gia nhập vào quy ước Trung nạ xèn thi hành tổ chức sao?" "Quy ước Trung nạ xèn thi hành tổ chức?" "Cái này thi hành tổ chức, nói trắng ra là chính là thi hành quy ước Trung nạp xèn tổ chức." "Tổ chức này mục đích chủ yếu chính là đi tuần sát cùng tầm phán." Hơn nữa đem tình huống tương quan cùng kết quả đưa cho ba cái đại thế lực bộ ngành liên quan. Tỷ như trước đó lảy cơ hội nhỏ, họp suất chút nữa diện anh bố thành, ngay lúc đó Dụ Mễ Lạ vừa lúc ở Hắc Bạch Vương quốc phía Nam khắp nơi tuần sát, thế là liền bị điều qua đến điều tra rồi. Không có cách, vì phòng ngừa cấu kết, Vũ Miên đại đế ban đầu ở cùng Thái Dương thần, vĩnh đóng nghị đỉnh tụ tịch ước định là liền quyết định tuần sát người nhất định phải là thế lực khác quy định. Cho nên Dụ Mễ Lạ đi ngay Ả Dẹn ẩn thành bảo. Đối với ngay lúc đó Dụ Mễ Lạ nói, đi Ả thành bảo giống như là Bắc Thượng Quảng Châu khoa trưởng đi tới rồi biên cương biên thủy bên dưới thành nhỏ hạt nứt chấn thậm chí là đường đều không tu loại kia. Rớt lại phía sau vừa xa, Nông thôn. Những thứ này hình dung từ đều chỉ có thể hơi khái quát rộ mễ là đối với ạ dạ niệm cảm giác. Do đó, ngay lúc đó Lệ cờ dưới cái nhìn của nàng mới là loại kia có thể tùy ý nắm Nông thôn tiểu quý tộc. Nếu không có họ tại, đoán chừng lúc đó Lệ cờ liền nguy hiểm. Mà cái quy ước chung nạ xẹt thi hành trong tổ chức, các bạch vương quốc người đều muốn đi thánh sinh mệnh đồng minh, mà thánh sinh mệnh đồng minh đi lại là Vĩnh Đống Nghị Đình. Lệ bây giờ là tuần sát sứ. Dỗ Mệ Lạ suy nghĩ đằng sau lợi cơ khả có thể sẽ đến cái này thi hành trong tổ chức, Đoán chừng là muốn sớm lấy quan hệ tốt. Phải biết, Dỗ Mệ Lạ sau lưng cũng có gia tộc. Mà theo Dỗ Mệ Lạ, vị này Bạch Bảo gẳng đạn có thể được vô miên đại đế tín nhiệm, nếu như tiến vào thi hành tổ chức, Đoán chừng sẽ không nhỏ quyền hạn, cho nên phải sớm lập mợ. Cuối cùng một tiên nguyện phiếu sẽ không lại cho liền quá thời hạn á. Tấu chương xong, chương 552 lại bắt cóc hai cái bộ lạc. Chương 552 lại bắt cóc hai cái bộ lạc. Quy ước trung nạ xèn thi hành tổ chức Lê cờ cười, có thể đi, chẳng qua trước mắt còn chưa tới thay người thời điểm, nếu như thay người thời điểm vô miên bệ hạ điều động, ta nghĩ ta sẽ thi hành. Lê cờ tận lực cam đoan bạch bảo gẳng đạn nhân thiết lập, đó chính là bị vô miên hủy thác nhiệm vụ quan trọng tuần sát xứ, chỉ cần vô miên có mệnh lệnh, tuần sát xứ gẳng đạn đương nhiên muốn thi hành. Được, nếu như ngài trở thành chấp kẻ du hành, thì đừng quên đi gia tộc của ta ngồi một chút. Dô mệ lạ hơi cười ha hả đến lúc đó ta đã bị thay phiên xuống có thể trong gia tộc mở chiêu đãi ngài. Đã tạ. Lê cờ khẽ đầu Sau đó lấy ra đi qua bị biến hình vật lý cưới lên, sau đó đối với Dỗ Mễ Lạ nói, "Dỗ Mễ Lạ ngài, vậy ta rời đi trước." Khát Máu cùng Gian Trá Chi hồ còn không có bị sự tử, mà là bị Hãng Hại thỏ nhân Phong Ấn tốt giao cho Lệ Cở mang theo, thậm chí cái này cho nhị cùng tiến đồ liên hệ cũng đã bị cắt đứt, bản thân liền không còn sống lâu nữa. Mấy người tận khả năng đem tất cả hồ nhân di chuyển đi đại hoang mới có thể xử tử hắn, thân cách cũng là thuộc về Hắc Bạch Vương quốc một phương. Do đó, bây giờ có thể nói là chẳng có chuyện gì rồi. Nếu như Dỗ Mễ Lạ không phải là bởi vì Khát Máu cùng Hồ Gian xảo cho nhị, cái kia chính là vì định bợ quan hệ Tất nhiên mình bợ xong rồi, Lịch cờ đương nhiên là lựa chọn tiến hành xuống một hạng hành động. Xin cứ tự nhiên. Dỗ Vệ Lạc vui tươi hơn hở mà nhìn xem Lịch cờ, thẳng đến Lịch cờ cưỡi xe bóng lưng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu, mới xoay đầu lại nhìn về phía hai cái khác chấp kẻ du hành, chúng ta cũng đi thôi. Vĩnh Đống Nghị định một vị nào đó thần linh thần quan lập tức triệu hoán thần quốc chuyển tổng, bọn hắn theo thứ tự bước vào trong đó. Tiểu Mới nhất kỵ thú xe đạp, Mạnh Bảo gẳng đản chẳng lẽ cùng Thạch công tử có quan hệ? Nham thạch công tử a, trước kia chỉ là một tuổi tiểu gia hỏa mà thôi, lần kia nếu là. Nghĩ tới đây, Dỗ Vệ Lạc thở dài một hơi. Sau mặt khôi phục lấy trước kia loại bất cầu luôn tiếu cuối cùng bước vào cửa sáng, quay trở về thần linh thần quốc. Lê Cơ nhìn xem dụ mẹ là mấy người vĩnh đống nghị Đình nhân rồi đi, lại chờ lấy tất cả ăn rửa, thành ngữ mạng, xem náo nhiệt, còn chúng rời đi, cũng không có chuyện hồi quang học ẩn hình. Vĩnh đống nghị đỉnh. Lê Cơ mặc mặc nghĩ một hồi, sau đó mới cưỡi xe rời đi, rời đi phương hướng chính là phủ nhãng lưu đầu nhân tổ trưởng rời đi phương hướng. Lần này, muốn làm liền làm một đợt lớn. Chỉ là hồ nhân tộc như thế nào đủ. Lưu đầu nhân nhất tộc thế nhưng là trợ bị sinh mệnh a. Đây là trên chiến trường tốt nhất chiến binh. Thần thoại Thời đại, viễn cổ thời đại, nhu đầu nhân nhất tộc thậm chí hoàn toàn có thể tự lập làm ương. Chỉ bất quá nhu đầu nhân nhất tộc trí thông minh tương đối cảm động, hoặc có lẽ là thật chân tình, nhưng mà cũng phương diện nhìn ra nhu đầu nhân nhất tộc chiến trưởng mạnh. Đây chính là đồng thời bằng vào năng lực chiến đấu đã trở thành thượng vị chủng tộc chủng tộc. Đương nhiên, thánh sinh mệnh đồng minh thượng vị chủng tộc cứ như vậy một chút, đoán chừng có không ít chủng tộc cũng là bằng vào vật lộn năng lực cận chiến trở vị, cũng có rất nhiều loại tộc bằng vào kinh khủng kia ma pháp phú trở thành thượng vị chủng tộc. Nhưng mà tóm lại Trước đó lễ cự vẫn là phát Facebook thời điểm liền cùng phụ nhang lưu đầu nhân bộ lạc tù trưởng tán gẫu qua, biết phụ nhang kỳ thực một mực không vừa lòng tại trữ nhân chủ quân mềm yếu cùng âm nhu vì kế. Hơn nữa thử nhân chủ quân vẫn muốn tiến hành trung ương tập quyền, cái này là rất nhiều bộ lạc tù trưởng, chủng tộc thủ lĩnh không thể tiếp nhận. Trung ương tập quyền, liền mang ý nghĩa những thứ này chủng tộc, bộ lạc con dân rất có thể trở thành phá hôi hoặc thành làm quân cờ. Cái này cũng là bây giờ số đông chủng tộc, bộ lạc không muốn thần phục với thử nhân chủ quân nguyên nhân một trong. Đến nỗi Thái Dương thần Bởi vì thời kỳ viễn cổ năm đại thánh sinh mệnh chủng tộc phân tranh, đưa đến hắn bây giờ giống như một linh vật đồ dạng, hoặc có lẽ là công cụ thần. Ngược lại cùng khác thế lực hùng mạnh tương lượng, đánh nhau cái gì? Thánh sinh mệnh đồng minh bên này chính thái dương thần bên trên, muốn bộ lạc xuất lực, liền muốn hỏi bộ lạc ý kiến, đồng ý mới xuất lực. Mà phía trước như đầu nhân tủ trưởng sở dĩ đáp ứng đi phạt tham gia quý tộc xem xét, cũng là có chủ tâm muốn vì bộ lạc của mình tìm ra đường. Bởi vì hắn biết, thử nhân chủ quân theo tấn cấp 25 cấp, đã tìm lén không được muốn bắt Quốc, hành tập rồi. Cái này cũng là lợi cơ cơ hội chỗ. Đại Hoang thành nẻo rất mồng tới a, hoặc có lẽ là Đại Hoang vị diện nghèo rất mồng tới a. Ly Cở cũng có dạ âm. Dung Nam Linh tất nhiên tại Lam Thảm đại công âm như phía dưới đã biến thành Đại Hoang vị diện, vậy tại sao không dứt khoát biến thành Đại Hoang chủ vị diện đâu? Bất quá muốn trở thành chủ vị diện, cấp cao cường giả, trụ cột vững vàng cường giả, cấp thấp cường giả, thành tộc xã biết sinh sản hình thức, đầy đủ phát đạt pháp tắc hệ thống, mêng mông vị diện thời không các loại, cũng là không thể thiếu. Mà bây giờ, Đại Hoang thành gì đều thiếu. Nhưng mà nói đi thì nói lại, kỳ thực gì cũng không thiếu, chỉ cần Ly nguyện ý ăn bám là được rồi. Bô Lật là án giở hay là vô miên đại đế, có là tài nguyên. Không nói trực tiếp đem đại hoang vị diện biến thành chủ vị diện cấp bậc, nhưng mà tăng tốc quá trình này là có thể. Đương nhiên, trong đó có mấy cái mấu chốt là nhất thiết phải làm, thì như mới hệ thống quy tắc khác biệt với nạ xẹt, thì như cắt ra hai cái vị diện kết nối các loại, bất quá đó là chuyện về sau rồi. Bây giờ chủ yếu nhất là phong phú đại hoang vị diện, không phải phong phú đại hoang vị diện bản không gian, dù sao đại hoang thành đã không nhét là rồi, mà là muốn phong phú đại hoang thành dưới quyền những cái kia vị diện. Phải biết Phía trước Lỹ cờ vừa từ phạt trở về thời điểm thế nhưng là đem rất nhiều vị diện quần chia hoa hồng đều bán rồi. Những cái kia vị diện bây giờ khai thác số lượng hay là vị trí, còn có mấy ngàn cái trở lấy khai phát. Lỹ Cở thiếu người, phía trước không thiếu người, bởi vì đại hoang vị diện vận chuyển hệ thống liền nguồn nước đều khó mà cam đoan sạch sẽ. Bất quá tại rừng rậm phòng nhỏ đánh một trận xong, tự nhiên chi thụ đã giải quyết vấn đề này, thậm chí chỉ cần 5 khóa liền có thể giải quyết, mà tự nhiên chi thụ lọ lý Lỹ Cở năng lực mạnh hơn, trưởng thành thị hóa năng lực đoán trừng bất khả lượng. Bây giờ co như chuyển 1000 vạn người đến Đại Bang thành cư trú cũng ở hạm mà những thứ khác vị diện, ít nhất đem toàn bộ hồ nhân tộc mang vào cũng là có thể. Lệ Cở bây giờ phải làm, chính là đi lấy lấyưu đầu nhân tủ trưởng chính là mấy cái bộ lạc toàn bộ lựa gạt. Phi, toàn bộ quên đi. Lại nói cái kia dung mạo rất giống Nix đen thỏ nhân cũng thế, đường đường chuyển kỳ, hơn nữa còn sẽ rất thưa thất giam cầm loại phát tắc, đoan chừng chỗ ở bộ lạc cũng không nhỏ. Toàn bộ bỏ bao mang đi. Lệ Cở theo phủ nhang nhangưu đầu nhân tủ trưởng rời đi phương hướng đi nhanh, ngụy trang thành tinh anh tiểu xe đạp vật lý chưa từng tại như vậy ngắn thời gian bên trong đi nhanh nhiều lần như vậy. Từ truy đuổi khắp máu cùng Hồ Ly gian xảo cho nhỉ đến bây giờ đi tìm phủ phụ nhangưu đầu nhân bộ lạc tổ trưởng, vật lý cuối cùng không phải thay đi bộ xe. Phía trước Lỷ Cờ liền không có thật tốt dùng vật lý dạng này nhanh như điện chớp qua. Lúc này, nhanh như điện chớp phía dưới, không chỉ có chính hắn cảm giác sáng khoái lạ ra, liền vật lý dòng ma lực chuyển cũng trở nên càng thêm trôi chảy. Thẳng đến Lỷ Cờ nghe được một thanh âm. Hắc, rằng đạn tiên sinh, hoặc ta phải gọi ngươi một. Hoặc. tử. Quốc Khánh bạo càng. Cầu phiếu phiếu. Đấu chương xong, chương 553, thành xã hội bộ lạc, Quốc Khánh quái trung 553, thành thuộc xã hội bộ lạc, quốc khánh quái hoạt. Lệ Cở lập tức phanh lại, tại tác dụng quán tính phía dưới sông về phía trước thật lớn một khoảng cách. Hán vật lý là tại thiên không trung hành chạy có thể tự động tại lốp xe phía dưới tạo thành khí áp con đường, lúc này phanh lại cũng là thông qua loại hình thức này. Không thể không nói loại này kỵ hành tiêu hao rất lớn, bất quá cũng may Lệ Cở mình tưởng pháp là ản giờ hiệu nguyên tố đại bắt giữ minh từ pháp, chính mình thiên phú cũng là nạ xẻn đứng đầu. Sau khi dừng lại, Lệ Cở liền thấy phía trước phủ bộ lạc thủ lĩnh, phủ nha. Can chính phủ nha lợi nói tại trước kia Hắn ở đây phụ thân hắn sau khi chết kế thừa bộ lạc, tiếp đó 3 năm sau đem danh tự đổi thành phụ nhà, lấy tên của mình mệnh danh, hơn nữa lấy chính mình chi danh, mang theo bộ lạc nội bộ phân lưu đầu nhân chi dòng họ, tạo thành mình quân đoàn, xưng hào vì phụ nha dũng sĩ. Trước kia Lỷ Cơ nhận biết vị tù trưởng này, còn là bởi vì họ chết đi tinh hồng đại hoang tìm hiểu tin tức, sau đó mới quen biết vị tù trưởng này dưới quyền bạn rủ tổ dũng sĩ. Vị nào hàm hàm bạ rủ tổ cả ngày bị chuột cãi, tên này đủ chính là gọi bạn rủ tổ phụ nha. Phụ nha trưởng đã lâu không gặp Lệ Cờ phanh lại tại phủ nhà tù trưởng ngoài trăm thước, lại chậm nhanh chóng đạp xe đạp đi qua. Lúc này phủ nha tù trưởng đang nằm nghiêng tại một gốc tham gia thiên khổ một bên trên, cầm một cái tinh thiết phụ ma trưởng kiếm đang tại nhàn nhã rèn luyện mình phải sự, đôi bỏ quét tới quét lui, đem rồi trùng quét ra. Nhìn thấy Lệ Cờ tới, thu xe đạp, dùng không khí vòng bảo hộ nâng cơ thể tới, thế là phủ nha cũng từ trên cây đứng lên. "Đã lâu không gặp a, gẳng đản ngải." Phủ nha cười ha hả, "Không bao lâu, như thế nào gẳng đản ngải biến như thế dạ. Đây chẳng lẽ là đại hoang thành lưu mới." Lê cờ lúc này rơi xuống trên cây cười khổ một tiếng, "Phủ nha thủ trưởng, ngươi liền trở giễu ta. Bốn là lần này ta là dự định trực tiếp tới tìm ngươi, giữa chúng ta hẳn là xây trong đó chuyển truyền thống trận mới đúng." Hắn mục đích của chuyến này vốn là cũng là ví nhu đầu nhân nhất tộc, hộ nhân nhất tộc chỉ là ngẫu nhân thôi. Đương nhiên, loại tình cờ này giống như ngươi vốn là muốn hoa hai vạn khối mua trợ dị của cờ, nhưng mà tại đi mua xe trên đường nhặt được một trận ngân hà cấp đa duy không gian vũ trụ điện ly tử diện tinh hạo. Muốn mặt một cái nhu đầu nhân bộ lạc, kết quả trực tiếp bắt cóc hộ nhân cả một cái tập đoàn, quá sung sướng sướng. Loãn Trường may mắn mà có hắn may mắn huyết mạch, rất nhiều chuyện đối với theo lệ cổ mà nói cũng có may mắn cái bóng, không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy ngẫu nhiên. Chuyển tông trận. Phủ Nha cười ha ha, ngươi sẽ không sợ Thái Dương Thần tên kia đến lúc đó trực tiếp từ chỗ ấy giết đi qua. Một bên cười, Phủ Nha một bên vô vô lỷ cờ bả vai cùng gồng, đập đến thỉnh thịch vang rộ. Còn tốt lỷ cờ thể cốt cũng không yếu, biến thành người khác đoán trường tại chỗ bị trụt trọng thương cũng có thể. Cũng đúng, vậy dứt khoát toàn bộ các ngươi đi qua đại oang thành cả rồi. Lỷ Cờ hơi cười ha ha, an ở cô có, hơn nữa còn có thể tiến đại học học tập, đi thư viện một đọc. Phủ nha, ngươi cũng không muốn bộ tộc của mình dớt lại phía sau a. Dớt lại phía sau. Đi, vừa đi vừa nói. Phủ nha lộ ra vẹ trầm tư, nhưng một lát sau hay là đối với Lễ Cờ nói, dẫn ngươi đi bộ là xem, nhân loại các ngươi quý tộc thích uống nước trái cây, nhưng là chúng ta thích uống rượu. Ta mang nguyên nếm tửu rượu mạnh nhất, Giang Nưu đầu nhân nhất tộc rượu, Na Sển đệ nhất. Lễ Cờ gật đầu, được, vậy ta trước tiên biến trở về bộ dáng lúc trước. Tại phủ nha truyền kỳ khí tức bảo vệ dưới, Cờ khôi phục nguyên đã trở về hắc vương quốc tổ cha, bây giờ đi phủ bộ lạc làm khách chính là Cờ. Lệ Cở cũng không cần tự bay đi, hắn dùng khí áp vòng bảo hộ mang theo quá chậm, cùng phụ nha những thứ này chuyển kỳ so sánh, liền xem như tăng thêm khác nhiệt lực học kỹ năng cũng rất chậm, cho nên dứt khoát trực tiếp từ phụ nha mang theo là được rồi. Nghĩa là nửa ngày không đến, phụ nha mang theo Lệ cờ liền đi tới bộ lạc của mình. Phụ nha bộ lạc. Đi tới phủ nha bộ lạc bầu trời, Lệ Cở phóng tầm mắt nhìn tới, xen vào nhau thích thú phụ nha bộ lạc kiến trúc một cái không nhìn thấy bờ, thậm chí không có rào chắn. Bộ lạc những kiến trúc này nhìn sử dụng vật liệu đá, đầu gỗ, xương thú các thứ kiến tạo mà thành, phía trên khắc họa lấy cổ xương và não bí văn toàn bộ bộ lạc để lộ ra một loại cổ pháp mang hoang cảm giác. Tại bộ lạc bên trong người đến người đi, trên bầu trời cũng thường xuyên có cường giả lên lên xuống xuống, trong bộ lạc cũng là tiếng người ồn áo, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Ở đây số đông cũng là nhu đầu nhân, cũng có thể nhìn thấy một số nhỏ chủng tộc khác, một chút nhu đầu nhân ra ngoài đi săn vừa trở về, một chút nhu đầu nhân nhưng là đi hái tụ tập giáo quả. Còn có trồng trọt đấy, đẹp sát, huấn luyện, mua bán các loại, nhìn qua giống như một cái to lớn thành thị. Đây chính là cỡ lớn bộ lạc. Leker có thể cảm thấy, loại này bộ lạc hình xã hội kỳ thực chính là đổi một phương thức nhân loại thành thị phân công xã hội hệ thống, xã hội quan hệ nhân mạch các loại, mặc dù phương tạng, nhưng mà cũng mười phần có trật tự cùng điều lý. Quả nhiên, thánh sinh mệnh đồng minh tồn tại mấy vạn năm đến nay, không chỉ có riêng là dựa vào cái kia mấy cường giả đang duy trì. Loại này cổ xưa tân tiến xã hội hình thức, cũng không phải kiếp trước loại kia chỉ có thể ném tảng đá cùng săn thú bộ lạc có thể so sánh. Phủ nha một đường mang theo lỷ cờ bay về phía bộ lạc trung ương vị trí. Càng đi trung ương bay, âm thanh lại càng nhỏ. Nhiêu đầu nhân cho tới bây giờ cũng là âm thanh hùng hổ phải lớn rộng, nhưng mà càng đi ở giữa, âm thanh nhưng cũng càng nhỏ. Khi đến lều cờ thấy được một cái tế đàn, một cái giữ tận kinh khủng, nhưng mà nơi trọng yếu nhưng là vài miếng nát vụn đá tế đàn. Cái này, Lịch Cờ lúc này bị trước mắt tế đàn rung động dưới. Hắn đánh giá ra trước mắt đồ vật là tế đàn, là bởi vì trước mắt địa phương này có nồng đầm tín ngưỡng chi lực bao mịn. Nhưng mà ở bề ngoài có thể không phải như vậy rồi. Tế đàn rất trung ương là hai mảnh hình trụ tròn lũ đá tử, phía trên cũng là tín ngưỡng chi lực nồng đậm nhất chỗ, khắc họa mấy cái đơn giản, xiên xẹo bí văn, chủ yếu là tín ngưỡng chi lực tụ tập chứa đựng mấy cái đơn giản. Mà ở ngoài vi Vậy bên cái này còn không có bàn ăn cao tế đàn bên ngoài, nhưng lại có từng tầng từng tầng, một vòng một vòng rậm rạp chẳng chỉnh sừng châu chưng bày. Đủ loại màu sắc, tất cả loại hình, đủ loại năng lượng sừng châu, sừng nhọn hướng lên trên nhắm ngay tế đàn phương hướng, còn có tới tới lui lui như đầu nhân chí minh, tại dùng vải đông lao những thứ này sừng châu. Từ trên nhìn xuống, liền phạm vất mặt đất mọc đầy sừng châu, hoặc như là một cái răng nhọn xâm xâm huyết buồn đại khẩu, mỗi một khóa sừng châu cũng là một chất răng. Đây chính là chúng ta phụ bộ lạc sừng châu tế đàn. Phụ nhìn cách đó không xa tế đàn, trong mắt có chút tự hào cùng hướng tới chi sắc. Mỗi một vị vị bộ lạc từng gót sức, có cống hiến trọng đại như đầu nhân, tại sao khi chết tộc nhân sẽ vì đem hắn trong đó một cái sừng trâu cắt lấy trưng bày ở chỗ này, khác một cái sừng trâu chế tắc thành vũ khí, ban thưởng cho dung manh nhất chiến binh. Thật hi vọng có một ngày, bò của ta sừng cũng có thể bày bỏ vào, hại, bất quá khẳng định, ta thế nhưng là mấy ngàn năm nay duy nhất truyền hướng kỳ đại thủ trưởng, ha ha ha. Phía trước ngươi nói với ta, lại hoang thành ăn cái gì tốt, xuyên tốt, để cho ta đi qua. Hiện tại hắn biết đi, ha ha. Chúng ta phủ nha bộ lạc có tuyệt đối không thể dứt bỏ chính là chỗ này, tòa cùng đại địa nối thành một thể sừng châu tế đàn. Phía trên sừng châu sống ta phủ nha bộ lạc mấy bạn năm tới tiên tổ anh linh, tế đàn tại, bộ lạc tại. Tế đàn hủy, tất thì không chết không thôi. Tấu chương xong, chương 554, vẫn là muốn dụ dỗ, đầu tháng cử phiếu. Chương 554, vẫn là muốn dụ dỗ, đầu tháng cử phiếu. Đây chính là chúng ta phủ nha bộ lạc. Phủ nha tù trưởng mặt tràn đầy tự hào, truyền thống chính là của chúng ta linh hồn, hoặc có lẽ là từ các vị tổ tiên lưu truyền xuống huyết mạch, chính là của chúng ta linh hồn truyền thống tương đương các loại huyết mạch tại linh hồn. Tại lễ cở cho đến trước mắt tiếp xúc nhân chủng, rất nhiều người đều rất nhìn trọng huyết mạch. Mặc kệ Lãng lưu Đầu nhân hay là Hắc Bạch Vương Quốc nhân loại đều là như thế. Bởi vì vì tất cả huyết mạch khả năng cũng là đám tiền bối từng chút từng chút tích lũy cùng đánh liều đi ra ngoài. Hắc Bạch Vương Quốc bên kia tất cả cái quý tộc cùng lãnh chúa là như thế, nơi này bộ lạc cũng là như thế. Trước đây cực kỳ lâu, Na Sển còn không phải chủ bị diện, mọi người đa chủng tộc một mực tại cùng bị diện khác, trí tuệ sinh mệnh chấm giết, đến Narsen trở thành chủ bị diện mới thôi. Khi đó một chút gen cũng bởi bậy lưu truyền tới này. Lỷ Cở vô cùng tôn trọng loại này không mất bỏ truyền thống người, bất quá hắn ngược lại càng muốn đem hơn Nưu Đầu Nhân bộ lạc ngoạc chạy rồi. Loại này chất lượng tốt nhân khẩu, càng nhiều càng tốt a. Đối với Đại Hoang thành trưởng khống giả tới nói, Nưu Đầu Nhân cuối cùng so với cái kia chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết lãng phí nguyên tố cùng không khí chính là chủng tộc tốt, một phần bạn về sau có cái gì bậy nát vụn ta, không lay động từ nát vụn tộc các loại, Lỷ cờ đoán chừng phải đau đầu muốn chết. Đúng rồi, phủ nha tu trưởng. Phủ nha đang tại tự hào cùng bản thân cảm động Lỷ Cở yếu ớt mở miệng. Phủ nha hơi ngạo nói, thế nào? Cái kia, Lỷ Cở hỏi Còn có suy nghĩ hay không qua, đem cái này một mảnh trồng sừng châu. Ta là nói, thờ phụ tổ tiên mặt đất toàn bộ bỏ bao mang đi. Đại hoang thành bên kia có rất lớn một mảnh đất có thể trồng, có thể cung phục. Phủ nha, Lệ Cơ lại thêm một buổi lửa, hoặc ta mời vô miên đại đế xuất thủ, trực tiếp đem cái này một phiến thời không đều rời đi qua. Cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Phủ nha, ta Lê cớ lại nói, ta giáo viên án giờ hữu ngươi biết, có lẽ ta đem cái này một mảnh quy tắc cũng còn nguyên đánh bao qua đi. Ngươi không phải nói tế đàn ở đâu người ở đâu nhi còn có gì tế cái gì cái gì sinh tử cái gì? Nếu như tế đẳng tại đại hoàng, các ngươi phủ nha bộ lạc hẳn là muốn đi qua. A. Phủ nha lập tức lại vung ngữ lại cảnh giác, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Đừng cho là ta đánh không lại Vô Miên đại đế, ngươi liền có thể làm loạn, chúng ta thánh sinh mệnh đồng mình cũng không phải dễ trêu, chúng ta còn có cường đại Thái Dương thần ngài, liền xem như Vô Miên đại đế liên thủ với án giờ hiệu. Do phủ nha càng nói càng nhỏ. Giống như, thật đúng là đánh không lại. Đừng nói Vô Miên đại đế liên thủ với án giờ hiệu rồi, coi như không liên thủ cũng đánh không lại. Nếu như Vô Miên đại đế liên thủ với án giờ hữu mà đến, đoán chừng cũng không phải là có đánh hay không vấn đề. Nạ Sển rất nhiều sinh mệnh liền muốn cân nhắc nạ Sển Lục trầm cùng di chuyển tân vị diện chuyển rồi. A đương nhiên. Lê Cỡ liền vội khoát khoát tay, ta cũng không phải loại kia lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, đương nhiên, không hoàn toàn là. Vui vui Huy, ta không phải là, ta làm sao lại làm loại kia đem toàn bộ các ngươi lừa chạy sự tình đâu? Coi như muốn làm ta cũng sẽ không nói rõ ràng như vậy. Lê cờ càng nói, phủ nha càng cảnh giác, hơn nữa đang suy nghĩ muốn hay không thuận tay trước tiên đem hắn bóp chết ở chỗ này, bất quá còn tốt nhịn được cái này xúc động. Mà đúng lúc này, một cái như đầu nhân tựa hồ là thấy được bọn hắn, từ mặt đất bay lên. Tú trưởng, ngươi đã về rồi. A, đây không phải lễ cờ á gia nên sao? Một cái muộn thanh muật khí thanh âm truyền đến, phản phất âm thanh là ở lồng ngực băng lên, giống buồn trồn tựa như. Cùng ngươi nói, để cho người đừng kêu tên đầy đủ. Cái này ở thế giới loài người rất không lễ phép. Phủ nha một cái cắt đập vào người tới trên nó. Há, biết rồi. Nưu Đầu nhân chiến binh gãi đầu một cái. Đã lâu không gặp a bạn dù tổ. Lễ cờ cười lấy chào hỏi, cùng nhau so với lần trước, làm sao nhìn qua cường tráng hơn rồi. Đối với Nưu Đầu nhân tới nói, khen bọn họ so trước đó cường tráng. Cũng khen nữ nhân gần người nhất tài càng tốt hơn làn da hiệu quả tốt hơn là giống nhau mặc kệ giống được nhưu đầu nhân vẫn là giống cái nh đầu nhân đều như thế cơ bắp chính là bọn họ bên ngoài mà cái bạn dù tổ liền là lúc trước trướcly cợ tại thông viên cái nào đó tinh Hồng đại Hoang phân bộ làm quen cũng là thông qua bạn dù tổ mới quen nhưu đầu nhân tụ trưởng phủ nhà cơ thể của ta biến lớn thật sự bạn dù tổ mở to một đôi mắt trâu lớn bằng con mắt tiếp đó nhìn nhìn cánh tay của mình cùng đùi tự là bẩ bọn hắn nói ăn lợn rừng người sẽ tăng thêmĩ độ xem ra là thật sự lly cợ cho mình cái này mẹ nó ta chỉ là gặp mặt chào hỏi a, hơn nữa trong lòng ngươi nghĩ như thế nào không cần thiết nói ra toa. Đồ đần. Lệ Cơ ý tứ không phải nói cơ thể của ngươi thật sự bị lớn. Phủ Nha bất đắc dĩ nâng chán. Lệ Cơ giở khóc dở cười, ha ha, bà hữu tổ huynh đệ đi loài người thành thị đi thiếu. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền thấy Phủ Nha lại nhịn không được cho bà hữu tổ cái hốt một cái tát, đồng thời nói ra, Lệ Cơ nói cường trắng, là chỉ ngươi trí tuệ bên trên biến giám chắc, nhân loại liền thích loại này trong lời nói có hàm ý, ta rất hiểu, ngươi nói đúng công Lệ Cơ. Phủ đối với Lệ Cơ lộ ra một cái chế cười biểu lộ. Lê cờ. phụ nha lại xoay qua chỗ khác nói bạ rủ tổ, ngươi xem, ta cứ nói đi. Đại não liền cùng cơ bắp đồng dạng, nhiều rèn luyện liền có thể biến thông minh, ngươi xem ngươi, ân, ân, không sai, chính xác nhìn so trước đó thông minh. Hắc hắc. Bạ rủ tổ lộ ra một cái tuần phát thật tha mị cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đỉnh mấy cây lông châu, vậy ta về sau thường xuyên nhiều rèn luyện một chút, hắc hắc. Liker, không phải đại não hẳn không phải là dạng này rèn luyện đi. Được, rất tốt. Hơn nữa ngươi phải biết, ngươi trí chỉ khôn trình độ cứng tráng đã chiếm được nham thạch công tứ lịch cờ thừa nhận rồi, ngươi nên vì thế tự hào. Phù nhà vô vô bạ dụ tổ bà bay, cảm giác giống như là nhìn con trai nhà mình trưởng thành vượt lộ. Nham thạch công tứ của Lịch Cổ thông minh, cái kia là từ nhỏ liền xa gần nghe tiếng đấy, mà bây giờ, càng là tiếng tăng chuyển xa toàn bộ nạ sen. Nhưng Lịch cờ đều nhận đồng trí tuệ. Bạ dụ tổ mắt sáng dựng lên. Lịch Cở đã triệt để không muốn nói chuyện, thích nói như thế nào thì nói đi. Chúng tộc khác biệt sẽ rất khó giao lưu à? Cái kia, nếu không thì chúng ta đi xuống trước. Còn có Vạn Vũ Tổ, ngươi vừa mới có phải hay không tìm ngươi ở trưởng có chuyện. Lịch Cở không muốn nhìn hai cái này tên rợ hơi ở nơi này náo loạn, mấu chốt là hắn bây giờ mặc dù chân đạp ký áp vòng bảo hộ, cũng giấu thân hình, nhưng mà phía dưới vẫn là có rất nhiều người đối với phía trên chỉ chỉ cho chó. Dù sao hắn ẩn thân đối với rất nhiều cao cấp bậc cường giả, đặc biệt là những cái kêu bén nhạy tới nói, nhất định chính là thù rông kêu to, tỉ như bạn dù Tổ liền có thể xem thấu hắn ẩn thân. Lịch Cở khả không quá ưa thích bị người bây xem, chỉ có thể nói, cái này hai tên tâm thật to lớn. À đúng, mà đi qua Lịch nhắc nhở Bạo Vũ Tô lúc này mới nhớ tới, hắn vừa mới nhìn thấy tụ trưởng phía sau đúng là có vấn đề kia mà. Hắn bỗng nhiên cho đầu mình bố hai cái, hối tiếc nói, "Vừa mới ta có chuyện gì tới?" Lệnh Cở, "Được, đầu này lại như thế bố xuống sớm muộn còn muốn xảy ra vấn đề. Đầu tháng cầu nguyện phiếu a ah, a ah, a. Ah. Bạo càng cầu nguyện phiếu. Thấu chương xong, chương 555, đại nhất thống đồng minh. Tăng thêm một, chương 555, đại nhất thống đồng minh. Tăng thêm một, cuối cùng Lệnh cờ thực sự không chịu đổi, mới dưới sự yêu cầu mánh lệnh đi. Không phải vậy sợ là ở trên trời Hàn Nguyên tới Thiên Hoàng Điệu lão rồi." Tiếp đó vừa đi xuống bạ dụ tổ liền nghĩ tới. Nguyên Lai like là Nips cùng Hắc Sơn, hai người nghe được Bạch Bảo rằng đạn truy đuổi khát ngõ cùng Hồ Ly Gian xạo trò ní tin tức, tiếp đó hai người bọn hắn chính mình chạy đếnưu đầu nhân phụ nhà bộ lạc. Bạ dụ tổ cũng đã gặp Nips, cho nên cảm giác được nhà mình tù trưởng ký tức, hãy mau đi lên hồi báo, không nghĩ tới nói một chàng nói nhảm, lại đem chính sự đã quên. Tiếp đó Lệ Cở liền ở một cái phiến đá trong phòng gặp được Nips cùng Hắc Sơn. Hồ nhân tộc bắt đầu loạn lên rồi. Lệ Cở rơi vào trầm tư. Ừ, Cờ đại nhân. Hắc Sơn nhẹ đầu, ta đi tìm tinh hồng đại hoàng bên này người phụ trách. Căn cứ tin tức, đã có không dưới 120-13 nơi ổ nhân căn cứ sinh ra bạo loạn, tử thương có thể có gần 10 bạn người. Hổ nhân căn cứ bao gồm tuần hổ nhân bộ rơi, nhưng mà cũng không chỉ hổ nhân bộ lạc, còn có hắn bộ lạc của hắn. Hổ nhân nhất tộc số lượng đông đảo, nhưng là phi thường phân tán. Lại thêm hổ nhân trời sinh thông minh, thậm chí có không thiếu hổ nhân là trời sinh trí giả, giá tâm bừng bừng người cũng không phải số ít. Không có một cái thần minh ở giữa duy trì, loạn lên cũng rất bình thường. Người để cho người ta liên hệ dồn, lập tức sắp xếp người tới đón. Ân, nhờ vậy Hắc Cám tiểu tộc tiên sinh Nữ thần tài chính bọn hắn, nhờ bọn hắn mua cái thứ cấp bị diện giáo hoàng, thần quan nắm giữ truyền tống cùng thần hàng, kỹ năng loại kia, đi cấu tạo cỡ lớn truyền tống trận, đồng thời đem hộ nhân tộc định tư sự nghi chuẩn bị cho tốt. Định cư lời nói, toàn bộ đánh tan tiến phạt, đại hoang thành cùng á dạ hiện bên trong hỗn hợp, những cư dân khác quyền lợi và nghĩa vụ mấy người hạng mục công việc đường dôn cũng an bài tốt, khi tất yếu có thể cho hắn đi tìm gì cả. Tìm gì cả chính là tìm vô miên đại đế. Bởi vì lĩnh cở cũng cố kỵ đến trong quá trình này có những người khác tới làm nhiễu, tỉ như thái dương thần các loại hạ đột thủ, bằng vào zone bọn hắn vẫn đủ khó khăn ngăn cản thậm chí phát giác cũng rất khó, bất quá ta đoán chừng, Thái Dương thần hắn sẽ không xuất thủ. Mặc dù đang chẳng còn có phủ nha cùng bạn dụ tổ hai cái này ngọ nhân, nhưng mà lễ cờ cũng không kiếm kỳ, nếu như ta không có đoán sai, bây giờ, hắn cùng Thử nhân chủ quân nghĩ tới đồ vật. hẳn là thống nhất. Nói, Lễ cỡ nhìn qua phụ nha, nhìn thấy phụ nha ánh mắt chầm xuống, liền biết mình đoán đúng rồi. Thế là ánh mắt của hắn lại thả lại hát sơn trên thân, tiếp tục nói, Thánh sinh mệnh đồng minh bây giờ có diện tích lớn nhất, thậm chí có thể là vĩnh đống nghị đỉnh bậc hai, bất quá, Thử nhân chủ quân đúng là tốtưu trí, hảo thủ đoạn A. Lệnh gọi, nhìn về phía phủ nha, phủ nha tụ trưởng, nếu như ta không có đờ sai, thử nhân chủ quân hẳn là tới tìm người, yêu cầu nưu đầu nhân nhất tộc quy thuận với hắn a. Phủ nha trầm mặt một chút, không nói chuyện. Bạ Vũ Tô nhưng là kinh ngạc nhìn một chút phủ nha, lại nhìn một chút Lịch Cở, cuối cùng lại nhìn về phía phủ nha, sợ hai tháng cùng, tụ trưởng. Hắn biết, hắn biết tất cả mọi chuyện. Phủ nha bất đắc dĩ cho bà rủ tổ một cái tát, đem Bạ Vũ Tô đập tới trên tường, tiếp đó mở miệng nói, các ngươi hắc bạch vương quốc quý tộc xem xét chi mấy năm trước, chủ quân tới tìm ta. Nói hắn muốn tiến hành một hạng kế hoạch, nhường Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh sánh vai Hắc Bạch Vương Quốc, thậm chí viễn siêu Hắc Bạch Vương Quốc kế mệnh. Theo phủ nha nói ra, Lệ Cở cùng hai cái tùy tùng cũng nghe hiểu. Thứ nhân chủ quân muốn liên hợp lại toàn bộ Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh. Nguyện ý thần phục liền thân phụ, không muốn thần phục liền diệt vong. Lệ Cở từ Thứ nhân chủ quân kế hoạch bên trong nghe được mùi máu tươi nồng nặc. Đến lúc đó, lớn như vậy Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh có thể sẽ lâm vào đủ sinh tộc tộc Việt, sẽ cho sùng khu cũng mang đến ảnh hưởng không nhỏ, đối tự thân ảnh hưởng càng lớn. Đây chính là một tảng lớn béo khỏe thịt tươi ha. Cái nào không muốn cắn một ngụm? Lì cờ có thể tưởng tượng đến, đến lúc đó mỗi cái hắc bạch vương quốc quý tộc, lãnh chúa, mình đống nghị đỉnh nghị viên các gia tộc sẽ văn tinh mà động người người đều biết đi lên cắn một cái thịt mỡ. Nhưng là đối với thánh sinh mệnh đồng minh tới nói cái này cũng là cần thiết. Bởi vì làm những cái kia thịt mỡ bị thôn vệ về sau, thánh sinh mệnh đồng minh cũng đem trở nên càng thêm gầy vỏ, càng cường trắng hơn. Nhưng tụ thành một thể thánh sinh mệnh đồng minh Có lẽ sẽ biến thành nạ sện thứ nhất đại nhất thống hoàng triều, thậm chí đối với Hắc Bạch Vương Quốc, đối với Vịnh Đống Nghị đỉnh đều là một loại uy hiếp to lớn, loại này uy hiếp so với hiện tại loại trạng thái này muốn càng lớn. Nếu như nói trước đây Thánh Sinh mệnh Đồng Minh giống một cái mập mạp mà thù mộ lão giả, cái kia thay đổi phía sau Thánh Sinh mệnh Đồng Minh, tất nhiên là loại kia bạo vỡ thanh niên trai tráng. Đương nhiên, tại biến chuyển này quá trình bên trong cũng sẽ kèm theo nhiều loại nguy hiểm, kèm theo nhiều loại bất trắc. Cho nên không thể không nói, Thự Nhân chủ quân thực sự là một cái rất có quyết đoán quân a. Theo phủ nha nói ra, lể cỡ ba người cũng biến thành sắc mặt nghiêm túc thật là có quyết đoán, mặc dù là quan hệ thủ địch, nhưng Lệ cờ vẫn là bội phục tại thử nhân chủ quân tầm nhìn xa. Tại Văn Minh một đoạn thời kỳ, đế quốc thống nhất vĩ đại, hoặc đại nhất thống hoàng triều có thể nói là có đủ nhất lực lượng. So với nước nhỏ ít người cùng khu vực tự trị tới nói, đại nhất thống nhất định chính là một cái đại sát khí. Nhưng mà Lệ cờ mặc dù nặng xem, nhưng mà tại trên chiến lược nhưng như cũ biết mình như thế. Đại nhất thống mạnh, mạnh đang ngưng tụ lực, mạnh tại đỉnh kim tự tháp nhảy bén người kia. Mà Lệ cờ phải đi, là đại hoàng chủ nghĩa con đường. Đại hoàng chủ nghĩa con đường, mạnh tại mỗi một cái cá thể Vô số thể ý chí hội tụ, đủ để đánh đại nhất thống hoàng triều đỉnh tiêm cái kia một người chi ý chí. Đương nhiên, cụ thể phương sách, Lệ Cở sẽ phân tích cụ thể. Cho nên hắn phải đi, là có nạ xẻng đặc sắc đại hoàng chủ nghĩa con đường. Do đó, Lệ Cở, hồ nhân tộc có thể đi, có lý do đi, nhưng là chúng ta không được. Phủ nha lúc đầu, chủ quân cho chúng ta thượng vị chủng tộc nhóm như đãi, chỉ cần không lưu phản đồng minh, cũng sẽ không đối với chúng ta đao kiếm đối mặt. Người tin sao? Lệ Cở lúc đầu, ít nhất ta không tin. Nói bữa, Toàn bộ đều đã khai đao, còn dư lại một chút thượng vị chủng tộc bất động. Dựa theo lịch sử tới nói, ít nhất dựa theo ở kiếp trước lịch sử tới nói, hoàng triều thiết lập về sau, nhóm đầu tiên bị khai đao chính là chỗ này, nhóm thế lực lại lớn, lại nghe điều không nghe tên người. Ta. Phủ Nha ha to miệng, cuối cùng vẫn là buồn bực đóng lại. Hắn chính xác nói không nên lời loại kia ta tin tưởng lời nói tới. "Võnh, bạn dù tôi lúc này cũng vẫn nhất mà một quyền đánh vào trên mặt đất, đáng chết chủ quân." Tiếp đó lại bị Phủ Nha một cái tát đập tới đằng sau trên tường, không thể nói lung tung. Phủ Nha xoay đầu lại, đối với Lỷ Cử nói, "Nhưng mà, chúng ta không thể chút nào bạc động." Không phải vậy có thể sẽ bị coi như chủ quân dựng nên uy tín điển hình. Như vậy, các người tham gia mạo dịch chắc là có thể lấy a. Tăng thêm thật sự mệt mỏi a. Mặt khác, đa tạ các vị khách thưởng. tiếp tục mạo cảm. Tấu chương xong, chương 556, lưu đầu nhân nhất tộc tuyệt hảo đặc sản. Chương 556, lưu đầu nhân nhất tộc tuyệt hào đặc sản. Phù Nha hí mắt, đại trong lô núi tở già khí thô. Người tại ta chỗ này mua đại tông vật phẩm, ta cũng từ ngươi ở đây mua đại tông vật phẩm, cho nên phải tạo dựng truyền tông trận tới vận chuyển không quá phần a. Lên cô cười. Đại tông vật phẩm giao dịch Nếu như quá xa loại kia tiêu hao còn không bằng tạo dựng chuyển thống trận, lại nhanh lại tiện nghi, tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất. Không phải vậy nếu như xuất động đủ loại phi hành ma pháp khí, đội xe các loại, quá mức sóng phí thời gian, hơn nữa tiêu hao cũng lớn hơn, vẫn tồn tại một chút nhân tố không xác định, tồn tại phong hiểm nhân tố. Do đó, Song phương vì tiết kiệm chi phí mà cấu tạo chuyển thống trận, rất hợp lý. Chính xác gài tổ trưởng. Bạn dù tôi lại từ tường bên trên xuống tới, một quả to lớn như đầu tiến đến phủ nha bên cạnh, một mặt trên chân, tổ trưởng ngươi không lạ thích như các. Ngoảnh. dù tôi lại bị đập tới trên đường Chính xác. Phủ nha một mặt thâm trầm các ngươi đại hoang tên trấn nạ xem chớ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có cái gì là chúng ta cần. Nhưng mà, ngươi muốn tử chúng ta ở đây mua cái gì? Cái này lão Nưu thích nhìn chuyện tranh. Lê Cờ nhíu mày, nhìn qua trên tường lõm đi vào bạn dự tổ, tiếp đó hỏi, nói như vậy liền muốn hỏi hỏi phủ nha thủ trưởng, các ngươi bộ lạc phủ cận đều có thứ gì đặc sản rồi? Đặc sản? Phủ nha lập tức lâm vào trầm tư, trầm tư đến một nửa, quay đầu nhìn một chút bạn dự tổ, phát giác bạ dự tổ không có tới quấy rối, vì vậy nói, chúng ta tự mình luyện chế vũ khí. Thì ma thú ta cũng không biết cái gì tính toán đặc sản. Nói, phủ nha lúc đầu, Lê Cỡ nhìn về phía bên cạnh Hắc Sơn, Hắc Sơn cũng chỉ là khe khẽ lúc đầu. Người trong phòng lập tức rơi vào trầm tư. Nói thật, như đầu nhân bộ lạc, hoặc có lẽ là đại đa số bộ lạc, không phải liền là loại kia Nguyên Thủy bộ lạc sao? Nếu như là thứ cấp vị diện con tốt, liền xem như Nguyên Thủy bộ lạc cũng sẽ có làm cho người hai mắt tỏa sáng Nguyên Thủy động thực vật. Nhưng nạ xèn vẫn là quên đi thôi. Phàm là có tác dụng, đoán chừng sớm đã bị những cái kia thánh sinh mệnh đồng minh truyền kỳ cùng các thần linh đi rồi. Nha Sảng Sớm đã bị tày đất ba thứ rồi, cũng liền dung nham đầm lấy lớn cùng nguyên tố rừng rậm có chút gì đó, bất quá cũng bởi vì ma thú trải rộng mà khiến cho bảo vật bên trong biến rất khó thu được. Có thể lấy được khinh thường tại đi thu được, muốn lấy được nhưng lại không có thực lực kia. Mà bọn hắn đang chầm tư lúc, bên ngoài chợt hoảng loạn lên. Phát bệnh, lại phát bệnh. Trước mấy ngày không phải mới phát bệnh sao? Tại sao lại phát? Nghe nói đều bởi vì chúng ta không có thần mình. Đáng chết, nhanh đi tìm thấy phù thủy. Ai, chúng ta cái bệnh này nha. Bên ngoài ồn ào mảnh, tựa hồ là bởi vì bị bệnh mà lo lên. Phủ nha sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói: "Ta đi ra xem một chút." Tại cái nhà gỗ này phụ cận đều lò lên, rất hiển nhiên là phủ nha bộ lạc đại nhân vật ngã bệnh. Mặc dù tổ cũng sắc mặt chìm xuống, dưới, đi theo phủ nha. Lê cờ đối với Nixom so một ánh mắt, cũng đứng dậy đuổi kịp phủ nha. "Nix, ngươi nên biết." Lê Cơ đổi kịp phủ nha nói, hắn là nạ xẻn thứ nhất bác sĩ, am hiểu nhất chính là chăm sóc người bị thương. "Phủ nha tiên sinh, thì mang ta đi xem bệnh một chút người." Nix cũng nghiêm nói, bất luận cái gì chứng bệnh cũng là có dấu vết mà lần theo đấy, ta mặc dù không dám hứa chắc hoàn toàn chữa trị, nhưng mà ta sẽ tận lực. Kể từ làm bác sĩ phía sau Nick mới phát hiện, nạ nạn bệnh tật phần lớn đều không cách nào chữa khỏi bệnh nan y điề, chỉ có một số nhỏ bởi vì vi khuẩn cùng vi rút đưa tới có thể giết hết vi khuẩn cùng vi rút tới chữa trị. Các đại bộ phận chứng bệnh đều cần rượi bảo sinh mạng thể tự thân đến từ càng. Nếu như là đau đầu chỉ đầu, chân đau chỉ chân, vậy cuối cùng cũng không đạt được chữa khỏi hy vọng hiệu quả. Nick nghe Lỷ cờ nói qua, hắn loại này mạch suy nghĩ chính là cái gọi là trung y điề mạch suy nghĩ, cũng là cái gọi là trị phần mọn trị tận gốc phương pháp. Mặc dù hắn bác sĩ chuyên nghiệp bởi vì cứu chữa bệnh nhân cùng hoàn thiện toàn thư thảo dược mà vững bước, bước đi thẳng. Nhưng mà càng để thăng hắn mới càng ngày càng hiện hắn cách hoàn toàn chữa trị một người đã càng ngày càng xa. Do đó, lúc này hắn cũng chỉ có thể cùng phụ nha nói hết sức nỗ lực, không dám nói chữa khỏi trăm bệnh. Điều trị hiệp sĩ chi danh, ta nên cũng biết. Phụ nha xoay người, nhìn xem thân thể chỉ tới chính mình Elix, nhẹ gật đầu, đa tạc rồi. Chỉ bất quá Phủ nha nhìn Quanix, lại đột nhiên cảm giác được nịt mặt mũi ở giữa, dáng dấp lại có điểm giống lao bằng hữu của mình, cái kia đen thỏ nhân. Thế là hắn không khỏi hỏi, "Đúng rồi Lịch xin hỏi cha mẹ của ngươi là?" Lịt lúc này đang tại từ không gian giới chỉ ra bên ngoài lấy ra đủ loại điều trị khí giới vật dụng, có kèm theo trừ độc sắc bén mấy người bí văn giao giải phẫu, có phân loại chứa hơn 10 bạn loại độc dược ma pháp thu thập bình, còn có cái kẹp, băng gạc, cái kéo. Nghe được Nưu Đầu nhân tra hỏi, Lịt một bên ra bên ngoài lấy ra đồ vật treo trên người mình, một bên trả lời, cha mẹ của ta chết bởi làm thảm đại công âm như phía dưới. Chết rồi. Phù nha giật mình, tiếp đó không nói gì. Lịt cỡ nhưng là nhớ kỹ điểm này. Xem ra, không chỉ là hắn cảm thấy đen tỏ nhân lớn lên giống Lịt, không đúng, hẳn là lớn lên giống đen tỏ nhân. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bọn hắn đã tới hiện trường. Tại hai cái thạch ốc ở giữa, liền thấy một đầu hùng tráng giống cái nưu đầu nhân ngã trên mặt đất, hai mắt đỏ lên, đang có người cho nàng hướng về đổ vô miệt thủy. lại là gầm rú trừng. Phù nha đại cất bước đi tới, những người khác nhìn thấy nhau nháo nhào tránh. Một cái nưu đầu nhân tiểu nữ Hải Quỳ ngồi ở kia cái hai mắt đỏ lên nưu đầu nhân bên cạnh, chính là nàng đang cấp cái kia giống cái nưu đầu nhân mướn nước. Cái này nưu đầu nhân hồi nhỏ vẫn rất đáng yêu, một đôi mắt to, hai cái sừng trâu nhỏ vừa mới lộ nhẹ bén. Không quá lớn đại phía sau đoán chừng liền sẽ không phù hợp nhân loại thẩm mỹ rồi, mẹ của nàng ngay ở bên cạnh, nhìn ra được là một vị uy vũ hùng tráng nữ sĩ. Lúc này gặp đến phủ nha tới, Nưu Đầu Nhân tiểu nữ Hải chảy nước mắt nào tới, ôm lấy phủ nha đùi, lo lắng nói, "Tổ trưởng, mau cứu mẹ ta." Tiểu ra Hỏa, ta mang theo Hắc Bạch Vương quốc bác sĩ tới cứu trị đáng thương Lý Lị án nữ sĩ." Phủ nha nhìn về phía người nữ kia tính chất Nưu Đầu Nhân, lúc này niệm đã qua. Niếp trước tiên là Phi Thường Họa Phong thay đổi bất ngờ mà đi nắm lý lý đích cổ tay, tiếp đó quan sát lý lý miệng châu cùng nư lưỡi. Có lắc lư bàn tay, nhường lý lý ảnh trong mắt cùng bàn tay của hắn cùng một chỗ di động. "Thủy, thủy." Liên thấy lý lý ảnh vô ý thức há mồm diễn gì, nhưng là muốn muốn thủy. Hai mắt xinh hồng, muốn muốn thủy, gầm rú trứng. Leker ở bên cạnh nhìn xem một màn này, trong đầu đột nhiên linh quang lấy lên, tựa hầu nghĩ tới thứ gì trọng yếu, đáng tiếc là không có bắt lấy này cũng linh quang. Chẳng được bao lâu, một đạo lục sắc quang mang từ đằng xa chớp mắt đã tới. Đồng cỏ xanh lá khí tức, kèm theo lục quang mà đến, còn có một câu nghiêm túc mà thô lỗ như mình. "Nhỏ yếu thảo nhân, đem tay của ngươi từ ta lý lý trên tay lấy ra."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 Đơn giản thu bạo phương pháp trị liệu nghe được cái này âm thanh, Nipp chỉ là hướng bên kia liếc mắt. Nhìn, vết đó liền tiếp tục chuyển bệnh. Có lý cở cùng hát Sư đại, còn có phủ nha tại, hắn chỉ dùng quan tâm là trước mắt bệnh nhân, mà không phải sự tình khác. Mà Lỷ Cở nhưng là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía phụ nha. Đây là Lý Lý án cứu cứu, chúng ta 19 cấp Sừng Châu đại Tế Tư, cũng là một vị 14 cấp thầy phù thủy. Phủ nha ở bên cạnh giải thích nói, đó là một cái tính khí nóng nảy lao đầu, biết bắt nhất là ý thuật hắn rất kém cỏi. 14 cấp thầy phù thủy, mà Nip cũng là 14 cấp bác sĩ. Bất quá cái kia lý lý hạng cứu cứu vẫn là một cái 19 cấp đại tế tư, tương tự với 19 cấp đại thần quân rồi. Xem ra, người cậu này đối với y thuật của mình rất có tự tin a. Ma phủ nha cùng Lễ cờ giải thích xong, liền lập tức nhường bạo dụ tổ đi lên ngăn cản cái kia như đầu nhân. Nghe hồ mi, đó là tù trưởng chính là khách nhân, cũng là thầy phù thủy. Bạo dụ tổ đội vàng chạy tiến lên, một tay lấy người tới trồng gọn trên đất, sau đó nói, "Tù trưởng không cho ngươi đi qua. Đáng chết, ngươi tiểu tử này khí lực quá lớn. Đao chết ta rồi. Chánh ra cho ta." Những cái kia thầy phù thủy cũng là làng bằng. Để cho ta tới. Ta phát hiện ý thuật chân chính huyền bí. Ta tới. Cái kêu tên là Ngọc Mỹ như đầu nhân cũng là một vị cường tráng như đầu nhân, nhìn bề ngoài đi lên cùng bạ dụ tổ không nhiều lắm tuổi tác khác biệt, nhưng là từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy bạn nằm trở lên cảm giác tăng thương. Cái này Ngọc Mỹ đã là một ông già rồi, cho dù ở chức nghiệp giả thế giới bên trong cũng là như thế. Đương nhiên, cường đại hay không cùng tuổi tác đồng thời không liên quan. Ngọc bị Lúc này, Phủ Nha đi tới, những người kia là khách nhân của ta, khách khí một chút. Ngọc bị lập tức từ mặt đất ngảy dựng lên, mở to hai mắt trưởng Đây chính là cháu gái ta." Phủ nha liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi chất nữ có hơn 6000 cái. Đây là ngươi cái kia xui xẻo buổi buổi mấy năm này không có sinh tình huống, nếu như sinh lời nói sẽ càng nhiều." Ngập Mị lập tức trừng tròng mắt nói không ra lời. "Được rồi, tới cùng một chỗ xem, cùng một chỗ trị một chút đi." Phủ nha xoay người trở về, vẫy bấy tay. Bà dù tổ cùng Ngập Mị thế là lập tức đi theo qua. Liền thấy lúc này cái kia mau Nhung Nhung bàn tay đang hướng lỳ lỳ ẩn bụng sợ sọang. Phủ nha thấy được lập tức tiến đến bên cạnh, đội ho một tiếng, khụ "Cái kia, lỳ cỡ" Địa cứu người lúc nào nhiều đạo này chỉnh tự rồi Mặc dù hắn ngăn cản của mì bất quá phủ nha kỳ thực rất quan tâm lý lýị án hoặc có lẽ là hắn quan tâm bộ lạc mỗi người không không có sởlyờ bắt đầu đi tại tìm kiếm nguyên nhân bệnh. bệnhlyờ nhìn về phía một người khác lại nhìn thấy cái kia gọi ngọc mì nhân như mày tiếp đó lên tiếng nói gầmũ chứng là chúng ta taưu đầu nhân nhất tộc đặc lưu chứng bệnh mỗi cái nhưu đầu nhân sau khi thành niên đều sẽ được mắc bệnh chứng này nàyưu đầu nhân một khi pháttắc lên sẽ phi thường khó chịu ban đêm liền sẽ chu lên ban ngày sẽ thiệt hại số lớn năng lượng thực độ thiếu nước gầmú trứng Cái này lại là một loại nhưu đầu nhân nhất tộc bệnh thường gặp. Vất quá cái này nó mới lúc này biểu hiện, nhưng là đã thừa nhận nhịn từ trước, thậm chí còn chủ động giới thiệu bệnh chứng này, đoán chừng là cảm nhận được nhịn sóng ma lực độc đi. Chúng ta phương pháp xử lý bình thường là chờ chờ tự động biến mất, qua mấy giờ liền tốt. Ngột bị vừa nhìn nhịn động tác, một bên đi lên phía trước ngồi xuống, đương nhiên, giống cháu gái ta Lý Lý án loại tình huống này, có thể phải đã mấy ngày. Ngột bị nhìn một chút Lý Lý án mắt, lại phất tay dùng trong tay pháp bắn ra mấy cái sừng chiếu rượu Ly án, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có thể là giảm bất thương khổ. Ta không en ngại tướng khổ, ta là dũng mãnh nhất chiến binh. Lúc này Nguyên Bản có chút ý chí không tỉnh táo lý lý án lẩm bẩm vài câu, tiếp đó lại độ ở nơi đó muốn uống thủy, mặt lộ vẻ vẻ tướng cổ. Lúc này quân chúng bay xem cũng từng cái gạo, nhu đầu nhân chiến binh mạnh nhất. Ta không sợ hãi. Đương nhiên, ngoại trừ lao bà của ta, Thống khổ chỉ có thể rèn luyện ý chí của ta. Trong lúc nhất thời quần ma luân vũ, liên bạn dụ tổ cũng nhịn không được gào mấy cú họng. Chỉ bất quá phụ nha có chút đỏ mặt, về sau lớn tiếng kêu rừng. Mà lúc này, niệm hồ đã dò xét xong lý lý cơ thể, hợp cũng ổn định lại lý lý án tinh thần. Nhưng lý hạn không còn thống khổ như vậyị nhưng là đứng lên đi tới lịch cờ bên cạnh cùng lấy cờ giao lưu dù sao ở đây biết y thuật cũng liền lệ cờ mà thôi thầy phụ thủy cùng bác sĩ là hai cái thể hệ tương dung điểm trung điểm rất ít Ngài ngàyly cờ là bệnh mang tính nịp dọn của chắc chắn hơn nữa là tới từ khí quan bệnh biến không phải vi khuẩn cùng vi rút gây ra đó khí quan bệnh biếnly cờ cảm giác tựa hồ phải bắt được trong đầu linh quang nhưng mà trong lúc nhất thời lại bắt không được ác tính bệnh biến nhưng mà này làm sao sẽ toàn tập cũng có bên kia họcmì ngay vậy đi tới ta đã nghiên cứu bệnh chứng này hơn 600 năm, ta biết là bộ vị nào sẽ ra vấn đề. Ngay vậy, nhịn cùng lịch cở quay đầu đi, Khát Bây xem như đầu nhân cũng nhìn lại. Là ở đây. Hợp vị tiện tay đem pháp trượng cắm bên cạnh trong đất bùn, từ trong ngực móc ra một cái có chút gì xét truy thủ, phía trên lóng lánh ma pháp bí văn qua mang. Tiếp đó đối với lấy bụng của mình xuống một đau, lập tức huyết dịch dâng trào. Dâng trào đến một nửa, trên người hắn ánh sáng lóe lên, những cái kia huyết dịch lại rầm rầm chạy trở về trở về, phiêu phủ ở chung quanh thân thể hắn. Tiếp đó hắn trực tiếp dùng hai cái cái móng tay tràn ngập bùn đen hai tay gỡ ra bụng lộ ra nội tạng của hắn. Nit, Hắc Sơn cùng Lễ Cỡ dừng lại lúc khỏe mắt có quắc một cái. Nit là bởi vì không vệ sinh, không có trừ độc, Lễ Cờ cùng Hắc Sơn tắt thì là bởi vì loại hành vi này quá thẳng quan thô bạo rồi. Chính là chỗ này, cái chỗ này. Ngập Mị chọc chọc chính mình nội tạng một cái vị trí nào đó, Nit lập tức như có điều suy nghĩ, đây là gan. Gan. Gan. Gan. Lễ Cỡ dừng lại lúc một cái giật mình, thốt ra, "Sỏi mật." Mọi người người lập tức đưa ánh mắt bàn tới. Lễ nhưng là hơi bình phục một chút, sau đó nói, "Ngập Các người có phải hay không thường xuyên có thể từ nơi này lấy ra từng khối từng khối giống như hòn đá đồ vật. Chính là cái này vị trí, Lệ cờ chỉ chỉ hắn nội tại bên trong gan, cùng với phía ngoài đủ loại đường ống. Manix nhưng là không biết Lệ cờ có ý tứ gì, mặc dù hắn cũng đã được nghe nói sói mật, thận kết sói các loại, cũng là khai đao cứu người, nhưng mà hắn có thể phát giác được Lệ cờ hơi tâm tình kích động. Đến nỗi Lệ Cở, lúc này nghĩ nhưng là kiếp trước một loại nào đó giá cả so cùng trọng lượng vàng kim còn đắt hơn đồ vật. Vật kia gọi là tự nhiên lưu Đây chính là tự nhiên lưu hơn nữa còn là thế giới ma pháp lưu Tấu chương xong, chương 558, truyền thống cùng tiến tiến, tăng thêm 2, chương 558, truyền thống cùng tiến tiến, tăng thêm 2, tại tiền tiếp lực cỡ, nhân công bồi dưỡng cùng người công việc hợp thành như hoàng giá cả rất phải chăng, ít nhất cùng tự nhiên nhu hoàng so ra là rất rẻ. Đây là một loại động vật có xương sống lớp có vú như khoa động vật nhu túi mật sỏi mật, tại túi mật bên trong sinh ra xương gan hoàng tại ống mật bên trong sinh ra xương quản hoàng tại liều trong khu vực quản lý sinh ra xương nhiều hoàng. Nhưng là bất kể cái gì xương hô, tự nhiên nhu hoàng giá cả đó là rất đắt rất đắt đấy, hơn nữa công dụng não não, đặc biệt là tại cổ đại càng là như thế. Tỷ như uống thuốc trị nhiệt độ cao, thần chí hôn mê, điên cuồng, tiểu nhi bệnh tinh phòng, run rẩy mấy người chứng, ngoại dụng lại có thể trị vị trí hiểm yếu xương đau, loét miệng ung sưng, nhiễm trùng tiểu đường. Cho nên đưa đến tự nhiên nhu hoàng rất chân quý, giá cả cao hơn hoàng kim, tiền tiếp lụy cợ có thể ăn cơm đại bộ phận sử dụng đều là nhân công nhu hoàng. Tỷ như kiếp trước cái gì viên nhu hoàng giải độc, nhu hoàng thượng thanh phiến các loại, chính là tương tự hiệu quả. Thật long nghiệm cho thấy, nhu hoàng có kháng cơ tim tổn thương cùng giảm áp tác dụng, đồng thời có lợi gan cùng bảo đảm liệu tác dụng, ngoài ra, còn có thể trợ mỡ tiêu hóa, làm cho GI nhị màng hóa đồng thời có thể cùng nhiều loại chất hữu cơ kết hợp thành ổn định hóa chất mà đưa đến giải độc tác dụng. Tóm lại chính là nhu hoàng công hiệu nhiều lắm, cho nên rất nhiều lò sát sinh chính là chuyên môn nhân công bồi dưỡng nhu hoàng đấy, giữa một con trâu chính là vì điểm này nhu hoàng. Trước đó Lỷ cờ hồi nhỏ có nhà đồng học bên trong mở nuôi bò tràng, nghe nói hàng năm cũng có thể mở ra một chút tự nhiên nhu hoàng đến, mỗi lần mở ra hắn bạn học kia cũng có thể trướng rất nhiều tiền tiêu bặt, cho Lỷ cờ âm mộ không được. Cho nên hắn liền bởi vậy nhớ kỹ nhu hoàng. Bây giờ, xem ra nhu đầu nhân nhất tộc không phải là không có đặc sản, mà là à, nhất định chính là quả có. Thứ này được xưng là sỏi mật. Lê Cờ Tật Lực ngăn chặn chính mình vui sướng tâm tình. Nhân ra toàn bộ tộc nhân đều có cái chủng này sỏi mật hắn còn cười, đó cũng quá nhà tư bản rồi, cũng không thể như thế. Chính xác, thứ này chính là tảng đá. Hợp mỹ nhẹ đầu, chúng ta cái này, ân, khí quan, bên trong qua một đoạn thời gian liền sẽ có tiểu thạch đầu sinh ra, sinh ra sau đó lại qua một đoạn thời gian liền sẽ có đau đớn, cần phải kịp thời đem tảng đá lấy ra mới được. Nói, Hợp mỹ đem thu thông ngón tay chụp tiến mình ống mật, quấy quấy, tiếp đó chụp ra một cái hạt gạo đá, đối với Lệ Cờ nói: ở cái này cái gì gan bên trên, gọi sỏi mật cũng không tệ. Lệ Cở có chút không thể hứng, nhưng mà niệm nhưng là không cố kỵ chút nào tiến tới nhìn, chọc chọc, sờ lên, tiếp đó liếm dưới. Cứ như vậy một liếm, chung quanh người xem trong nháy mắt thiếu đi tắm thành. Lệ Cở cũng có chút bất đắc dĩ. Niệm kể từ khi biết thần Đông nếm bạch thảo sau đó vẫn loại dáng vẻ này, gặp gì cũng muốn nếm thử mặt nhạn. Lệ Cở cũng không cách nào ngăn cản. Mặc dù chán ghét một điểm, bất quá niệm không giống tiếp trước chuột bạch nhỏ, chính hắn chính là bác sĩ cùng đồng sư song sinh trước nghiệp, có thể chữa độc, cũng có thể giải độc. Nếu như là không cách nào chống cự được tố, thiên phú và huyết mạch cũng sẽ cảnh báo. Cho nên dạng này nếm khắp thiên hạ ngoại trừ hương vị không tốt bên ngoài, cũng không nhiều làm thai hại. Nưu Đầu nhân bên này lời nói, lưu lại rất nhiều người, là xem náo nhiệt, đi rất nhiều người, số cảm thấy có chút tác âm, hơn nữa cũng là bệnh thường gặp cho nên không để ý phủ nha cùng bạn rủ tổ ngược lại là con mắt đều nhìn thẳng, mà học mỹ nhưng là hé mắt, mắt lộ ra tinh quang. Cái này công hiệu, ta trùng đã biết. Lệ Cở không nhìn nổi, Dĩ nếm những vật này hắn không ở tại chỗ, hiện tại tại chỗ trực tiếp vẫn có chút lực kích. Thế là Đám người đem con mắt đồng loạt nhìn qua. "Công, công hiệu? Vì sao lại dùng hai cái này?" Lã Sẩm tiếng thông dụng từ đơn để hình dung tạng đặc kia. Lịch Cơ cười, nói, "Ta biết các ngươi cái bệnh này từ đâu tới là cái gì?" "Làm sao có thể?" Bành một tiếng, Phù Nha nhịn không được, chuyển kỳ khí tức ngoại phong phía dưới, một tòa thạch ốc trực tiếp sụp đổ, tiếp đó bạn dụ tổ đem sụp đổ vách tường đánh thành một miệng. Phủ Nha hung hắc trợn mắt nhìn bạn dụ tổ một cái, thuận tiện chụp đầu của hắn một chút, tiếp đó lại nhìn về phía Lịch Cơ, "Đây không có khả năng. Chúng ta sở mật làm sao lại cùng thịt có liên quan?" Chúng ta thế nhưng là ăn thịt ăn mấy vào năm, nhu đầu nhân sinh ra liền sẽ ăn thịt tốn rượu. Nhưng mà, đây quả thật là chính là nguyên nhân. Lê cờ rất bình tĩnh ngồi tại tảng đá trên đế, trước mặt bàn đá đã bị phủ nhà sắp thành một miệng, có lẽ, phủ nha tụ trưởng, các ngươi cần đọc tờ, Đại Hoang Đại Học liền sẽ chuyển thụ cái này trường trình học tên Vi Sinh Vật học. Thế nhưng là ăn thịt có thể là của chúng ta truyền thống. Phủ nha trong lỗ mũi thở ra khí thô, không ăn thịt sẽ hư nhược. Không phải nói một điểm không ăn, mà là hợp lý đồ ăn. Lệ có chút bất dĩ, người mây giờ nhưng thật ra là loài linh trưởng cao đẳng trí tuệ của vật cần phải có hợp lý đồ ăn, nhưng mà các ngươi không có cắt bỏ gì cả, không có vitamin, không có đồ ăn sợi, chỉ có rổ in cùng mỡ, dạng này sẽ khiến cho các ngươi cholesterol hơi cao ngăn chặn mạch màu đấy. Ông mật, liều quản những cái kia cũng giống như vậy. Ẩm thực, đây mới là các ngươi sỏi mặt mù lốc. Khá lắm. Lê cờ đang lý giải sau đó mới biết được, nhu đầu nhân nhất tộc trên cơ bản từ sáng sớm đến tối cũng là ăn thịt. Mỗi ngày ra ngoài đi săn trở về, có cũng là thức ăn. Chúng nuôi cũng là heo, gà, dê, bò cái gì. Rau quả hoa quả chỉ là gia vị, món chính trực tiếp không có lại thêm ẩm thực không quy luật, đi sớm về trễ coi như sóng, có lúc đói mấy ngày mới đánh đến săn, có lúc ăn một bữa ba ngày, ba ngày ăn cùng một loại thịt. Loại này không quy luật sinh hoạt, mặc dù thể chất phương diện trước nghiệp giả cuối cùng sẽ không đột từ gì, nhưng mà sỏi mật cũng rất rất nhẹ nhàng rồi, thậm chí lỉ cỡ quái dị bọn chúng cũng có một thân bệnh mãn tính. Như mẹ nó không ăn cỏ. Đơn giản, coi như không ăn cỏ, rất nhiều người kỳ thực cũng có thể dựa vào hấp thu ma lực sinh hoạt đa. Ma lực năng lượng là tinh khiết nhất năng lượng một trồng, mặc dù không cách nào thỏa mãn ham muốn ăn uống, nhưng mà ít nhất thân thể là sẽ không xuất hiện tổn thương. Mà nếu như một chút cường giả dứt khoát trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ hòa làm một thể hóa thành năng lượng hoạch tâm kia liền càng thì sẽ không ngã bệnh. Không nghĩ tới, nhu đầu nhân nhất tộc vì ăn thật đúng là, thực sự là diệu a. Nghĩ tới đây, Ly Cơ lắc đầu, mở miệng nói, không nói gạt ngươi phủ nhà, thứ này gọi là nhu hoàng chúng ta đại hoang phương diện có thể đại lượng mua sắm, có bao nhiêu mua sắm bao nhiêu. Đây chính là ta phía trước cùng ngươi nói hàng hóa, ta nghĩ, ngươi nên có năng lực từ toàn bộ nhu đầu nhân nhất tộc nơi đó thu mua a. Giá tiền là mỗi 100 một tệ. Cái đồ chơi này, các ngươi thu mua. Phủ nha phủ Hơn nữa 100 gram liền một ngân tệ. Lưu đầu nhân nhất tộc hết thảy có bao nhiêu người? Phủ nha không biết, bất quá hắn biết, An thị uống rượu cũng không chỉ là phủ nha bộ lạc truyền thống. Hơn nữa, cái kia nhưng là một cái ngân tệ a. Chuyển đối tiếp tự nhiên như hoàng 100 khối mới mấy 10 đồng tiền. Lệ Cở cũng có chút ấy nấy. tiếp trước tự nhiên như hoàng là cùng ngang nhau trọng lượng hoàng kim nhất cái giá cả, thậm chí vượt qua. Bất quá nghĩ đến chính mình còn có thể mang đến phương pháp trị liệu, Lệ cờ nghĩ bên trong ấy nấy liền không có như vậy dài đặng. Nguyện phiếu hoạt động ra ngoài rồi, đại gia nhanh đi thư hữu giới tham gia. trước xong 559ị thu đổ tr chương 559ị thu đổ phủ nha sở cầm một cái nơi đó có mấy cây lưa thưa lông trâu dù sao ngươi có thể nói giúp ta nhưu đầu nhân nhất tộc rất nhiều lần quý tộc xem xét một lần kia trên thực tế cũng là lịch cờ rút tiến vào nhưu đầu nhân các chiến sĩ không phải vậy nếu như tại lệ cờ đối là đoán chừng nhưu đầu nhân đi vào một cái biến nô lệ một cái mà bây giờ nhưu đầu nhân nhất tộc gầm rú chứng đã chẩn đoán chính sách rồi thậm chí nhìn lệ cờ liền cái này một bệnh chứng tốt nhất phương pháp giải quyết đều biết chính là cái gọi là điều chỉnh âm thựcly cờ nhất định chính là ân nhân cứu mạng của bảo Hán hơn nữa còn là cả một bộ bẩy. Không, thân huynh đệ minh tính sổ sách. Lệ cờ lắc đầu, một ngân tệ 100 đồng, ta đã chiếm tiền nghi. Theo đạo lý, những ngày này nhiên Nhu Hoàng thậm chí hẳn là đắt đi nữa gấp 20 lần ta hữu. Phải biết, Nhu Hoàng giải độc công hiệu vậy nhưng rất mạnh, rất nhiều lần cấp vị diện đều có không biết tên độc tố, nạ sen đủ loại độc cũng không phải rổi, chúng độc trạng thái là có khả năng phải chết. Nhu Hoàng chi giải độc, làm thành dược phẩm bán đi, công hiệu sẽ rất mạnh. Nếu như là những cường giả này Nhu Hoàng. mẹ ruột liệt. Truyền kỳ cường giả Nhu Hoàng, cái này giải độc hiệu quả có bao nhiêu tốt? Vậy cứ như vậy đi. Phủ Nha hiển nhiên là đã hiểu lầm cái gì, chúng điệp vô vô lị cờ bà bay, chúng ta nâng đầu nhân, tựu lấy cái giá tiền này bán. Lệ Cỡ nhìn ánh mắt này, biết Phủ Nha nhất định là đã hiểu lầm, giờ khóc giờ cười là thật có hiệu quả. Không phải như ngươi nghĩ. Ai biết Lệ cờ lời vừa ra khỏi miệng, Phủ Nha ánh mắt càng thêm càng động, bên cạnh bà Dụ Tổ đều nhanh khóc lên. Ngài Lệ cờ, chúng ta. Hu hu hu. Bà Dụ Tổ nước mắt trực tiếp rơi xuống, tiếp đó bị Phủ Nha một cái tắt chụp trở về. Nếu như các ngươi cảm thấy thực sự ban liền để ạ dạ hiện tại ở đây lưu thông đứng lên. Lê Cở nói, liền là lúc sau giao dịch đều dùng ạ dạng hiện tệ tới giao dịch có thể sao? Không có vấn đề. Phủ nha trực tiếp đáp ứng, tiếp đó thở dài một hơi, nói, ngươi cũng không cần nói gì, ngài Lê Cở, chúng ta cái này bắt chuyển tổng trận, chúng ta toàn bộ đem như hoàng trụp đi ra, tuyệt đối trụp ra một một núi, nhiều như thế. Đủ hùng mổ. Lê Cở chỉ gãi đầu. Loại này thành thật hắn tử, Lê Cở cũng sẽ không để bọn hắn ăn thiệt hỏi, chỉ có thể ở địa phương khác đền bù một chút. Một mực biết nham thạch công tức chi tư muốn có 102 nạ sen, không nghĩ tới tại y thuật phương diện cũng tuyệt cường như thế. Bên cạnh thầy phù thủy học mỉ cảm thán, tiếp đó lại nhìn về Felix, ngoài ra, điều trị hiệp sĩ chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng là ngài Lợi Cờ mang tốt. Lichtenburg nói, hơn nữa cùng các người những thứ này tiền bối do, so, ta còn rất nhiều chỗ học tập. Là một chức nghiệp giả con đường người khai sáng cùng đệ nhất nhân, mà lại là tiền đồ vô lượng chức nghiệp giả con đường, nhịn có thể nói là bác sĩ thủy tổ rồi, hơn nữa tính khí còn rất tốt. Lợi Cờ chỉ là phụ trách đem một vài kiếp trước nghe nói, tiểu qua tri thức nói cho Lichten, những thứ khác đại bộ phận điều trị hệ thống kỳ thực cũng là chính Nix làm ra. Trong đó chữa sốt, gan cổ, đau lớn Chỉ có chính mình biết. Chính lỷ cờ sẽ không đi làm cái loại người này, nhưng mà hắn kính nghề loại người này. Tiền bối. Ha ha. Ngọc Mỹ cười ha ha, nếu như không phải biết tuổi của hắn, có thể cho là hắn chỉ có 30 tuổi, trên thực tế 3 vạn tuổi cũng không chỉ. Tiếp đó Ngọc Mỹ liền nói ra kinh người ngữ điệu, tiểu tử, ta làm ngươi tiền bối, ngươi làm ta giáo viên, ta làm môn đồ của ngươi, như thế nào? À đúng, các ngươi nơi đó vỗ tay tán thưởng giống kêu là học sinh. Ta làm ngươi học sinh đi. Lời vừa nói ra, đắng người cả kinh. Đường đường 19 cấp đại tế tư. Tồn tại trên vạn năm mạnh mẽ như đầu nhân, lại muốn bái sư Nix. Phải biết Nix tuổi tắc là so với lỷ cờ còn tiểu ngũ 6 tuổi. Nếu như là Nix bái hộp mì còn bình thường. phủ nha như như mày, hộp mì, ngươi. Phải biết, đại tế tư thế nhưng là rất trọng yếu chức nghiệp. Cái này chức nghiệp cần phải chịu trách nhiệm bọn hán bộ lạc hàng năm tế tự tiên tổ lúc mấu chốt công việc. Đại tế tư bái sư người khác. Chỉ là thầy phù thủy hộp mì bái sư Nix, không phải đại tế tư hộp mì, sư. mì cười híp mắt tay áo Cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ta thấy được một đầu tiệm phương hơn mới, một đầu khác biệt với truyền thống con đường toàn bộ con đường mới. Nhưng là chúng ta có thể mua." Phủ Nha trầm giọng nói, "Đại Hoang thành sản xuất nhiều chức nghiệp lỷ cờ am hiệu phát minh chức nghiệp ta nghĩ, ngươi không cần." "Không." Ngột bị lắc đầu, nhìn về phía Felix, lại nhìn một chút Lỷ Cở, nói, "Ta cảm giác, ta cần học tập rất nhiều." "Tiếc là Lỷ cờ ngươi không thu ta, không phải vậy ta cũng nghĩ bái ngươi làm thầy." "Đây chính là Lỷ cờ a." Án giờ chi môn độ, bái Lỷ Cở vị sư, "Chẳng phải là trở thành giờ hữu nhất mạnh người?" Lix còn sẽ nói, mặc dù cùng lễ cỡ quan hệ thân mật, nhưng mà thân phận là tùy tùng, cùng hạn giờ quan hệ cũng không phải đặc biệt chặt chẽ. Hơn nữa, Lix, ngươi phẩm chất khiến cho ta quất phục. Gwarpmi chân thành nhìn xem Lix, ta muốn hướng học tập của ngươi, ngoại trừ y thuật, ngoại trừ chức nghiệp, chính là ngươi đối đãi sinh mạng thái độ. Tại Lix quan sát cùng trị liệu Lý An thời điểm, Gwarpmi cảm thấy Lix đối với An tôn trọng cùng với xem trọng. Lại thêm trước đó hắn liền nghe người tại Đại Hoàng thành điều trị hiệp sĩ chi danh, tận mắt tiếp xúc phía dưới, càng là phát hiện Lix chất. Đó chính là một loại bình đẳng, quan tâm tại sinh mệnh chi sinh mạng phẩm chất. Phải biết, Pháp Mỹ cho tới nay mặc dù thiên phú tại đại Tế tứ, nhưng là hứng thú yêu thích của hắn nhưng là điều trị, giống như Duệ Văn thiên phú tại linh hồn nhưng hứng thú tại nghệ thuật. Giống như vô miên, thiên phú mặc dù đang làm sao mà biết, nhưng mà hứng thú tuyệt đối tại kiếm sĩ bên trên, thậm chí dùng chính mình lấy ngoại hiệu Bình Minh kiếm sĩ thay thế nguyên bản ngoại hiệu. Pháp Bỉ cho tới nay muốn phải làm, chính là cứu chữa chính mình bộ lạc người, đem gầm rú trứng chữa khỏi. Ai biết gặp lịch cửa bọn người, gần nhất ta vừa mới du lịch thứ cấp vị diện trở về, rốt cuộc tìm được một loại được xưng là động tệ cổ thực vật có thể hòa dịu gầm rú trứng công lý tới, cuối cùng lại là vấn đề ăn uống. Nói, Vượt Mỹ cười khổ một cái, ta là hẳn là học tập nhiều một chút kiến thức mới, bây giờ ta mới biết được, Chư Thiên Tinh Giới tân tiến nhất chi thức tri đất chính là Đại Hoành Thành, Đại Hoang Thành chi chủ liền ở trước mặt ta, ta là hẳn là bái sư hơn nữa học tập, cho nên. Vượt Mỹ lần nữa chân thành tha thiết mà nhìn xem Nix, thỉnh tu ta làm đồ đệ đi. Cái này, Ngài Liker, Nix có chút không quyết định chắc chắn được rồi. Hắn có đồ đệ, vấn đề cũng là những người tuổi trẻ kia, cấp 4 cấp 5 loại kia học giả. Loại này mười mấy cấp chức nghiệp giả, so với hắn còn cường đại chức nghiệp giả. Bái hắn làm thầy, văn đạo tự tự, người thành đạt là sư, có gì không thể." Lê cô cười, "Đương nhiên, cái này cần từ ngươi tự quyết định." Câu nguyện phiếu a a a. Ban đêm còn có một chương tăng thêm. Đấu chương xong, chương 560, đen thỏ nhân giảm cầm pháp tác chương 560, đen thỏ nhân giảm cầm pháp tắt cuối cùng, Nit vẫn là nhận, cái này lớn tuổi cao cấp bật môn đồ. Dĩ nhiên rồi, cũng không hoàn toàn là quan hệ thầy trò, mà là diệp sư cũng đủ quan hệ. Nit có ý tứ là, học hỏi lẫn nhau, mà không phải ai đi dạy ai. Nhờ vào lịch cỡ tự nhỏ dạy bảo, Lý tư tưởng cùng lý cờ đặc biệt tương cận, thì như đang dạy dấu cùng phương diện học tập. Ba người đi tất có thể ta ý tứ, cùng với sư thuyết lý cờ đều đem ý tứ cùng Nix rộn bọn người nói qua, từ nhỏ giảng. Do đó, đối với Nix tới nói, hắn thường xuyên sẽ đi hỏi thăm những quý tộc kia xem thường bình dân, nông phu, cũng sẽ đi hỏi thăm một ít lời đều không nói được hài đồng hoặc mắt mờ dài trên 80 tuổi người. Tóm lại chính là, biết hỏi thăm, thỉnh giáo bất kỳ một cái nào hắn đáng giá học tập người. Do đó, lúc trước hắn thu mấy môn đồ, lại bên trên y học cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, mà không phải một phương diện giáo viên cùng học sinh. Đương nhiên, vậy không kêu cửa đồ, phải gọi học sinh. Muôn đồ đại biểu truyền thừa, tất cả truyền thừa. Mà học sinh chỉ là học tập, học tập tri thức. Bất quá bất kể như thế nào, lễ cỡ lần này đi ra, không chỉ có gạt hộ nhân nhất tộc cả một tộc nhỏ, còn thuận tiện cùng thánh sinh mệnh đồng minh thượng vị một trong trung tộc, như đầu nhân một trong tộc phủ nha bộ lạc bằng định quan hệ, chuẩn bị cấu tạo ổn định cỡ lớn truyền thống trợ rồi. Hơn nữa, trừ cái đó ra còn thu hoạch như hoàng loại này dược liệu quý giá. Có thể nói, chuyến này thật sự rất viên mãn rồi. Bất quá, nếu như lúc này có thể cởi ra cái kia câu đấu có thể sẽ càng viên mãn. Nghĩ tới Lệ Cờ nhìn về phía vừa mới tu học cho Nix. Nix, trong nhà người có phải hay không có thân thích gì tại Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh. Lệ Cở muốn nói, là vị nào truyền kỳ đen thỏ nhân? Bởi vì vị nào đen thỏ nhân nữ sĩ thật sự là quá giống nhau thịt rồi, cái này hay là người khác mau là màu đen, vẫn là phụ nữ dưới tình huống. Nếu là đối diện là nam, lại là lông trắng, đoán chừng cùng thịt giống như một cái quân mẫu đồ ra đồ dạng. Nhất định chính là mẹ con. Nhưng mà Lệ Cở là biết đến, thịt rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, bọn hắn ở tại dung nham đầm lầy bên trong một chút bộ lạc nhỏ tất cả đều bị diệt. Nip là một cái duy nhất trốn ra được thỏ nhân, cha mẹ của hắn đã ở trong vụ thai nạn kia gặp nạn. Bất quá những cái kia bộ lạc người đánh giá kế đô là từ thánh sinh mệnh trong đồng minh đi ra ngoài, cho nên vị nào đen thọ nhân nữ sĩ rất có thể chính là thân thích. Hơn nữa còn là huyết mạch rất tương cận loại kia. Vàng không không có như vậy giống. Bất quá căn cứ lý quan mạc bị lời nói lễ cờ cũng rất giống như năm đó ạ dạ ẩn mười sói, đương nhiên, không phải mặt mũi giống, mà là khí chất ừ. giống. Nip cùng đen thọ nhân cũng không phải khí chất giống, mà là mặt mũi giống. Do đó, có lẽ thật cùng đen thọ nhân có huyết mạch quan hệ. Thật tích Lịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hẳn là không. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, ta xuất sinh mấy tháng, trong nhà liền cũng có. Chính xác, trước đây Lịch mới là một mấy tháng tiểu thảo nhân, mặc dù đã tính toán nửa thành năm, nhưng mà biết đến sự tình cũng không nhiều lắm. Dung Nam Đầm lấy lớn, bên cạnh phủ nha hơi trầm ngâm, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút, Dung Nam Đầm Lệ lớn quả thật có không thiếu thánh sinh mệnh đồng minh người cư trú sinh hoạt tại bên trong. Bất quá ở đó năm vô miên đại đế ra lệnh về sau, bây giờ hẳn là không rồi. Vậy thì làm phiền ngươi. Lệ khẽ gật đầu, trước đây Lịch lúc còn rất nhỏ liền cùng ta cùng sống sống. Thân nhân của hắn mà nói, Lệ Cở nhìn về phía Phoenix, nit hai lô hai mềm đạp đạp rủ xuống ở sọ, khẽ lắc đầu, nhân sinh của ta, ngoại trừ ta qua đời thân nhân, chính là ngài Lệ Cở rồi. Hắn Minh viên cũng không quên mất, tại hắn rất thất kinh, sợ hãi nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm, cái kia tràn ngập vi hoàng thân ảnh, bất kể như thế nào, vẫn là đi xem một chút đi. Lệ Cở cười, nhìn có thể, bất quá. Lúc này, Ngợp Mị cũng mở miệng, nhưng mà, các ngươi phải biết, Thỏ nhân thân thích thường thường là rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải là Thỏ nhân số lượng quá lớn, Không phải vậy thỏ nhân đoán chừng có thể bằng vào tốc độ bén nhạy trở thành thượng bị sinh mạng. Thỏ nhân thân thích rất nhiều. Lên cỡ nghĩ tới năm đó Nix cùng Lolita hai người, không khỏi nhẹ gật đầu. Nix sát mặt hơi ửng đỏ hồng. Nhà ta chất tự chất nữ nhiều, cũng là bởi vì ta có thân thích cùng thỏ nhân kết hợp, kết quả tiểu nữ hoa kia vậy mà càng không ngừng sinh. Ngập mị hướng về phía Nix bất đắc gì nói, Sạc bị dạ kỳ ạ có thể có thể cùng người có quan hệ máu mủ, nhưng mà hẳn rất xa. Hoặc có lẽ là, trên căn bản là cái thỏ nhân đều có thể có liên hệ máu mủ. Thỏ nhân cái này sức sinh sản. Đơn giản Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút tên là xã Mỹ dạ kỳ truyền kỳ phụ nữ đen thỏ nhân nàng giam cầm loại pháp ắt làm cho lỷ cờ rất trông mà thèm cũng không biết là dạng gì phát ắc nếu như học quả đến về sau có thể sống bắt nô lệ sau đó lấy ra đi bắn vốn liếng tích lũy ban đầu kiếp trước những cái kia vốn liếng không phải liền là dựa vào h hoàng hai màu lập nghiệp miễn phí sức lao động miễn phí nô lệ thế là phủ cùng Ngọc Mỹ mang theo lỷ cờ bọn hắn giống đen thỏ nhân cho ở bộ lạc bay đi hai cái nh đầu nhân bộ lạc một cái đen thỏ nhân bộ lạc cái này ba cái bộ lạc ngay tại vùng này cạnh tranh lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau, là một loại khỏe mạnh cạnh tranh quan hệ. Ba cái truyền kỳ tự mình quan hệ cũng rất tốt, chung nhau tiến lùi loại kia liên minh. Đi tới ngoài bản dặm, đã ra khỏi nhu đầu nhân bộ lạc phạm Bì, tiến nhập thỏ nhân bộ lạc. So với nhu đầu nhân bộ lạc tập trung cùng kiến trúc cổ pháp cao lớn, thỏ nhân bộ lạc kiến trúc thoạt nhìn nhỏ xảo mã tinh xảo, còn rất nhiều trang trí, tỉ như tươi đẹp đóa hoa hoặc thất thải tầng đá. Bộ lạc chiếm diện tích phạm vi cũng rất lớn, gian nhỏ gian nhỏ phòng tọa lạc ở trên cây, mặt đất cùng dưới đất, ngoại trừ nhiều vô số kẻ thảo nhân bên ngoài, còn có con báo người, thử nhân các loại gỡ nhỏ trí tuệ sinh mệnh. Đồng thời Cùngưu đầu nhân bộ lạc bất đồng chính là, tại bộ lạc này bên trong còn nhiều đồng ruộng, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, cái loại phương thức cùng hắc bạch vương quốc giống, lỷ cở thậm chí thấy được vài mẫu cây mạ. Còn không có chính thức tiến vào bộ lạc, liền có một người mặc giáp ra cầm trong tay kiếm tuấn thảo nhân chiến binh bay lên không trung. "Phủ nha ngài ngài khỏe, xin hỏi ngài muốn tìm chúng ta ngải thảo bộ lạc xà mỹ ra kỳ ạ tổ trưởng là sao?" Thỏ nhân chiến binh tại mấy người bọn họ trước mặt trầm định, tiếp đó niệm một cái lẩm ngữ của mình, cái này đi thông báo. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đạo lực lượng pháp cắt tử trên trời giáng xuống. Đáng chết Asia Ngươi còn dám trở về? Vừa dứt lời, một luồng ký tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại lịch cờ, Nit cùng hát sơn trên thân, trong nháy mắt liền đem bọn hắn giam cầm ở trên bầu trời. Còn mang theo nhân loại. Phủ nha, đã tạ ngươi giúp ta tìm đến ác tên phản đồ này. Đen giọng tỏ nhân tràn đầy phẫn nộ. Phủ nha, a, để cho ta bây giờ liền giết tên phản đồ này. Đen vỏ nhân phi sông đi lên, trên thân ma lực sôi trào. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, hai ngày trước mạnh hơn, ngủ ngủ không đủ, tấu chương xong, chương 561, ngủ ngủ mẹ. Tang Thiên Ba Chương 561, muội muội mẹ. Tăng Thiên Ba, đợi lần nữa. Phủ nha gấp gáp rồi, trực tiếp tản mát ra chuyển kỳ dị tượng, hướng về đen thỏ nhân xạ mỹ dạ kỳ ạ đột tới. "Phủ nha, ngươi vì tên phản đồ kia muốn cùng ta là đi sao?" Đen thỏ nhân xạ mỹ dạ kỳ ạ rõ ràng cực kỳ tức giận. Xem như chuyển kỳ, mặc dù đều có các cá tính, thiên kỳ quái quái. Nhưng mà trước lễ cổ xem như gẳng đạn tiếp xúc xạ mỹ dạ kỳ ạ thời điểm, xạ mỹ dạ kỳ thế nhưng là thành cao lạnh lẽ hình tượng, có thể làm cho nàng mất trí rồi, rõ ràng trong miệng nàng tên phản đồ kia si ai chính là. Nix. Vấn đề là Tuổi bọn họ không nhỏ gái a. Lệ Cở biết ở trong đó khẳng định có hiểu lầm, nhưng mà chuyển kỳ dưới sự uy áp hắn cũng vô pháp tranh thoát, huống chi còn là am hiểu Giang Cầm chuyển kỳ xả mỹ dạ ký ạ. Hắn chắc chắn không có khả năng bởi vì loại hiểu lầm này mà động dùng chôn vùi chi trượng a. Liền Giang cấm đi. Kỳ thực hắn cũng là có át chủ bài. Ngoại trừ ám sát sát thủ hoặc công kích từ xa bình thường chỉ cần cho Lệ cờ cơ, cơ hội, Lệ Cở liền có thể dùng ý chí dị tượng đến cho dư chuyển kỳ cường giảm một cái hoàng hốt thời gian, sau đó dùng chôn vùi chi trượng kích. Ý chí chi dị tượng, chưa bao giờ lấy sức mạnh bản thân vị thay đổi vị trí. Dị tượng đối kháng, càng giống là tức cơ giao phong loại kia, hoặc như là khí thế. Rất nhiều truyền kỳ bằng vào dị tượng liền có thể tại chiến đấu trước giao phong bên trong chiếm giữ ưu thế. Lệ cơ dị tượng vì Lệ cờ chủ nghĩa chi xích hồng, loại này xích hồng liền ngay cả vô miên đại đế Hắc Bạch song sắc đều có chút không địch lại, đang là lá bài tẩy của hắn. Mà lúc này, cũng không cần Lệ cờ xuất thủ. Ngập Mỹ đem 3 người bọn hắn bảo hộ tại sau lưng, phụ nhã nhưng là biến hóa ra dị tượng, sông về đen thỏ nhân sát mỹ kỳ, kỳ trong tức giận cũng thả ra dị tượng, đó là một cái màu u lam Từ vị phụ nha dị tượng bên trong cử nhu bao phủ tới. Lại tới. Phụ nha tựa hồ là bị chạm đến không tốt ký ức, bất quá dị tượng cũng không phải dễ dàng như vậy thu hồi, cho nên chỉ có thể dự báo. Hai cái dị tượng chạm vào nhau, cự nhu lao hút tới, thanh thế hùng vĩ, nhưng mà lại bị cái kia màu đỏ lam lồng sắt trực tiếp quan ở bên trong, vây cuốn sau đó không thể đột động. Sau đó cự nhu năng lượng phảng phất thác nước đồng dạng bị lồng sắt hấp thu đi qua, không đầy một lát liền tiêu tan hết sạch. Dị tượng bị phá, phụ nha sắc mặt tái trắng, phun ra một luồng pháp tắc tinh hoa lại vào, tiếp đó cả giận nói, ngươi vậy mà tới thật sự Ngươi mẹ nó xem đó là ai? Đó là ngươi Asia sao? Ngươi nói cái gì? Phù nha lời nói nói ra miệng, đen thỏ nhân sạ mỹ dạ kỳ ạ mới nhịn không được nhìn sang. Nhìn kỹ phía dưới nàng mới phát hiện, nhị dung mạo rất giống Asia, mặt mũi ở giữa cơ hồ cũng là giống nhau, nhưng mà lại cũng không phải là Asia. Asia là mười cường giả cấp 8, hơn nữa tuổi tác và năng chiến lệch cũng không lớn. Người trước mắt nếu như là Asia, hẳn là già hơn mới phải, hoặc ít nhất hẳn là thành thục, mà không phải cái này một bộ trẻ tuổi. Nhưng mà cảm giác được loại khí tức kia nên tỏ nhân sạ mỹ dạ kỳ ạ sắc nhịn không được lại trở nên phức tạp. Phía dưới có người đang tại cày ruộng trồng trọn, lúc này phía dưới có một rất nhiều người tụ tập lại, tựa hồ là bị tiếng đánh nhau của bọn họ hấp dẫn. Mặc dù ở đây không phải trong bộ lạc vị trí, nhưng mà nhân số cũng coi như không ít, dù sao cũng là cỡ lớn bộ lạc. Đi theo ta." Sạ mỹ dạ kỳ ạ sắc mặt phức tạp, triệt hồi đối với lễ cơ bọn họ giàn cầm, tiếp đó trước tiên hướng xuống mặt bay đi. Lễ cơ bọn người cùng nhìn nhau vài lần, tiếp đó cũng đi theo xuống. Sạ mỹ dạ kỳ ạ chỗ ở là dưới đất địa động, cùng các địa động bất đồng chính là Nhà nàng lối vào liền cực kỳ sang trọng, là một gốc một gốc đủ mọi màu sắc hoa tươi vây quanh cửa hàng xây thành. Những đóa hoa này quang nhìn qua đều tỏa ra ánh sáng lung linh, ma lực dồi dào, toàn bộ đều là đẳng cấp không thấp ma pháp thực vật. Thô nhìn phía dưới cũng có tươi mát cho ẩn nút mỹ lệ mấy người bí văn đang lóe lên. Từ nơi này gần tới có dài 2 mét rộng đích cửa hàng xuống, là một bậc một bậc bậc thang, dọc theo đường đi cũng là quăng mang cùng sáng ngời phù văn tại sáng lên. Mỗi lần đi một cái cứ điểm, còn có thổ nhân bảo vệ. Phải biết, thổ nhân tộc tổng cộng chính là như vậy 3 năm cái truyền kỳ. Sabi Zaki A không chỉ có là trong đó duy nhất phụ nữ, vẫn là nắm giữ giam cầm phép tắc cứng, giả, tự nhiên thụ rất nhiều thỏ nhân tộc coi trọng. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái chỗ ở cái này chỗ ở lại có vẻ vô cùng chất phát, thậm chí có thể nói là bình thường. Một cái bàn, vài cái ghế dựa, một cái giường, một cái tủ, một cái hồng gỗ, khác không có thứ gì. Nếu như không nói, Lê Cờ đến đến nơi đây tuyệt đối sẽ cho là đây là cái nào dân nghèo ở địa đậu. Ngồi đi. Sabi Zaki A ngồi xuống, phủ nha bọn hắn cũng theo thứ tự ngồi xuống. Sạc Bỉ Giả Kỳ ạ, lúc này sắc mặt cực kỳ phức tạp, có phẫn hận, có yêu luyến, có kích động, có chần chờ, cũng có tưởng niệm. Đồng thời, còn có một tia tin nồng hậu dạy đặc trí cực tình thương của mẹ Quan Nghi. Tình thương của mẹ, Lệ Ca Nội tâm lập tức có một chút ý nghĩ. Mà khi bọn hắn sau khi ngồi xuống, Sạc bị Giả Kỳ ạ mới tùy ý liếc mấy cái lỷ cờ bọn hắn, tiếp đó liền nhìn chằm chằm liếc nhìn. Cũng không nói chuyện, chính là ở nơi đó nhìn, càng xem thần sắc càng là ôn nhu. Kỳ à, đây là Hắc Bạch Vương quốc Nam Thạch công tử lễ cỡ, ngươi không phải rất thích hắn thư rồi sao? Hắc, ta và ngươi nói Phủ nha cười ha hả mở miệng, đầu tiên là giới thiệu Lệ Lực suy nghĩ chậm rãi tâm sự tiếp đó dẫn xuất mịch nhưng mà rõ ràng hắn ở phương diện này không phải rất lấy tay. Tú trưởng, ngươi nhanh đừng nói nữa. Bạ Vũ Tổ lôi kéo phủ nha áo áo. Phủ nha lập tức trừng mắt liếc Bạ Vũ Tổ, người lớn nói chuyện tiểu hài chớ xem thường, một bên ở. Thánh sinh mệnh đồng minh nói nạ xẹt tiếng thông dụng lúc lại nhịn không được đánh lưỡi, nghe liền cùng kinh phiến tử bên cạnh ở giống nhau. Bà Vũ Tổ lập tức hơi co lại đầu không dám nói lời nào, Ngục Mị bất đắc dĩ nói, "Phủ nha, ngươi cũng đừng nói chuyện." Phủ Nha trừng mắt liếc vào mì, tiếp đó nhìn về phía xà mì giả kỳ ạ, lần trước ta không phải là mang cho ngươi một bản lệ cờ viết bá đạo bá tức cùng hắn con mèo nam quản ra sao? Ngươi không phải thật thích sao? Hiện tại bộ dáng này là có ý gì? Phủ Nha cũng có chút căm tức đấy, vừa đến đã bị xà mì dạ kỳ ạ phát một trận hỏa, hiện đang cố gắng muốn nói chuyện phiếm chắp nối lại bị ảnh hưởng, rất đáng ghét. Bá! Bá đạo bá tức cùng hắn con mèo nam quản ra Cái này mẹ nó! Ta lúc nào biết loại sách này? Lê cờ phủ! Tiếp đó trong đầu lập tức hiện ra gì cả cái kia khả hái nụ cười cùng ló lĩ tạ cái kia tiện hề hề nụ cười, nói không chừng còn có tiểu nhu mẹ cái kia giả ngây thơ nụ cười. Ta đi. Lệ Cở muốn trở về lần lượt đánh đòn rồi. Mà đối mặt loại này rối bởi cục diện, đen tỏ nhân Sạ Mị Dạ Kỳ ạ sát vẫn như cũ phức tạp như vậy. Bất quá tựa hồ bởi vì phủ nha ở nơi đó làm chuyện ngu ngốc, Sạ Mị Dạ Kỳ ạ thần sắc cuối cùng vừa thu lại, hoàn toàn biến ôn nhu. Những năm này, người qua rất đáng a. Đen tỏ nhân Sạ Mị Dạ nhìn xem Lits, ung dài một hơi. Con của ta. Đẩn. Đồ đần. Nhân gia muốn, muốn nguyện phiếu nha. Đầu chương xong, chương 562, di tích thủ vệ Asia chương 562, di tích thủ vệ Asia con của ta. Nghe được đen tỏ nhân xạ mỹ dạ kỳ ạ liếc cờ nhíu mày. Hắn mặc dù đoán được xạ mỹ dạ kỳ ạ cùng Nick có liên quan, nhưng là không nghĩ đến loại này liên quan lại là mẹ con. Nịt cũng bị sợ hết hồn, lúc này cố gắng trấn định, nhưng mà lỗ thai cũng đã khẩn trương đến đứng lên rồi. Xạ mỹ dạ kỳ ạ nữ sĩ, xin hỏi ngài đối với nịt xưng hô là bởi vì, cũng có khả năng con của ta chỉ là một loại biệt danh. Tỷ như rất nhiều thần minh lừa gạt tín đồ thời điểm cũng gỡ thích lấy con của ta để gọi. Cho nên lệ cờ mới cần muốn lên tiếng hỏi thăm. Bởi vì, ngươi chính là của ta hải tử. Sạm bị dạ kỳ ạ sắp mặt phức tạp, lại nhìn một chút phủ nhà các ngươi hẳn là nhớ ký ước chừng hơn 7,5005 trước lần đó sự tình A. A-C-A lần đó. Ngươi là nói A-C-A. Hắn không phải phản đồ sao? Cùng Nix có quan hệ gì? Phủ nha nháy náy mắt, ngay sau đó, hắn lại nhìn bề phía Nix, Hắc Sơn, Nix, tổ trưởng, rõ ràng a. Cái gì ngụy trang không ngụy trang? Bạn rủ tổ cũng bất nan dĩ. Tiếp đó câu nói tiếp theo, bạn rủ tổ đã nói, nhân ra Nix rõ ràng là bắt được cả Sia, sau đó đem hắn rút gân lột cái giấm, tiếp đó, hai người các ngươi uy ngay đi. Ngột mị gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó nghiêm túc nhìn về phía Lịch cờ, nói, Nam Thạch công tước, chúng ta nhu đầu nhân nhất tộc kỳ thực không phải như vậy, hai người bọn họ là trường hợp đặc biệt. Sách Mỹ Già Kỳ ạ cũng nhu đầu nhân bộ lạc ở chung rất dài thời gian, nhu đầu nhân nhất tộc đặc tính đã nắm rõ rằng rồi. Nhưng mà Lệ Cơ bọn hắn cũng không phải, cho nên họp mĩ tại tận lực đoán hồi như đầu nhân nhất tộc hình tượng. Mấy cái này tên giờ hơi. Lệ Cơ bất đắc dĩ cười cười, tiếp đó nhìn về phía Sa Mị Dạ Kỳ ạ, nghiêm túc hỏi, Sa Mị Dạ Kỳ ạ nữ sĩ, ngươi có thể nói ký càng một chút sao? Lực chú ý của chúng nhân lập tức tập trung tới. Sa Mị Dạ Kỳ ạ khẽ thở dài một hơi, nói, "À đó là ta đã từng trải qua bạn nữ. Nhưng mà, hắn phản bội ta." Nói đến đây, Sa Mị Dạ Kỳ A sắc mặt biến phải phức tạp mà rối rắm. Mẫu thân của ta là 18 cấp đại tế tư. Thiên phú của ta cũng không tệ, mà A-si-a chỉ là một phổ thông di tích thủ vệ, tại chúng ta gặp nhau sau đó, tình yêu cũng bắt đầu. Nhưng mà, hết thể đều là có dữu nưu. ACA Mother bị mâu thân của ta đối đầu, dùng Lam Tâm Thủy Điệt đã khống chế, tiếp đó nhường A-si-a tới tiếp xúc ta hơn nữa ám sát ta. ACA Mother bị Sạ Mỹ Dạ Kỳ Ám mưu thân địch nhân dùng Lam Tâm Thủy Điệt khống chế, tiếp đó mệnh lệnh A-si-a tới ám sát Sạ Mỹ Dạ Kỳ Ám. Bất quá lǐ cỡ cũng nghe được mấu chốt trong đó tử. Tình yêu, loại vật này nói nhỏ bé yếu ớt cũng nhỏ bé yếu ớt, nói vĩ đại cũng vi đại. Nếu như lý cớ không có nó sai, tình yêu chính là nhuỡng xạ mỹ dạ kỳ ạ tình cảm xoắn xuýt, nhuỡng a xi a tâm cũng đi theo tiến hành biến hóa. Quả nhiên, A xi a yêu ta, hắn cũng đem hết thể nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua mưa gió, đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Nói, xạ mỹ dạ kỳ ạ ánh mắt biến tràn ngập tình cảm, nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt lại trở nên thống khổ. Nhưng mà, hắn mang đi ta sinh mệnh hạt giống, mang đi ta duy nhất sinh mệnh hạt giống. Đó là ta duy nhất sinh mệnh hạt giống. Ta sinh mệnh hạt giống có thể để thăng một người nước tăng ma lu bình, liền xem như chuyện kỳ, cũng có thể tăng lên một cấp. Đây là ta bập tra chủ thể chất là thủ di chuyển cho ta A, A hắn vậy mà vì tấn Thăng đánh cắp ta sinh mệnh hạt giống ta hoài nghi tới ta tin tưởng ta sợ qua nhưng mà kết quả sau cùng cũng là chỉ hướng A, -a bởi vì hắn một mực sống sót một mực sống sót một mực sống sót mấy hơn nghìn năm ta tìm kiếm toàn bộ đại lục cũng tìm không thấy hắn không nghĩ tới không nghĩ tới ta vậy mà cảm nhận được ta và khí tức của hắn nói xa Mỹ giả khi ai nhìn vềix trên người của người có chút hắn và khí tức của ta sinh mệnh hạ giống cũng có thể thai ngénn sinh mệnh do đó Không phải hắn còn sống hơn nữa hấp thu ta sinh mệnh hạt giống, mà là hắn đem mình sinh mệnh cùng ta sinh mệnh hạt giống đem kết hợp, cho phép ra mới sinh mệnh. Nix là Aca -si cùng Sã Mỹ Dạ Kỳ hải tử. Lời vừa nói ra, đắng người chấn kinh. Lệ cỡ chấn kinh tại Sã Mỹ Kỳ cùng Aca -si loại này cầu hết các bạn, còn chấn kinh tại loại này toàn bộ mới sinh mệnh kết hợp phương thức. Sinh mệnh hạt giống cùng sinh mệnh đem kết hợp, còn có thể cho phép sinh mệnh. Các người nạ xẻng đều chơi như vậy sao? Mà những người khác tất thì là hoàn toàn bị Sã Mỹ Kỳ trong giọng nói tình tiết máu chó chấn kinh. Vạn năm tình nghĩa, vạn năm tình lang, cuối cùng đã biến thành con trai mình. Thế nhưng, mẫu thân của ta cũng không phải ngươi." Lệnh nhíu nhíu mày, "Mẫu thân của ta là A Aoa. Mặc dù phụ thân ta từ nhỏ không biết tung tích, nhưng mà phụ thân ta chắc chắn không có như vậy mạnh mẽ." Lệnh giản điếu nói một lần hắn tao ngộ, mặt của mọi người sắp lập tức tràn đầy thông cảm. Mà Sáp Mỹ Dạ Kỳ A nhìn Lệnh Sánh mắt lại càng ôn nhu, nhìn liếc cợt mắt thần tắc là tràn đầy lòng cảm kích. Trên người ngươi có hơi thở của Asia, trong huyết nhất định có hắn để lại di tích. Chúng ta nhìn vừa nhìn liền biết rồi. Sáp Mỹ Dạ Kỳ A tựa hồn là minh bạch cái gì cũng sắp nhận cái gì, trên mặt loại kia vẻ phẫn hận đã tất cả đều biến mất. Nàng hướng về cách đó không sang ngăn tủ vẫy vẫy tay, một cái xinh đẹp vòng thai màu đỏ nhẹ nhàng đi qua, đây là hắn huyết mạch chi nhân một khi hắn chết, huyết mạch chi nhân liền sẽ phá vỡ. Cái này cũng là ta phán đoán hắn là không còn sống duy nhất công cụ. Nói, Sạ bị Dạ tùy á đem cái này lớn chừng ngón tay cái vòng thai đưa cho Nix, tiếp đó thả ra cái nào đó đặc thủ kỹ năng. Kỹ năng trong số mệnh vòng thai, vòng hai mã bên trên tán phát ra từng đợt ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt chiếu xạ tại Nix trên thân thể, Nix lập tức hai mắt nhắm lại, lại là hôn đi. Sau đó vòng thai ở giữa tản mát ra một trận ánh sáng choáng, trong vầng sáng hiện ra một người đàn ông tinh chất trắng tỏ nhân cái bóng. Cái này nam tinh trắng tỏ nhân mặt mũi ở giữa rất giống Nix, Nix nhất định chính là trẻ tuổi bảng trắng thỏ nhân. Chỉ bất quá lực là loại kia ôn nhu mà tao nhã lễ độ, mà cái kia trắng thỏ nhân nhưng là tràn đầy một loại phóng đãng không kềm chế được khí chất. Rõ ràng, đây chính là trắng tỏ nhân Asia rồi. Này, tiểu HH, xem ra ngươi rốt cuộc tìm được con của chúng ta á. Ha ha, ha ha. Rõ ràng tràn đầy vui sướng cùng hài hước thanh sắc, phản phất tại rêu cợt Diêu Cật hắn hiện tại mới tìm được con của bọn hắn. Lê Cở Vụng Trộm liếc nhìn Sạ Mị Dạ Kỳ A, lại phát hiện phủ nha bọn hắn đã ở trộm nhìn xa Mị Dạ Kỳ A, chỉ bất quá Sạ Mị Dạ Kỳ A đồng thời không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, giống như cảm xúc bị giam cầm đồng dạng, giống như sóng lớn mãnh liệt biển cả bị giam cầm ở một cái nho nhỏ bình thủy tinh. Thấu chương xong, chương 563, truyền kỳ mới, cương đại trợ lực. Chương 563, truyền kỳ mới, cường đại trợ lực. Nhưng mà không thể không nói, đây là một cái cực kỳ anh tuấn ra mà lúc này lị ngủ thiết đi, do đó, nhìn xa mỹ dạ kỳ ạ không có phản đối về sau, lĩnh cớ liền dùng thạch lưu ảnh ghi chép lại đây hết thảy. Tiểu hắc hắc, ngươi biết vì cái gì ta phải lì khai ngươi sao? Ha ha, bởi vì ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi nhà. Dỗng A Si a mặc dù phóng đãng không bị trói buộc mà ngả ngớn bất lòng, nhưng là có thể cảm nhận được trong giọng nói loại kia cưng chiều cùng ôn nhu. Hắc hắc, như vậy đi, chúng ta chơi một cái quá ra gia trò chơi, ta làm ba ba, ngươi làm mụ mụ, tiếp đó chúng ta cùng một chỗ dưỡng một cái ái hài tử, đem đứa bé kia nuôi lớn, đến nỗi ban thường a, A hình ảnh tại chỗ đi tới đi lui, tựa hồ tại suy xét quy tắc trò chơi, nhìn tiện hề hề. A, -a đột nhiên giống là nhớ tới tới cái gì, tiếp đó chỉ chỉ màn mình, "Ban thưởng là chúng ta, một cái anh tuấn, vạn người mê con thỏ." Nói, hắn lại tiện tiện cười cười, "Hắc hắc, đương nhiên, nếu như ngươi đem con của chúng ta nuôi lớn, tự nhiên là gặp được ta, ta tin tưởng, nương tụ ta chỗ có thần tính cùng ngươi sinh mệnh hạt giống, con của chúng ta nhất định sẽ phi thường giống chúng ta." "Đúng, nói thế nào? Những người kia cũng là con mắt giống cha, khuôn mặt giống mẹ, nhưng là chúng ta có đặc điểm có cá tính." Chúng ta hải tử, một đầu đối ta, một đầu giống người, tiếp đó hải tử dáng dấp giống như ngựa bằng rồi. Ha ha ha ha. Sa mỹ dạ kỳ ạ là đen thổ nhân, mà A ca -si là trắng thổ nhân, nếu như nit chính xác dài như vậy có thể chính là ngựa bằng rồi. Tức là, nit hoàn toàn chính là tái đi thổ nhân, không có dựa theo A ca -si nói như vậy giải. Bất quá đó vốn chính là nói bựa. Được rồi, thời gian không nhiều lắm. Mà ở A ca -si sau khi cười to, thần sắc lại biến tăng thương đứng lên. A ca -si hình ảnh thâm tình nhìn chăm chú lên đám người, đương nhiên, mọi người đều biết, A, -si -a nhìn người là Sa mỹ dạ ạ. Đám người lại lén lén viết xa mỹ giả kỳ ạ, phát giác Sa mỹ giả kỳ ạ vẫn như cũ thờ ơ, phản vất là một pho tượng. Lê Cơ đánh cực, liền xem như lạnh lùng nhất người trưởng thành đi xem nhàm chán nhất phim tình cảm có thể đều không lạnh lùng như vậy. Cái này không khỏi nhượng Lê Cơ nhớ tới trước đây sợ xã hội offline ở trên mặt cố hóa mỉm cười phát trò chuyện. Sa mỹ giả kỳ ạ, người yêu của ta, xin tha thứ ta, thỉnh nhất định muốn tha thứ ta. Không, không được tha thứ ta, người liền coi ta là một người xấu đi, giống như là năm đó màu đen bà ngoại hư hỏng như bọn người. Dòng A, A thấp chìm xuống, tràn đầy khổ, xoắn cùng bình thường còn có loại kia kiềm chế đã lâu đựng nghiệp. Màu đen bà ngoại là thánh sinh mệnh đồng minh đã từng trải qua một vị xài lang nhân nữ sĩ, lấy tâm ngoan thủ Lạc thị sát lấy dư. Hắc Sơn tại lề cờ bên thai dàn giải. A ca lời nói cũng tiếp tục xuống, "Ta, ta bị uy hiếp, một vị đến từ tại Hắc Bạch Vương quốc chúa tể tìm được ta, hắn mạnh mẽ, cơ trí, nhưng lại ẩn nút trong bóng tối, ta đoán chừng hắn là mấy vị kia vương tử không phải Sơn mạch vương tử, chính là Lam Thảm vương tử. Hắn núp trong bóng tối, nhưng phải cầu ta đi khống chế người, đi yêu cầu người, đi ảnh hưởng người, nhường có giang cầm phép tắc ngươi có thể trở thành trợ lực của hắn." Đi giang Cẩm Dung Nham đầm lấy lớn, hơn nữa ăn cắp ngươi sinh mệnh hạt giống cho hắn tấn thăng, bằng không hắn sẽ hướng Hắc Bạch Quốc Vương yêu cầu, muốn cưới ngươi. Cưới ngươi? Ta làm sao có thể đồng ý loại này mà mạn, vô lễ, ngu xuẩn, không thể nào yêu cầu. Ta làm sao có thể đồng ý? A Xi a hai cái lốt hai thật cao đứng lên, hướng về phía cái kia hấp thụ sau màn chửi đầm lên, nhưng một lát sau liền quá hạn thấp rơi xuống. Nhưng mà, ta biết, nếu như ngươi muốn giam giang Dung Nham đầm lấy lớn, rất có thể sẽ làm tức giận vị nào thích nổi tiếng mà lại cường đại vô biên vô tử, ngươi cũng sẽ ở Dung đầm lấy lớn bị hút khô sinh mệnh. Do đó ta có một cái kế hoạch. Ta trước tiên trộm lấy ngươi sinh mệnh hạt giống, hơn nữa đem hắn lấy ra muốn để cho ta ảnh hưởng khống chế ngươi đoạt tâm hoa cùng một chỗ mang đi, nhường ngươi cho rằng ta phản bội ngươi, nhường hắn cho là ta thành công. Đoạt tâm hoa tư vị chính xác không dễ chịu, nhưng mà hắn không nghĩ tới, kỹ năng của ta một trong chính là yểm đế. Ta tới đến dung nham đầm lấy lớn trốn, đem chính mình hết thể sáp nhập vào ngươi sinh mệnh hạt giống, hơn nữa sẽ đưa vào một cái mang thai thọ nhân trong bụng. A xi a bên cạnh hiện lộ ra một cái nhỏ nhỏ, thấp lùn phong từ trong khe cửa lờ có thể nhìn thấy một cái mang thai nữ thọ nhân đang nằm ngủ. Con của chúng ta sẽ vui vẻ, khoái hoạt, may mắn phúc địa trưởng thành, luôn có người ta đưa vào, huyết mạch của hắn tiềm lực cát hàn rất cao, nếu có một ngày hắn tới đến bất kỳ một cái nào nhận biết bộ lạc của ngươi bên trong, ngươi liền có thể phát giác con của chúng ta rồi. Hiện tại xem ra, ngươi rốt cuộc tìm được con của chúng ta. Nói đến đây, A Si A cười cười, ngươi biết, ta vì cái gì chỉ có thể đồng ý vị vương tử kia. Ngươi cũng biết, ta không có có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Ngươi còn biết đấy, ta là không thể nào dạng này rời đi ngươi, nhất định là có nguyên nhân điệp. Nhưng mà, Sắc mỹ giả kỳ ạ, người yêu của ta, ngươi cũng nhất định phải biết. Ta là yêu thương ngươi. Ngươi hỏi qua ta, hỏi ta yêu hay không yêu ngươi, ta lúc đó không có trả lời, ta nghĩ, bây giờ ta có thể trả lời rồi, ta yêu ngươi. Ta hỏi qua ngươi, nếu như ta không có làm sao bây giờ? Lúc đó ta còn chịu đủ mẫu thân bên kia không nhiêu, mà câu trả lời của ngươi đâu? Ngươi còn nhớ rõ sao? Tại Vĩnh Hằng trước mặt tử vong, tại Tuyên Cổ thời gian trước mặt, tại Hùng Vĩ tinh giới trước mặt, ta cuối cùng có thể xác nhận ta đối với ngươi tình cảm rồi. A xi a trong ánh mắt bao hàm lưu luyến, thống cổ, tiếc hận các chủ tình tự, phức tạp mà tang thương, nhưng mà nhiều nhất lại là một loại cương triều mà ôn nhu tình yêu, mà liên tại loại trong ánh mắt này, trên đông thai hảo quang cuối cùng dần dần biến mất, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mọi người lập tức ngũ vị tặc trần, Lệ Cở luôn cảm thấy A Si A ở trong quá trình này còn có càng nhiều ẩn tình, dù sao có rất nhiều không hợp lý chỗ, cũng có rất nhiều lo dịch không thông chỗ không cách nào xác định. Cũng may hắn cơ bản cũng có thể xác nhận, vị nào kẻ cầm đầu đoán chừng là Lam Thảm đại công không thể nghi ngờ. Hắn chỉ cần đem suy đoán này nói cho Sạ Mị Dạ Kỳ ạ, tin tưởng Sạ Mị Dạ Kỳ tự nhiên sẽ phán đoán. Tuân theo hắn cơ bản cũng có thể xác nhận, Sát Mỹ Kỳ tương lai át hẳn có thể trở thành trợ lực của hắn, dù sau đó là nực xấu thân. Sát Mỹ Dạ Kỳ ạ cùng ACHA tình yêu kết tinh, thông qua thọ nhân A Hoa bụng sinh đi ra, trên bản chất giống như là kiếp trước trợ dựng đồng dạng. A Hoa là vật dẫn cùng thông đạo, nịp chân chính phủ mẫu hẳn là Sát Mỹ Dạ Kỳ cùng ACHA. Đương nhiên, sinh con cùng dưỡng dục là hai loại đồ vật, cái này phải xem chính nicks bản ý nguyện của người rồi. Mà lúc này, càng quan trọng hơn nhưng là Sát Mỹ Dạ Kỳ thái độ. Cơ nhìn về phía Sát Mỹ Dạ vẫn như cố trợ Đấu chương xong, chương 564, viên mãn quay bể. Chương 564, viên mãn quay bể. Thì như nói Lịch Thiên Phú vấn đề, trước Lịch Cổ liền nghi ngờ tới, nit làm một phổ thông thảo nhân, tại sao có thể có cực kỳ tiềm năng thiên phú? Thiên phú cấp bậc 13 cấp, cực kỳ tiềm năng đứng hàng thứ 11. Ngoại trừ án giờ cấp bên ngoài, đây chính là gần với đăng lâm định phong cấp bậc huyết mạch thiên phú. Hiện tại xem ra, đây đều là Asia cùng Sa bị Dạ Kỳ ạ cùng nỗ lực kết quả. Trước đây nit những cái kia các huynh đệ từng cái phú đều không tốt, mà thật sự là hắn tốt thiên, đoán chừng chính là nguyên nhân này đến nỗi kệ cầm đầu. rõ ràng rồi, Sơn Mạch đại công cho tới bây giờ cũng là lấy lô mãng, không tâm cơ lấy rừng, Lam Thảm đại công nhưng là âm trầm cùng âm nhu đại biểu. Xem ra, Lam Thảm đại công có lẽ là thời gian rất sớm kỳ thực ngay tại Mưu Đồ làm loạn rồi. Tính như vậy, Lễ Cở y người nhà, ba quát Đông Đảo tùy tùng, kỳ thực đều cùng Lam Thảm đại công có một đoạn ân oán. Đối với Nix tới nói, đây chính là thù giết cha a. Lễ Cở nhìn về phía ngủ say có chút tâm thương mình người theo đứa này. Vài chục năm qua biết, Lễ đã sớm coi là làm rôn rạng Trong lòng bình đẳng tiến niệm, Khiến cho hắn căn bản không có nửa điểm loại kia thượng hạ tôn ti ý thức, cũng rất chán ghét loại kia bởi vì huyết mạch cùng một đời trước mà sinh ra thân phận tôn quý. Hắn hy vọng một người thân phận cao quý, là người như vậy cao thượng phẩm đức, chắc tuyệt tư tưởng, cần cù lao động, không sợ hy sinh các loại, là dựa vào cố gắng của mình, dựa vào cao thượng linh hồn có được. Do đó, cũng bởi vì hắn chính mình ý tưởng tự thủ, tạo thanh nịt bọn người càng thêm tôn kính hắn, cũng càng thêm thân cận hắn. Hắn và những người theo đuổi ở chung, càng giống là bằng hữu, thân nhân, mà không phải là tướng quân cùng lĩnh. Nghĩ tới đây, nhìn về phía một bên xa mị ạ. Sắc Bỉ Dạ Kỳ hạ phu nhân, ta nghĩ, nit thiếu thiếu một đoạn hạnh phúc tuổi thơ. Sắc Bỉ Dạ Kỳ lúc này đang ngồi ở bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường nit, nghe bệnh ngẩng đầu lên, ngài Lịch Cơ, đa tạ ngươi cho tới nay đối với nit chiếu cố, nếu như sau này có gì cần, tùy thời liên hệ ta là được rồi. Bất quá, để cho ta đi đại hoang thành lại là không được. Vì cái gì? Lịch Cơ nhíu mày, nếu như là bởi vì thái dương thần, đừng lo lắng, có vô miên đại đế sau lưng ta. Không, ta là lo lắng các con dân của ta. Sắc Bỉ Kỳ chậm rãi lắc đầu, tỏ nhân trời sinh tính yếu đuối còn phải có một cường giả cho bọn hắn chạy trốn. Những bộ lạc khác ta không biết, nhưng là bộ lạc chúng ta, ta phải trấn thủ, đây là ta mâu thân nguyện vọng sau cùng một, cái này cũng là ta và Asia cùng sinh hoạt, cùng kiến thủ chỗ. Thì ra là thế. Lê cờ trầm rãi gật đầu, lại đề nghị, không bằng toàn bộ bộ lạc dọn đi đại hoang. Chúng ta lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sát Mị ra Kỳ ạ cứng lại. Bên cạnh phủ nha, bà chủ tổ cùng Ngọc Mỹ nhìn nhau hai mắt, có chút lúng túng, chỉ cảm thấy tình hình này có chút giống như đã từng có biết. Bộ lạc chúng ta rất nhiều người, hơn nữa rất có thể sinh Sắc mỹ giả Kỳ ạ Trần chờ nói, lương thực, nơi ở các loại đều là vấn đề. Đều không là vấn đề. Lê cờ cười cho đầy mặt, Đại Hoang thành chính là không bao giờ thiếu lương thực, nơi ở, thiếu nhất chính là người a. A. Sắc bị giả Kỳ ạ có chút không biết, thế nhưng là ta còn chưa chuẩn bị xong, hơn nữa ta hẳn là tôn trọng mỗi người ý kiến, vẫn rất dân chủ. Lê cờ cười cười, có thể trước tiên thiết lập truyền thống trận trở lấy đại gia trao đổi lẫn nhau học hỏi lẫn nhau, làm quen một chút liền tốt. Đúng, ta và phủ nha tụ trưởng bọn hắn còn thành lập truyền thống trận đâu. Ha ha. Bộ dạng này ba chúng ta phương cũng có thể xem như cùng tiến thôi. Sạ Mị Dạ Kỳ A bất đắc dĩ lườm lễ cờ y mắt, ta phía trước còn có chút không yên lòng niệm của ngươi, bây giờ ta ngược lại thật ra yên tâm. Nói, Sạ Mị Dạ Kỳ A phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài trước bên ngoài chờ ta đi. Phủ nha, ta bộ lạc ngươi cũng rất quen biết, các ngươi đi dạo một vòng, ngày mai lại tới. Mấy trong lòng người trầm xuống. Mặc dù vừa mới tại nhìn cái kia đoạn hình ảnh thời điểm Sạ Mị Dạ Kỳ A một chút phản ứng cũng không có, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đây chẳng qua là ngụy trang chỉ là... Liên bọn hắn loại này, người đứng xem đều cảm giác được đau lòng cùng tức hận, đều bị bọn hắn loại kia tình yêu cảm động. Huống chi là đường sự người chính mình. Được, vậy ta mang Lỷ Cở bọn hắn đi đi dạo một vòng. Phủ Nha trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị xong sau đó, để cho người ta tới tìm chúng ta là được. Lỷ Cở cũng chỉ gãi đầu. Mặc dù xá mỹ giả kỳ ạ là Nitmotion, bất quá hắn để cho an toàn, vẫn là cầm một cái có thể đối với hắn báo hiệu ma pháp đạo cụ cho Nit. Bởi vì tình yêu mà bản mẹ phụ nữ cũng không ít Làm xong những thứ này, Lỷ liền theo cùng Phủ Nha bọn hắn đi ra. Qua hai ngày, Điệp đi theo Sạ Mỹ Dạ Kỳ ạ đi ra rồi, xạ Mỹ Dạ Kỳ ạ sắc mặt như thường, chỉ bất quá nhiệt smart hồng đồng đồng. Trong hai ngày này, dồn hiệu suất rất cao, Truyền Tống trận đã sắp xếp người tới phủ nha bộ lạc bắt gặp, Hắc Sơn nữ sĩ cũng ở đây hai cái bộ lạc gan bài hai cái cỡ nhỏ không gian, tính là là hai cái tinh hồng đại hoang cứ điểm. Điện Thỏ nhân cái này cư lớn bộ lạc cũng đã trở thành đại hoang thành chiến lược đồng bạn hợp tác, quan hệ thậm chí so đại hoang thành cùng phủ nha bộ lạc còn thân hơn gần. Đến nỗi song phương mua bán thương diện liền thành lông tỏ. Nhường Điện Thỏ nhân bộ lạc toàn bộ dọn đi đại hoang thành cũng được. Mỹ Dạ Kỳ ở tại bộ lạc của mình bên trong thật là có dạng này công tín lực cùng thống ngự lực, lực. Nhưng mà xã Mỹ Dạ Kỳ ạ nói chính xác cũng đúng, nàng tôn trọng con dân ý kiến. Lê Cở nghĩ cũng là như thế, ép buộc người khác đi không bằng hấp dẫn người khác đi. Đại Hoang Thành tân tiến như vậy cùng văn minh, đối với sinh tồn dân khổ, sinh hoạt đơn điệu bộ lạc tới nói, có sức hấp dẫn trí mạng. Đầy đủ lợi dụng người dục vọng. Phi, lợi dụng người tính năng động chủ quan, chính mình đi sáng tạo giá trị tiếp đó hưởng dụng giá trị. Chỉ cần lên truyền tống khoảng cách xa trận, Đại Hoang Thành khoảng cách chiếm đoạt hai nhà bộ lạc thành công một nữa mà ngoại trưởngưu đầu nhân bộ lạc như Hoàng cùng đen thỏ nhân bộ lạc lông thỏ, bọn họ quáng sản cũng rất nhiều. Thậm chí còn có một chút cỡ trung tiểu bộ lạc phụ thuộc vào bọn hắn, những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc quáng sản cũng rất nhiều. Chuyến này thu hoạch quá phong phú. Làm Lỷ đi tới nơi này lúc, Lỷ Cở biết, mình chuyến này hành động kết thúc mỹ mãn. Tiếp xuống, nhìn đúng là đại hoang thành hành chính hiệu suất cao biết bao nhiêu. Hỗ nhân tộc muốn đại di dời, Nưu đầu nhân bộ lạc cùng đen thỏ nhân bộ lạc muốn hấp dẫn. Suy nghĩ một chút còn chính xác rất nhức đầu đấy, cũng may Lỷ Cở những người theo đuổi cả đám đều có thể một mình đảm đương một phía, Lỷ cũng có thể bùng lòng không thiếu nhưng mà mới từ Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh trở lại Đại Hoành Thành, một người liền đâm đầu vào đi tới. Ngài "Lê Cờ, quá cảm tạ ngươi rồi." Đây là một cái khuôn mặt trẻ tuổi người trẻ tuổi, người mặc áo giáp, bên hông còn có hai cái không biết tên ra mà thú chế tắt thành quyển xáo. Lê Cở cảm giác người này có chút quen thuộc, trong trí nhớ tìm tòi một chút mới phản ứng được, "Là ngươi." Đầu chương xong, chương 565, Đại Lục Lữ Hành học chương 565, Đại Lục Lữ Hành học người tuổi trẻ trước mắt hơi cười ha ha, phía trước đám kia nô lệ đã tạ các hạ rồi. "Không sao." Lê Cở cũng cười cười, ta cũng không nghĩ tới Như thế ngắn thời gian bên trong, ngươi có thể trở thành 18 cấp cứng, giả ân loại khí tức này ta chưa từng cảm thụ, nhưng mà tựa hồn là kiếm sĩ bên cạnh chức nghiệp. Người tuổi trẻ trước mắt, có lẽ cùng lì cờ không trên lệ nhiều, nhưng mà lại có 18 cấp. Nếu như không phải như vậy, lì cờ cũng sẽ không chú ý tới hắn. Ha ha, mặc dù ta gọi chính nghĩa kỵ sĩ, nhưng mà đáng kể lưu hành lại làm cho ta phát giác, hướng thu không nhất định là thích hợp nhất, thích hợp mới thật sự là thích hợp. Người trước mắt, chính là chính nghĩa kỵ sĩ sĩ chính nghĩa kỵ s Nguyên bản lì cờ không nhớ ra được người trẻ tuổi này đấy, nhưng mà lần thứ hai thời điểm, người trẻ tuổi này danh tự phát âm thực sự rất giống kiếp trước ạ ạ chốt rồi, cho nên hắn liền nhớ cái tên này. Người trẻ tuổi này trước đó tại vực sâu thời điểm lần thứ nhất nhận biết, hơn nữa muốn muốn đi theo tại lì cờ. Lì cờ đương nhiên là cự tuyệt, dù sao chắc chắn không có khả năng tùy tiện tới một người thu nhận. Chỉ bất quá lần thứ hai lúc, lì cờ cũng bởi vì chính nghĩa cùng ạ ạ chốt hai cái này từ ngữ mà nhớ kỹ cái này chính nghĩa kỵ sĩ. Mà bây giờ, lần thứ ba gặp mặt Vị này chính nghĩa kỵ sĩ từ lúc mới bắt đầu danh bất kinh truyền, đến bây giờ mười cường giả cấp 8, nhìn chính xác cũng đã trải qua rất nhiều, đặc biệt là từ cặp mắt của hắn liền có thể nhìn ra. Thú thú của ta vẫn là giữ gìn chính nghĩa, nhưng mà chức nghiệp nhưng là nhà lữ hành. Chính nghĩa kỵ sĩ à à chợt cùng Lệ Cờ y lên đi tới, đi hướng ra phía ngoài, các lệ cổ dưới, chúng ta vừa đi vừa nói. Nơi này là đại oang thành bên ngoài đất trống, bây giờ đang tại thi công, kiến tạo tháp canh, về tiếp đái, hải quan mấy người các loại một loạt nguyên bộ phương sách, còn bao gồm thông hướng trong thành con đường. Như vậy ý nghĩ của bây giờ là ờ nhìn về phía A, A chuột hắn tin tưởng Aột hẳn phải biết tùy Tùng không phải tùy ý trở thành rồi mặc kệ đối với lời cờ hay là đối với tại A, A chuột đều là như thế chủ quân cùng tùy Tùng là có thể yên tâm đi sinh mệnh giao cho người của đối phương phải có đủ tiền tín nhiệm cơ sở ban đầu A, A chốt quá đơn thuần, hắn hiện tại hẳn là minh mạch ta có thể nhận lời mời đại hog đại học giảng sư sau chuột vừa đi vừa nói đi khắp nạ xen các nơi ta cũng đã trở thành một cái chính nghĩa nhà lữ hành cho nên càng phát dắt có cái chỗ dựa tầm quan trọngly cờ như mày ta cho rằng ngài sau lưng gia tộc cũng không yếu tiểu. Hắn nhớ ký a a chột tựa hồn là cái nào đó bá tộc gia tộc một thành viên. Không. A a chột lắc đầu, đáng cười ha hả, ta phải làm chính nghĩa lý lẽ niệm, chỉ có tại ngài cánh chim che chở cho mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ô, Lệ Cở đến một chút hứng thú, ngươi lý niệm là cái gì? Hắn bây giờ đối với những cái kia thông thường mười cường giả cấp 8 không quá cảm thấy hứng thú, dù sao chỉ có thể chém chém giết giết, cũng có thể chém chém giết giết là hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể chém chém giết giết mã phu, giữ lại không có gì dụng. Nhưng mà những tư tưởng kia, ý chí Phần cách mấy người người lợi hại, lại có thể ảnh hưởng một đám người. Lê cờ cần chính là người như vậy. Thì như kiếp trước nhiều như vậy ảnh hưởng hậu thế vô số người tư tưởng, đạo lý, vĩ đại lại làm cho người sủng tính. Nhưng mà những cái kia chỉ biết đánh nhau lại chỉ có thể đánh. Giống Công tử, chiều cao 9 tước sáu tấc có thừa, gần tới 2m2 nhiều chiều cao, lại thêm quân tử lục nghệ, lễ nhã sảng ngự thư số tất cả đều tinh thông. Nhưng mà có một không hai cổ kim lại là tư tưởng của hắn. Mấy ngàn năm nay khen chê bình phán không giống nhau, nhưng mà hắn nhưng như cũng lưu truyền đến nay. Không phải là bởi vì võ lực của hắn mà là bởi vì hắn trí tuệ. Do đó, lì cờ bây giờ rất hy vọng có người có thể giống khủng tự như thế, vũ lực mạnh không nói, tư tưởng phương diện cũng là nhất tuyệt. Đương nhiên, tại xã hội này bên trong, trí thức chính là sức mạnh, tư tưởng cũng là sức mạnh. Giống tâm linh thám hiểm ra rẹnè Descartes, xem như duy tâm học phái người sáng lập tại lĩnh vực này, tư tưởng cũng thành tựu hắn lực lượng cường đại. 27 cấp rẹnè Descartes, khoảng cách chúa tể cấp nhĩn là cách xa một bước chỉ là. Cho nên lúc ban đầu Lệ cờ mới như vậy tận lực muốn giữ lại hắn, cuối cùng cũng thành công giữ lại. Nếu như cái danh xưng này chính nghĩa kỵ sĩ người trẻ tuổi có thể có chắc tuyệt tư tưởng, tại chính nghĩa phương diện không nói đạt đến kiếp trước đủ loại nhà tư tưởng đối với vô chính nghĩa các loại tiêu chuẩn, cho dù có chính mình độc đáo kiến giải, lợi cờ cũng sẽ vui trùng rồi. Hơn nữa chính nghĩa kỵ sĩ lựa chọn cũng rất đúng. Chính mình lập nghiệp nào có tiến đàn tới thoải mái. Tiến vào trong, vào bên trong bộ phận nào có làm giáo viên tới thoải mái. Làm giáo viên bên trong thoải mái nhất cũng là đối với đại nhân giáo viên, nghĩa là chuyên, bản khoa mấy người giáo viên. Có ngày nghỉ, có đan, được người tôn kính, hơn nữa nếu như là thầy giáo già Còn có thể đem khóa đều tập trung vào 2 3 ngày lên xong, tỉ như thứ 3 3 4, khác chính là mỗi tuần 4 ngày ngày nghỉ. Sáng khoái hơn. Do đó, chính nghĩa kỵ sĩ lựa chọn tiến đại hoàn thành, hơn nữa làm giáo viên, đây đúng là rất bình thường, cũng lựa chọn rất sáng suốt. Chắc chắn không có khả năng mỗi cái đều cảm thấy mình có thể làm nhà giàu nhất, siêu song ma a. Thanh thanh thật thật cức đạp tựa địa làm, cái này mới là vương đạo. A ha chuột không biết lịch cờ đang suy nghĩ gì, thế là cảm khái nói, lý niệm của ta. Đó là một loại trong lý tưởng chính nghĩa đi, cái kia tạm lại không để cập tới, ta muốn thời, nhưng thật ra là đại lục lư hành học. Nhưng mà hai người sau khi ra ngoài liền thấy gì cả cho nên lời nói cũng không nói xong. Dì cạ đang cưới tại một chiếc vô cùng lạc phong cỡ lớn đặc chất trên xe ba bánh, xe trong túi còn lôi kéo tiểu nu mẽ. Đoán chừng ạ ạ trột chính là gì cạ mang tới. Lì cờ, ở đây. Dì cạ vây vây tay, ra hiệu lì cờ bọn hắn ngồi vào đi. Nhìn thấy gì cạ, lì cờ sầm mặt lại, trước tiên đưa tay dừng lại ạ ạ trột tiếp đó hai người ngồi trên xe túi. Dì cạ cùng tiểu nu mễ nhìn thấy lì cờ sắc mặt, cũng không biết chỗ nào làm sai Thế là gì cả dứt khoát nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác vội vã đem đời này làm chuyện sai lầm từ đầu tới đôi tính toán một lần phát giác gần nhất cũng không có làm chuyện sai lầm gì thế là nội tâm mới thở dài một hơi, tiếp đó đối với đằng sau mở miệng nói xuất phát rồi mà ở xe trong núi tiểu nhu mới nhìn thấy lấy cờ sắc mặt nhìn không tốt tại là giả vờ nhắm mắt lại ngủ mặc dù rất giả rối là được lão bà a gần nhất sinh hoạt cũng không tệ lắm phải không theo ba vành xa hành tiến, tiếng giọnly cờ ung dung chuyển đến đến rồi gì cả bên trong lòng căng thẳng mặt ngoài lại bông lòng nói khôngệ A ta đây không mới từ rừng rầm phòng nhỏ trở về sau. Ta và ngươi nói bên kia tình hình phát triển tốt đẹp, ngươi thật sự là thật lợi hại lão công bước đầu tiên, nói rõ trước chính mình gần nhất khổ cực, biểu thị mình tại nghiêm túc làm việc. Bước thứ hai, chính là dùng luôn ngữ cùng nũng nịu tới cảm hóa chi, nhường lễ cở nghĩ mềm. Lễ cơ nội tâm một người, mặt ngoài lại tiếp tục thản như nói, "A nha, cái kia thật cực khổ. Lúc rảnh rỗi xem nhiều sách ra, buồn lòng một chút. Đúng vậy đúng vậy, ta đương nhiên nhìn, ha ha, ha, ha, ha ta thích xem nhất sách. A nha, ta cũng đi xem, gần nhất ta thích xem thư vẫn rất nhiều." Không biết ngươi có hay không nhìn. Ngươi xem những cái kia ta thật sự không thích xem á lão công a a, ta xem chính là ngài thượng của ta và anh rể bá đạo bá tức cùng hắn con mèo nam quản gia ngươi thích không? A. Án giờ hiệu chi chân. Tấu chương xong, chương 566, trăm nhà đua tiếng đại hội chủ bị. Trăm hoa luôn ở. Chương 566, trăm nhà đua tiếng đại hội chủ bị. Trăm hoa luôn ở. Dị cả một cước phánh lại, xe xích lô lập tức dừng lại, quán tính nguyên nhân, tiểu đu muội cứng ngắt thân thể lập tức ngã vào lề cờ trong ngực, nhưng mà vẫn tại vừa ngủ, giống như một pho tượng như thế cứng ngắc, rất dã rối. Mà gì cả nhưng là tự hiêu khất thượng, lập tức lại lại bắt đầu lại từ đầu đạn xe, miệng nói, ha ha, ha ha. Đó là cái gì thư? Xem được không? Ha ha ha, ha ha. Âm thanh thật thiết lặng, nghe xong liền là dùng âm thanh ma pháp tới ổn định dây thanh rồi. Thử, trở về lại thu thập ngươi. Lệ cờ dùng thực chất tính ánh mắt xem xét hai mắt gì cả cái mông. Lấy lễ cợ tinh thần lực, loại này cố ý mà nhìn, đơn giản cùng dùng đao đâm không có gì khác biệt, nhường gì cả có loại cảm giác như ngồi bản trông. Tiếp đó Lỷ cờ quay đầu nhìn về phía A Chốt, ngươi nói ta đi, nói chính là đại lục Lữ hành học ngươi xác định không đi chuyển thụ chính nghĩa. Một cái như thế yêu cầu danh lợi vụ chính nghĩa, liền thế sự xoay vần sau đó vẫn như cũng lựa chọn đem chính nghĩa coi như hy vọng, vậy mà không đi chuyển thụ chính nghĩa. Chính nghĩa? Ta chính mình cũng không biết, đến cùng cái gì mới là chính nghĩa, là thế tục đại đa số người định nghĩa. Vẫn là mỗi người bản thân ý thức, còn là cái gì? A a chuột tự giễu nở nụ cười, tiếp đó chân thành nói, có lẽ tương lai có một ngày, ta có thể đi chuyển thụ chính nghĩa, nhưng mà vậy tất nhiên là ta thực sự trở thành chính nghĩa kỵ sĩ một ngày kia. À, à, nói nả xẻn tiếng thổ dụng. Rõ ràng là chính nghĩa kỵ sĩ mà không phải là nắm giữ chính nghĩa danh hiệu hiệp sĩ, đây là có bản chất khác biệt. Một là chức nghiệp đặc chất chính là chính nghĩa một cái khác người chỉ là một ít hành vi bị mọi người xưng là chính nghĩa, hoặc có lẽ là cái trước, chức nghiệp đặc chất tất nhiên sẽ mang theo chính nghĩa mà cái sau, chức nghiệp đặc chất chỉ là hiệp sĩ chức nghiệp đặc chất mà thôi, nhiều nhất ở hệ Tâm Tín niệm nơi đó lựa chọn là chính nghĩa tín niệm thôi. Cùng chuyên thụ chính nghĩa, không bằng truyền tụ ta đoạn đường này văn sở học. A a chợt cảm thán nói, Gia Thâm Uyên đã xuất gia tộc phía sau ta mới biết được. Nguyên lai hành tẩu ở đại địa, dựa vào vẹn vẹn tín niệm cùng chính nghĩa còn còn thiếu rất nhiều, còn cần tiền tài, sức mạnh, trí tuệ, vận khí, còn cần phương hướng cảm giác, khẩu vị tốt, lực tương tác vân vân. Đối với đại đa số người tôi nói, đây mới là bọn hắn có thể hành tẩu vô thế sinh tồn chi đạo. Ta không cách nào làm đến ra lệnh cho bọn họ làm như thế nào, không cách nào làm đến nói tới nhất định là đúng, nhưng mà ta sẽ tận lực đem ta nghe thấy suy nghĩ truyền thụ đi ra, tiếp đó, tiếp đó ta sẽ tại trong đại học một bên dạy học, một bên nghiên cứu chính nghĩa. Ta rất thích ngươi nói câu nói kia, tri thức cùng hành động hợp hai là một nghĩa là chi hành hợp nhất, đây mới thực sự là có thể để cho ta hiểu ra. Mà ta trước mắt hành động đã đủ, nhưng mà cần nhiều hơn một chút tri thức ta nghĩ, yên tĩnh, dù tâm linh hội cùng trở về ngộ mới là ta cần. Nói xong, a a chột nhìn về phía Liker. Liker mỉm cười, không chút nghĩ ngợi ngồi đáp, rất vinh hạnh ngươi có thể gia nhập Đại Hoang đại học, ta nghĩ, học viện địa lý vô cùng thích hợp với ngươi, nơi đó thầy trò cũng sẽ hoang nên lúc ngươi đến. Đồng ý. A a chột trong mắt buốc lên nồng nặc vui sướng, cho dù là đoán được kết quả, nhưng mà Liker thật sự đồng ý lúc vẫn là để hắn vô cùng vui sướng. Bất quá Nhưng vào lúc này, Lệ Cờ tiếng nói nhất truyện, nhường ạ ạ chốt nội tâm khẩn trương một chút lịch cờ, "Bất quá, ngươi muốn thử một lần hay không khai sáng một cái học phái? Gần nhất Đại Hoang thành đang tại chủ bị trăm nhà đua tiếng đại hội, đến lúc đó sẽ có hay không toán học phái ở đây nói thoải mái, cũng sẽ có vô số học thuyết mới khai tông lập phái, ngươi muốn thử một lần hay không?" Khai sáng học phái trong nhà đua tiếng đại hội. Đây là gần nhất Đại Hoang thành đang tại chuẩn bị sự tình. Tại cây mạng phát minh sau đó, mỗi người cơ bản ấm no đều có thể thỏa mãn, lại thêm đủ loại đủ kiểu thương nghiệp sản phẩm bị Lệ Cờ lấy ra. Đại Ngoang thành cư dân đời sống vật chất trình độ đã chiếm được thỏa mãn lớn. Giải trí sinh hoạt mặc dù giàu có, nhưng mà tư tưởng lại không thể chống dâng xuống. Hắn cũng không muốn Đại Ngoang thành trở thành một tòa giải trí đến chết thành thị. Lượm một chút trong nhà đua tiếng đại hội, kích phát một chút tò mò, kích phát một chút các cư dân tiềm ẩn tư tưởng. Tư tưởng tại trong động chạm liền có thể sinh ra tuyệt diệu ma hoa, hoa. Ở kiếp trước, Văn khoa liền là người chịu trách nhiệm trong nội tâm ở thế giới, khoa học tự nhiên liền là người chịu trách nhiệm bên ngoài ở thế giới. Cả hai kết hợp mới có thể đăng lâm chân chính mỹ hảo thế giới. Trong nhà đua tiếng a a chột trong nháy mắt minh bạch lụy cờ dự định, ánh mắt bên trong lập tức buộc phát ra tia quang, học hành gì phái cũng có thể, không thể thương tổn người khác, nếu như nói có lý hơn nữa phù hợp logic là được, đương nhiên, nếu như học thuyết tương cận, là sẽ bị đưa về một loại. Cái này cái này thật sự là một cái vĩ đại tự động. Nghe lụy cờ cùng a a chột gì càng nghi ngờ nói, lụy cờ, vì cái gì ngươi cũng muốn lộng học phái à. Học chỉ trích đã thất bại sao? Vô Miên đại đế phía trước giải tán đồng thời ủy bỏ Hắc Bạch Vương quốc hoàng gia viện nghiên cứu quy định, thật nhiều nhà nghiên cứu liên đối học phái tài sản đều bị đại hoang thành bên này tiếp thu hợp thành đại hoang thành từng cái sở nghiên cứu. Học phái, học phái thất bại cũng không phải học phái bản thân, mà là quy định. Lê cổ cười, viện nghiên cứu học phái, vì chính là nghiên cứu đủ loại kỹ năng, nghiên cứu đủ loại chức nghiệp, hơn nữa đem chức nghiệp cùng kỹ năng tính là bọn họ kết quả tích công hiệu, tiếp tục như vậy mỗi cái nhà nghiên cứu đều chỉ muốn làm ra chức nghiệp cùng kỹ năng, nhưng mà cái này cũng không chính xác, hoặc có lẽ là không hoàn toàn là chính xác. Gì cả tốc độ xe vẫn như cũ, bất quá lực chú ý cũng chiếm một điểm tới, bên cạnh ạ ạ đã ở nghe thật hay. Học phái, có phải là vì nghiên cứu mà nghiên cứu? vì tìm tòi mà tìm tòi, mà không phải vì thể tài, thích công hiệu, lực lượng chờ đến tìm tòi, tới nghiên cứu. Tiếp trước Lỷ cờ nghe nói qua, có người bởi vì tò mò mà đi nghiên cứu cầu tại lớp thân phía sau buông mau, tiếp đó liền thân tỉnh nghiên cứu. Mà hắn chỗ ở đại học chính là cho phép loại này vô dụng nghiên cứu tồn tại. Nhưng mà vừa bạn là nghiên cứu này, đằng sau làm ra trục lăn máy giặt các loại phát minh. Tất cả vô dụng nghiên cứu, rất có thể chỉ là tại lúc đó đoạn thời gian, tại lúc đó kỹ thuật, tại lúc đó hoàn cảnh các loại tình huống phía dưới vũ trụ. Nhưng mà tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm Đặc biệt kỹ thuật mấy người dưới điều kiện đặc biệt một chút cái gọi là vô dụng nghiên cứu liền sẽ phóng ra ánh sáng kinh người vi Tiếp trước cái kia vĩ đại chi địa là bởi vì một nghèo hai trắng còn có ngoại địch vây quanh cho nên chỉ có thể đem thép tốt dùng tại trên lưới lao không thể thả mắt tương lai chỉ có thể phóng nhãn bây giờ nhưng mà lấy cờ bây giờ chỗ ở thế nhưng là đại hoàn Thành vừa muốn thả mắt tương lai còn muốn quan sát bây giờ thậm chí lời cờ còn muốn đem dự vững lúc trước chắc chắn không có khả năng để cho người ta đem lúc trước cũng trộn đi à? do đó người muốn có thể tổ kiến một cái học phái trước đó tìm một chút vèn vẹn về mặt tư tưởng giống nhau người cùng một chỗ cố gắng đấu chương xong chương 567 vật lý học phái cùng duy tâm học phái chương 567 vật lý học phái cùng duy tâm học phái lời nói văn hóa giống nhau tạo thành quốc gia tư tưởng học vấn giống nhau tạo thành học phái ta muốn tổ kiến một cái tư tưởng văn hóa dương ấm ở bên trong có thể nói thoải mái chỉ cần không phải nhân thân công kích cùng vũ nhục chửi rùa chỉ cần có thể hiện ra lo dịp trước sau như một với bản thân mình học thuyết liền có thể được phê chuẩn lê cờ tràn đầy tự tin cái kêu phải là cỡ nàohổ mình khiến người ta hướng tới chỗ chột không khỏi bị lệ cờ chết phục Dì Cạ cũng không nhịn được có chút hứng tới, nghe đến có chút xuất thần, tiếp đó đột giả, lão công, ngươi thật tuyệt lị thận trọng nói, không, cái này may mắn mà có. A, đáng chết, lão bà, nhìn xem tí thú. Nhìn đường. A. Bảnh. Thế là, dì cả cưới xe xích lô cùng một cái cối liệt diễm mã chạy như bay thiếu niên nụ đụng vào nhau, đã dẫn phát hai nạn giao thông, dì cả bên này toàn bộ trách. Sau đó thiếu niên bằng mọi cách không cần tiền, xem ra là nhận ra lỷ cở, bất quá cuối cùng lỷ cở vẫn là bội số tiền, tiếp đó ba người rứt quất bay trở về. A cùng lỷ cở Hàn Nguyên hứa tức đó chính mình đi học viện địa lý, đưa tin đi rồi. Bất quá tiếng đại học cũng không phải dễ dàng như vậy, Lịch cờ không có đem đại học thiết lập thành mình độc đoán, mà là có chính mình nội bộ khảo hạch chương trình. A ạ chột liền xem như phải vào Đại Hoang Đại học cơ chế, cũng phải đi qua tầm tầm khảo hạch mới được. Dù sao Lịch cờ chính mình cũng không biết A ạ chột là thôn dân vẫn là làng, đi qua tầm tầm tuyển ra mới nhất định có sức mạnh. Mà A ạ chột sau khi rời đi, Lịch cờ đương nhiên là hung hăng trừng phạt một phen gì cả, cho tiện đem lần này tao nộ cũng nói cho gì cả, đem gì cả làm cho không ngừng rơi lệ. Đương nhiên, rơi lệ bộ vị không chỉ một chỗ. Ngược lại cũng là mặt. Ô, oh, Sasaki-san kìa thật đáng thương, a cũng thế. Làm thảm thúc thúc quá đáng ghét hu hu hu. Không được, ta nhất định phải làm cho Mã nạ đem đây hết thảy đều viết thành thư phát biểu ra ngoài. Vui vui vui, sách gì, không có thương, Mã nạ không có viết sách gì. Dị Ca nhanh chóng xoa xoa nước mắt, tiếp đó lập tức nằm trên ngực Lỷ Cờ, tiếp đó đối với Lỷ Cờ hỏi, lão công, về sau không cho phép ngươi rời đi ta biết sao? Bất kể như thế nào đều không được, ta thế nào cũng đều sẽ tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Dị Ca ngẩng đầu nhìn Lỷ Cờ mắt, điểm đạm đang yêu. Đương nhiên. Lê Cơ nội tâm một người, một bên an ủi Mo Lị cả kim sát mái tóc, vừa cùng nàng xanh đồng tử đối mặt, nói khẽ: "Mạn Na thực sự là tốt văn thải a." Dị Cát lập tức thay đổi vị trí ánh mắt, "Ngươi nói cái gì đó?" "Đúng, ta chợt nhớ tới, rừng dầm phong nhỏ còn có chuyện phải xử lý, ta trở về đem ngươi..." "Ha, không muốn. Không thể." "Trời ạ, muốn bị hương." "Ha ha ha." "Nhưng ngươi đến tự nóng bỏng dung nham đi." Sau một tiếng, Thôi đi, chỉ là nham thạch công tử, ta thế nhưng là ngũ sắc long mẫu cùng vô miên đại đế chi nữ." "Hừ hừ." Dị Cạ lau đi khóe miệng, cười hì hì vô vô lỷ cợn cái mặt, tiếp đó lên thân mặc xong quần áo, ta đi trước rừng dẩm phòng nhỏ đi, thương đội lập tức đến bên kia, ngươi ngoan ngoãn tại đại mang chờ ta, không thể giống A, -A như thế nha. Nói, Dị cả mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, lưu lại một khuôn mặt xanh sao vàng gọi lỷ cợn. Ra ngoài này, lỷ cợn sợ khóc sợ cười, vừa mới hắn bị Dị Cạ biểu tượng lựa gạt, thiếu chút nữa thì làm đầu kia mẹ chết nhưu. Trong đầu ba đầu vết mạch điện hút lấy tố, một lát sau cơ thể liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đi qua vừa mới như vậy náo trò, trở ngược lại là bừng lòng rất nhiều, gần nhất ra ngoài buôn ba tâm tình cũng bình phục lại rồi. Đương nhiên, không có qua mấy phút, Hạ Cám tiểu nữ kinh cũng kia, như nói như khát ánh mắt liền ấn vào bí mắt. Tiếp đó lại qua 3 giờ, nhanh chạm vào tối, nữ thần tài chính cái kia thẹn thùng mà muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào gương mặt lại xuất hiện tại lề cờ trước mặt, cùng nhau xuất hiện còn có, có nàng quả to thật mệt mỏi, khả khẩu hoa quả. Tiếp đó mới dừng lại rồi, đặc biệt là lề cờ phát giác bên ngoài biệt thự cái kia lén lén lút lút thân lúc, càng đến Sơn đều biến thành đất vàng núi. Đáng chết. Truy ngươi có chuyện gì? Ngươi đi ra ngoài cho ta ngươi. Lại qua hai ngày, Lỷ cờ điều chỉnh xong trạng thái, đi vòng đi Đại Hoàng Đại học nhìn một chút. Các học sinh đều đang khí thế ngất trời học tập, bất kể là học tập sách vợ tri thức lý luận vẫn là học tập thực chiến kỹ xảo, đều hết sức ra sức. Bởi vì học sinh giữa hai bên cách biệt, cho nên tạo thành một loại tốt cạnh tranh. Mỗi người cơ hồ đều biết, Đại Hoàng Thành cần chính là cái gì, bọn hắn giữa hai bên hẳn là ganh đua so sánh là cái gì. Không phải là cái gì chào lưu phong cách, không phải là cái gì xa xỉ phẩm, mà là đẳng cấp. Ngươi mặc quần hạn chế thì thế nào? Ngươi mười cấp ta 16 cấp. Ngươi có rất nhiều tiền thì thế nào? Ngươi mời cấp ta 16 cấp. Dung mạo ngươi đẹp mắt thì thế nào? Ngươi 10 cấp ta 16 cấp. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có đủ loại đủ tiểu điểm số, đủ loại đủ tiểu xếp hạng, đủ loại đủ kiểu giải thưởng, đều đem học sinh dẫn đạo hướng về phía nên dẫn dắt phương hướng. Không có quyền tiền sắc giao dịch, đại học liền hẳn là nghiên cứu chỗ học tập. Mỗi cái học viện viện trưởng cũng là trên 20 cấp tổ tại, vô cùng tương đại, cũng không có người dám dưới bọn hắn trợ trò. Mà những cái kia truyền kỳ, liền xem như không quá quen truyền kỳ, cũng biết mình đồng thời đắc tội vô miên đại đế, ngũ sắc lâm mẫu, phía sau kết quả bởi vì đắc tội Lệ Cở, trên cơ bản chẳng khác nào đắc tội ba cái kia lại lão. Do đó, Đại Hoang Đại học lộ ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Mà Lệ cờ lần này, nhưng là tới Vật lý học viện. Bởi vì Zon nói với hắn, Vật lý học viện cùng Duy Tâm học phái có xung đột, thế là cử hành thi biện luận. Lệ Cở lần này, nhưng là tới xem cuộc chiến. Hắn cũng muốn nhìn một chút, loại này một mạc nhất chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm, có thể va chạm ra như thế nào hoa hoa. Phải biết, biện luận chính là hai bên công kích lẫn nhau đối phương học thuyết cái điểm. Có lúc, hiểu rõ người nhất điểm người cũng không phải chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Làm định nhân chỉ ra khuyết điểm của ngươi, vậy ngươi cũng liền có thể tại tiếp xuống thời gian bên trong đi giải quyết cái kia khuyết điểm. Do đó, biện luận là một cái dẫn dắt người suy nghĩ phương thức có thể xúc tiến xong phương đối với mình lý giải. Lê cờ nói không chừng cũng có thể từ đó có mới linh cảm. Đương nhiên, theo Lý mà nói quá trình này hết sức an toàn, ở kiếp trước nhiều nhất nghĩa là lẫn nhau đánh nhau chỉ là. Nhưng là bây giờ, rất có thể sẽ sinh ra độ đầu hiệu quả. Theo lý thuyết, bởi vì vì một số lý niệm dao động mà dẫn đến đối với chức nghiệp đặc chất hiểu dao động, tiếp đó khiến cho chức nghiệp đặc chất sinh ra trái ngược, dẫn đến cả cái linh hồn không gian phát toái. Mạo liệt, Nghĩa là nổ đầu. Phải biết, phía trước Lỷ Cờ từ phạt trở về trận tiên thị hội bên trên, thế nhưng là đem một cái truyền kỳ ngạnh sinh sinh cho nói bề đầu. Đối với nạ xẻng tới nói, đó chính là đặt lễ cờ thực lực bắt đầu. Ngạnh sinh sinh vô hại nói chết một vị truyền kỳ, cái này mẹ nó còn không có được truyền kỳ thực lực. Ngược lại nạ xẻng lao bạch tính môn cũng không biết nhiều như vậy con con thẳng thẳng, người bên ngoài biết đại lục ở bên trên có một cái gọi là nham thạch công tốc cường giả, nội bộ người cũng biết nhà mình lãnh chúa đại nhân rất mạnh mẽ, cái này là đủ rồi. Tốt tại tiền tiếp Lỷ Cờ ôm lấy tư tưởng chính là không muốn mê tín vì loại nào đó chân lý, cho nên hắn vẫn đối với thế giới duy trì kính sợ cùng tìm tòi, trên cơ bản không thể nào xuất hiện bị nói chết tình huống. Hôm nay, lễ cờ liền đến quan chiến rồi. Tấu chương xong, chương 568, tinh thần hiện tượng học chương 568, tinh thần hiện tượng học đường tượng rằng chính mình nắm giữ toàn bộ, đường tưởng rằng mình đã toàn trí toàn năng, ít nhất tại ngươi chân chính toàn trí toàn năng trước đó. Tổ dạng này tâm tính cùng tư duy, ít nhất lễ cờ không dùng lo lắng cho mình lại đột nhiên nổ đầu. Bởi vì cho dù có siêu việt cùng vi phạm kiếp trước kiến thức tri thức xuất hiện, hắn cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Dù sao nạ xảnh tại nhất định trên ý nghĩa tới nói chính xác trên nhiều khía cạnh tiên tiến tại Lam Đình. Thì như nạ xảnh cũng đã bắt đầu tinh tế thực dân rồi, mà liên minh Tinh Lam, Thái Dương hệ đều không xuất được, thậm chí tại Vũ Lực phương diện đoán chừng cũng là chưa đủ. Vô Miên những cường giả kia, tay không bóc nát vị diện không phải sối, mà những cái kia vị diện thế nhưng là ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, phép tác đại lục, tinh cầu. Thay lời khác tới nói, lấy người hình đạn hạt nhân để gọi Vô Miên bọn hắn có chút giống như là vũ trụ, giống như lấy sống lâu trăm tuổi tới chúc phúc truyền kỳ cường giả đúng dạng, đó nhất định chính là đang chủ yếu người khác chết vị diện khác biệt, thế giới khác nhau, tình huống khác nhau. Lễ cờ không có thể dùng tiếp trước tiêu chuẩn để cân nhắc nạ xèn, cho nên cho dù hắn đứng tại một đám cự nhân trên bờ vai, đối với nạ xèn tri thức vẫn như cũ sẽ không cuồng vọng tự đại. Đại hoàng đại học bên trong náo động khắp nơi, thao trường có kiếm sĩ đang tại đầu kiếm, có hiệp sĩ đang tại xung kích, cũng có la chắn dũng giả đang đối với đục. Đặc biệt là đại sảnh chính, bên ngoài, một đám một đám người tràn vào đại lễ đường bên trong. Bất kể là nhân loại, thụ nhân, vẫn là nhân, giống người, lưu đầu nhân, từng cái tốp năm tốp ba, các bạn lấy tiến vào đại lễ đường. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải lấy riêng phần mình chủng tộc phân chia bản thể, mà là lấy chức nghiệp, lấy câu lạc bộ, lấy phòng ngủ, lấy học viện cùng chuyên nghiệp tới phân chia. Giống người bả vai ngồi nhân loại đại hán, hồ nhân cùng châm diệp thụ nhân lôi kéo tay, xương lăng con cùng với chính mình hộ nhân hảo huynh đệ. Nhìn hoàn mỹ cùng nhau hòa vào nhau, không có cái gì kỳ thị chủng tộc các loại, dù sao mỗi cái bộ tộc có trí tuệ cũng có tấn thăng truyền kỳ tiềm lực, đây là thường thức. Nghe nói hôm nay viện trưởng cũng muốn tới đâu? Hắn cho chúng ta trải qua giờ học công ai, có thể nghiêm túc. Nghiêm túc? Ngươi còn nhớ rõ sở nệ vợ truyền tụ sau. Hãn giờ dịu chi chân, Ngư Tiểu nói này ta đều nghĩ đến cái khuôn mặt kia mặt. Đúng rồi, các ngươi nghe nói Hắc Bạch Vương quốc Bạch Bảo rằng đạn ngài truy sát thần linh sự tình sao? Ta rồi, ngươi cuối cùng có thể thoát khỏi chủng tộc cầm giữ. Các học sinh top 5 top 3 trò chuyện tiến vào đại lễ đường, tiếp đó ngồi xuống. Những học sinh này số đông là học viện khác đấy, Vật lý học viện và Văn hóa cùng Văn minh học viện cũng không ít. Cái này cũng là lần này chủ yếu biện luận song phương, Vật lý học viện và Văn hóa cùng Văn minh học viện. Đương nhiên, Vật lý học viện cũng không phải đều là duy bật phái, Văn hóa cùng Văn minh học viện cũng không hoàn toàn là duy tâm phái. Duy vật vẫn là duy tâm, đây là đông đảo phân bố tại mỗi một cái học viện. Chỉ bất quá Vật lý học viện viện trưởng, điện tử chi vương óc ngải chính là điển hình chủ nghĩa duy vật. Mà Văn hóa cùng Văn minh học viện viện trưởng quý tộc tiên sinh mặc dù không là chủ nghĩa duy tâm, nhưng mà cái này học viện nhưng là người chủ nghĩa duy tâm tồn tại nhiều nhất học viện, nơi này giáo viên phần lớn cũng là người chủ nghĩa duy tâm. Vừa vận thời gian trong nhà đua tiếng đại hội chủ bị kỳ, hai cái học phái tranh luận lại nhiều, giới đấu cũng không ít, cho nên đại hoàng đại học bí thư trưởng Ron dứt khoát đồng ý trận này thì bị loạn. Những thứ này Đại Hoàng Đại học các học sinh đã vượt qua ban sơ một tháng quen thuộc kỳ, bây giờ đối với tại Đại Hoang Đại học, Đại Hoàng Thành có thể nói là hết sức quen thuộc rồi. Dù sao bọn hắn không có phong bế thức quản lý, cho nên có thể tùy tiện ra vào trường học, rất tiện. Một chút không phải Đại Hoàng Thành những địa khu khác học sinh tại tiếp xúc Đại Hoàng Thành không khí phía sau cũng thật tốt mà sắp nhập vào đi bảo, loại kia nhẹ nhõm, an toàn không khí có thể ăn no mà cấm không cần lo lắng bị giết hoàn cảnh, để bọn hắn mở ra nội tâm, tiếp đó bạo phát ra to lớn tò mò Lại thêm xem náo nhiệt là thiên tính của con người, đại hoang đại học bên trong còn nhiều người chủ nghĩa duy vật cùng người chủ nghĩa duy tâm biện luận hoặc lẫn nhau, xem náo nhiệt đã thấy nhiều, học tập nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng là nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ kiến thức chuyên nghiệp, bọn hắn bắt đầu hoài nghi càng nhiều, nghi hoặc càng nhiều, tò mò cũng biến thành càng nhiều. Trận này biện luận hấp dẫn người chỗ chính là ở ở đây. Các lao sư có thể nói thoải mái, một chút được tuyển chọn học sinh tinh anh cũng có thể biện luận cái lại. Tại loại này thi biện luận ở bên trong, tuyệt đối có thể cho rất nhiều người học tập đến rất nhiều thứ. Đây chính là trận này thi biện luận hấp dẫn học sinh nguyên nhân, mặc dù chính xác cũng có người là ôm xem náo nhiệt tâm tính là được. Bất quá trận này thi biện luận không chỉ có thể kích phát biện luận người tư duy, cũng có thể kích phát người xem suy xét, cho nên nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt, Dôn mới đồng ý làm. Mà, cũng là đại hoang đại học trận đầu thi biện luận. Đại lễ đường bị chen lấn đầy ắp, thậm chí có một loại khai giảng lúc cảm giác. Trừ một chút đang trong lớp đấy, đang đại pha thư viện hoặc pha người, cùng với đang tại làm chuyện trọng yếu, hoặc nghe không hiểu nhân chi bên ngoài, số đông đều đến nơi này. Học sinh khán giả sau khi đi vào nhìn thấy Tại trên bàn, biện luận song phương cũng sớm đã trở thành. Ghế không khí hai bên trái phải cùng trung gian ghế giám khảo vị. Bên trái là Duy Vật học phái, bên phải là Duy Tâm học phái. Trung gian ghế giám khảo cũng không phải phân xét, mà là vì duy trì trật tự hơn nữa phòng ngửa hai bên người đánh nhau. Ngồi trên cơ bản cũng là mỗi cái học viện biện trưởng. Mà ở Duy Vật học phái cùng Duy Tâm học phái trên bàn thiệp đều có hai cái truyền kỳ. Duy Vật học phái là tháng 2 năm 12 cấp học cùng một chỗ lý cùng bị diện học viện nhậm chức địa chất học chủ nhiệm 21 cấp kỳ. Duy Tâm học phái nhưng là hai cái không quá nổi danh chủ nghĩa duy tâm truyền thụ, cũng là 21 cấp Với giám khảo nhưng là học viện hiệp sĩ, viện trưởng cự tượng kỵ sĩ Vương, linh hồn học viện viện trưởng kẻ thu hoạch linh hồn Duy Văn, hóa học học viện viện trưởng lãnh chua núi lửa Endeface mấy người tạm cái truyền ủng kỳ cực, dân. Nhìn xem cái này thật lớn chiến trận, rất nhiều học sinh ngược lại hưng phấn hơn. Mà theo thời gian trôi qua, đến buổi tối 7 giờ zone cái này phổ thông thân ảnh liền xuất hiện ở trên bàn. Mặc dù zone chỉ là một 14 cấp bản gia, tại này một đám truyền kỳ trước mặt liền giống với hạng không mâu bên trên đang chạy nhi học theo xe. Nhưng mà nhưng không ai dám khinh thường hắn. Đây chính là nham thạch công tước người Phan ôn. Các vị giáo viên đồng học Hoan nên đi tới Ta Đại Hoang Đại Học trận đầu thi biện luận. Ly Cơ đại nhân nói qua, bảo trì nhạy cảm, bảo trì hoài nghi, bảo trì tỉ bội, Vĩnh Viễn không muốn kiêu ngạo tự mãn. Dỗ tiến hành một cái ngắn gọn lời dạo đầu, tiếp đó hơi cười ha hả. Do đó, ta tuyên bố, Đại Hoang Đại Học trận đầu thi biện luận bây giờ chính thức bắt đầu. Từ ta đảm nhiệm người dẫn chương trình, bây giờ, cho mời Duy Tâm Nhất Phương để nhất biện tay lên tiếng. Dỗ nói xong, dưới đài vang lên thật trời long đất lở tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ngay sau đó, Duy Tâm Nhất Phương một cái phổ thông giáo viên đi lên trung ương diễn thuyết trước sân khấu, nhìn qua có chút còn buồn ngủ đấy. Trên bờ vai còn có một chỉ phổ thông bỏ cánh cứng màu đen, tựa hồ là sủng vợ. Nhìn thấy người này, họ không khỏi co cắp một cái khoe mắt, mấy cái khác chuyển kỳ cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra người này. Ta là đệ nhất biện tay. Cái gì kia kia mà, à đúng rồi, ta hôm nay muốn nói đệ mục là. Tinh thần hiện tượng học. Tấu chương xong.